t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba dạ hội t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba dạ hội thật có lỗi lại là bởi vì ta kém chút lại cho ngươi lâm vào phiến thức ngài đ ạ t tràn ngập áy náy nói ra không quan hệ cũng chưa chắc chính là phiến thức hàn trần lãnh đ ạ m trả lời một câu sau đó tùy ý ở một bên tòa hạn g cũng không lâu lắm vũ tộc tiểu yêu liền cho hàn trần đưa lên đồ ăn cùng rượu hàn trần ai đến cũng không có cự tuyệt giống g i a o nhân như vậy ăn uống đứng lên ngài đ ạ t ở bên cạnh nhìn hắn một hồi sau đó đưa tay sở lên bành hai đây là nội hải sản xuất một loại tử kim hải châu đối với tăng lên lực lượng không nhỏ trợ giúp coi như là buổi lễ vừa r ứ t lời ngại đạt liền đem tay nhỏ hướng phía trước nhẹ nhàng đưa tới nhận lỗi hàn g t r ấ n lông mày n ư a lên dừng lại ăn động tác nhìn thấy vị này hại nhân tộc trong tay nằm một viên bông hai bông hai bên trên khảm nạm lấy màu t ử hải châu ở trong màn đêm ẩn ẩn tản ra con mang xem xét cũng không phải là phản phẩm ngại đạt ngươi đây là nhìn thấy ngại đạt muốn đưa ra bông hai á già khắc tư nhất thời gấp đứng lên thúc thúc đây là chính ta quyết định ngại đạt ngoan cường nói ra nếu là cái bà bối vậy ta không có lý do không thu hàn trần đưa tay một chảo hàn trần trong khoảng thời gian này một mực tại rèn luyện khí huyết nghiên cứu ý cảnh tạo vật rất ít tăng lên tinh thần lực món đồ này với hắn mà nói vẫn rất hữu dụng ngươi nhận lấy liền tốt ngại đạt mỉ cười sau đó lại ngồi trở lại a giả khắc tư bên cạnh tiến hội tựa hồ muốn như thường lệ tiến hành chúng yêu các vương thỏa thích ăn uống mà hàn trần thỉnh thoảng cũng cảm giác được một đạo tràn ngập sát ý ánh mắt bất quá hắn chính mình cũng rất mệt hoặc chẳng lẽ cái kia hải nhân tộc nữ tử coi trọng ta không thể nào ta ngụy trang giao nhân bộ d á n g quá xấu hay là nói hải nhân tộc thẩm mỹ cùng nhân loại không g i ố n g v ớ i mặc kệ coi trọng trước mắt đều cùng hàn trần không có quan hệ gì dù sao hắn nội ứng một tháng liền muốn rời khỏi đến lúc đó thân phận này cũng liền tương đương với không còn giá trị rồi những yêu này các vương tinh lực dồi dào y ế n hội từ ban đêm một mực tiếp tục đến ban ngày cũng không ngừng nghỉ cũng nhờ có cự k i n h vương không có tham gia không phải vậy chỉ sợ thật đúng là cung ứng không được nhiều như vậy đồ ăn hàn trần ăn một hồi liền trực tiếp trở về du thuyền an tâm tiếp tục tu luyện rèn luyện chính mình n g ừ n g tụ ra ý cảnh tạo vận lần trước cùng mặc trư vương liệt phong hương vương chiến đấu ý cảnh của ta tạo vận còn không có phát huy ra h uy lực chân chính cũng không biết hai hội may mắn nếm đến, đến phần lực lượng này sau đó mấy ngày hàn g trần một mực tại du thuyền bên trong tâm h cư không ra ngoài đồng thời bị hắn cứu những cái kia võ vương bọn họ dần dần khôi phục tu v i hàn g trần liền đang chờ đợi một cơ hội để cho bọn hắn toàn bộ trở về đại lục duy nhất để hắn n g o à i ý muốn chỉ có một việc chính là hải nhân tộc thiếu nữ ngại đạn vị này hải nhân tộc thành nữ thỉnh thoảng liền dựa vào gần du thuyền tới tìm hắn nhưng mà mỗi lần nói chuyện chủ đề đều để hàn trần hơi nghi hoặc một chút không phải liên quan tới cuộc chiến tranh này thái độ chính là ngoại hải đông đảo yêu vương sự tình cái này khiến hàn trần đối với ngài đạt tràn đầy cảnh giác sau năm ngày tại du thuyền trong phòng lam mạ ngưng nghiêng người nằm tại trên giường chỉ mặc một kiện đ a i đeo mảng lớn da thịt trần trụi ở bên ngoài lúc này cái này kiểu diễm nữ tử lại nhìn chằm chằm trong tay đông t hay nhìn một lát sau lam mạ ngưng ngồi dậy cười hì hì nói ta nhìn cái kia gọi ngài đạt hải nhân tộc là thật coi trọng ngươi loại phẩm chất này đồ trang sức ngay cả ta đều tâm động mà lại nàng còn ba ngày hai đầu tới tìm ngươi không bằng ngươi dứt khoát đi làm người ta phò mã tính toán mạng thị đừng nói dỡn h à n trần ngồi ở một bên trên g h ế bất đắc dĩ nói ra ai đùa dỡn với ngươi lam mạng ngưng tử trên giường đứng lên trực tiếp dạng chân tại hàn trần bên hông ngón tay tại hàn trần đuôi cá bên trên chậm rãi hoạt động nói không chừng người ta tiểu cô nương chính là coi trọng ngươi lân phiến đ ẹ p mắt thích ngươi bộ dáng n à y đâu ngươi nói đúng đi tiểu ngọc lam mạng ngưng cười hì hì nhìn xem bên cạnh tiểu ngọc cái này có khả năng bọn hắn thẩm mỹ chính là như vậy dung mạo đáng yêu tiểu ngọc làm ra suy tư biểu lộ sau đó chăm chú nhẹ gật đầu x á c hàn h trần nhìn xem hai nữ tử này nhất thời nghe lời dù sao bất kể nói thế nào ta luôn cảm thấy nàng có tâm ý hàn trần khe khẽ lắc đầu ân đây là đối với mình không có lòng tin hay là ẩn n u ố t quá sâu áp lực quá lớn muốn hay không đúng lúc này lan mạ ngưng ngón tay đ ố n g nhiên đi lên t r ư ợ đi bỏ tới hàn trần mô phỏng sinh vật cái đ u ô i cùng phần bụng bắp thịt liên tiếp tuyến người bao lâu không có thể nghiệm dùng hai chân đi bộ không bằng thư giãn một tí đặc thù mùi thơm tại chót mũi q u a n quần hàn trần nhịn không được nuốt một b ụ n nước bọt đang lúc hắn muốn mở miệm nói cái gì thời điểm đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ có cái gì tại ở gần ai thật sự là trời không tốt la mạng m ngưng tiếp nối nói một câu nhưng động tác không chậm chút nào đ ộ i vàng từ hàn trần trên lưng đứng lên ta đi ra xem một chút hàn trần nuốt một mụn nước bọt thuần thục kéo lấy cái đôi đi vào trước cửa liền thấy giả g i a o nhân ở phía xa trở lấy báo cáo đại vương cái kia vị kia lại tới ngại đạn hàn trần lông mày mới lên nhìn về phía phương xa bên mở, chỉ gặp đứng nơi đó một bóng người bất quá cùng thường ngày khác biệt chính là chọn một kiện áo bào đen thân thân bì bí mà lại đêm hôn khuya quát tới muốn làm gì đâu hàng trần trong lòng hơi đậu nói ra ở chỗ này lợi chờ ta trở lại tuân mệnh đại vương g i ả g i a o nhân liên tục gật đầu canh giữ ở cửa ra vào hàng trần cái đôi vừa nhấc nhún người nhảy lên đi thẳng tới bên mở. phát giác được hằn đến thân ảnh mặc hắc b à o kia xoay người lại tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống lộ ra một tấm khắc sâu mà xinh đẹp khuôn mặt người đã đến n g à i đạt mừng rỡ nói ra hàng trần đánh giá nàng một chút nhìn thấy dưới hắc bảo là một kiện cùng loại váy ngủ quần áo biểu lộ lập tức trở nên cổ quái váy ngủ phối áo bào đen đây là muốn làm cái gì ngài đạt ngươi mặc bộ quần áo này là muốn làm cái gì hàn trần nhịn không được tò mò hỏi nhưng mà ngài đạt không có trả lời hắn vấn đề mà là nói thẳng ta ngày mai hội phải trở về nội hải ta muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không cùng đi với ta vừa dứt lời hàn trần thần sắc hơi động một chút ngươi tại sao muốn ta và ngươi về nội hải hàn trần mấy ngày nay cùng trước mắt hải nhân tộc thiếu nữ ở c h u n g luôn cảm thấy n à n g không đơn giản bởi vì ta cần trợ giúp của ngươi ngài đạt thật sâu nhìn thoáng qua hàn trần nói ra vì cái gì trên hòn đảo này so thực lực của ta mạnh yêu vương mặc dù số lượng yếu nhưng có lẽ còn là có a hàn trần bình tĩnh hỏi ngại đạt nói ra trên hòn đảo này có lẽ có thể cùng ngươi đấu cũng chỉ có con cự tình kia lời này vừa ra hàn trần trong lòng đột nhiên giật mình nàng xem thấu thực lực của ta ngươi có ý tứ gì ta không do ngươi đang nói cái gì hàn trần thanh âm lập tức lạnh lùng mấy phần cùng lúc đó bốn phía gió biển bỗng nhiên trở nên chậm chạp đứng lên p h ả n phất bị một c h ố lực lượng vô hình ảnh hưởng không cách nào lưu động chương năm trăm bốn mươi b ố mời chương năm trăm bốn mươi b ố mời không cần như vậy ta không muốn đối phó qua ngươi bằng không thì cũng hội không lặng lẽ tới ngài đặt mỉm cười nhìn h à n trần có chút b u n g lên áo b à o đen phô bày một phen trên người mình bị trống lên áo ngủ h à n trần quét mắt một chút lập tức thu hồi ánh mắt ngươi là thế nào hội phát hiện hắn nói tới không chỉ là thực lực vấn đề còn có thân phận của hắn nếu đều đã phát hiện hắn ẩn giấu thực lực còn lại sự t ì n h cũng khẳng định không cách nào ẩn tàng trùng hợp thật chỉ là trùng hợp ngài đặt nhẹ nhàng tại trên một tảng đá toa hạng mở miệng cười ngươi còn có hai vị kia tỉ tỉ các ngươi n g trang xác thực không chê vào đâu được liền ngay cả yêu thánh cấp bậc tinh thần lực cũng không cách nào xem thấu yêu thánh tinh thần lực hàng chân nắm chắc nữ tử đối diện ẩ n tàng ý tứ không sai ta ở trên tinh thần cấp độ có thể sánh vai yêu thánh ngài đã khẽ gật đầu đây là bởi vì chúng ta tộc đàn một hạng truyền thống cũng chính bởi vì cái này ta mới có thể trở thành t h á n h nữ hàng chân sắc mặt yên ổn nói tiếp ta sở dĩ phát hiện các ngươi là bởi vì các ngươi trong thân tàu những người kia ngài đặt tay giơ lên thiên tiên ngọc chỉ điểm hướng du thuyền tầng giới chót ngươi trước đó làm thủ đoạn ẩ n tàng nhưng là bọn hắn đang khôi phục thời điểm khó tránh khỏi hội có một chút khí tức lộ ra ngoài những khí tức này giấu giếm được yêu vương cái này l ừ a không được ta nghe những lời này hàn trần trong lòng khe khẽ thở dài nhưng hắn cũng không hối hận coi như một lần nữa dù cho hội bốc lên bị đông đảo yêu vương vây công p h o n g hiểm hắn cũng nhất định hội cứu bọn họ nói ngài đạt hướng phía hàn trần t r ừ n g mắt nhìn mở miệng nói ra bọn hắn là ngươi từ con bạch tuộc kia trong tay cứu được không sai hàn trần đứng dậy ngồi tại ngài đạt đối diện khi thế không kém chút nào vậy được rồi trên biển địa phương khác cũng tìm không thấy nhiều như vậy nhân loại võ vương ngài đạt mở miệng nói ra ta muốn xin ngươi cùng ta đi một chuyến nội hải giúp ta ngăn cản trận chiến tranh này cái gì hàng trần hơi xững sở sau đó bật cười một tiếng ngươi không phải đang nói bữa song phương đều đã đao binh gặp nhau ngăn cản chiến tranh cũng không phải dễ dàng như vậy ta không có đang nói bữa mà là rất nghiêm túc cùng ngươi làm luận chuyện này ngại đạt xinh đẹp gương mặt tràn đầy chăm chú hàng trần nhìn chằm chằm cái này hải nhân tộc thiếu nữ nhìn một lát sau đó thu hồi ánh mắt mở miệng à ngươi có ý nghĩ gì kỳ thật lần này hải yêu cùng các ngươi chiến tranh sở dĩ có thể có lớn như vậy cũng là bởi vì chúng ta hải nhân tộc hạ tràng chúng ta trời sinh tinh thần lực cường đại đồng thời biết được k h ô n g chế rộng lượng yêu thú cho nên mới hội để cho các n g ư ỡ n như lâm đại địch điểm ấy đổ nói không sai hàng trần nhẹ nhàng gật đầu nếu như chỉ là những cái kia yêu vương xuất thủ hoa hạ cũng hội không giống bây giờ như thế cảnh giác bởi vì những yêu này vương vi nói cường đại nhưng là dù sao l ẻ loi một mình mà hoa hạ phương này cũng không phải không có cường giả húng chi còn có có thể đại lượng chế tạo dòng cấp cơ giáp ứng phó những yêu này vương không phải nan đề một mực khốn n h i ớ u bọn hắn là những cái kia số lượng đạt tới mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn nhiều cấp thấp h ả yêu một khi khiến cái này h ả yêu lên mờ đồng thời còn có tổ chức nói hậu quả khó có thể tưởng tượng kỳ thật chúng ta tại ngay từ đầu cũng không có tiến công ý nghĩ của các người chân chính phát sinh chuyển hướng là tại hơn một năm trước kia một kẻ nhân loại không đối là một người ma đi tới chúng ta ở trên hải đảo nhân ma hàn trần trong lòng lập tức cảnh giác mở miệng nói ra lương sương đối với ngươi cũng biết tên của hắn hắn tại các ngươi nơi đó rất nổi danh đương nhiên hàn trần cắn răng mở miệng mới đầu chúng ta đối với hắn rất cảnh giác thậm chí nghĩ đến đem hắn bay giết thẳng đến hắn lây ra một kiện đồ vật nói ngại đặt trên mặt lộ ra vẻ phức tạp từ trên người trong túi áo lấy ra một cái trái cây màu đen chính là tên thiên ma này trái cây thứ này rất kỳ lạ một khi đánh nát đằng sau hội không gia tăng khí huyết cũng hội không tăng lên tinh thần nhưng ở trong thời gian nhất định vận khí hội mười phần tăng lên như có thần trợ ngài đạt tiếp tục mở miệng chúng ta trong tộc có một vị cực hạn võ vương mạo hiểm nếm thử tại đánh nát mười cái trái cây đằng sau mạo hiểm xung quanh Sau đó, n hán, hán vậy mà thật thuận thật mà lợi trở thành thành cấp nguyên bản hắn coi là thứ này có thể giúp người ngưng tụ ý cảnh tạo vật liền đã m ờ i phần ý tiên lại không nghĩ rằng lại còn có thể trợ giúp người trở thành nguyện cấp cường giả có lẽ cũng có cái kia hải nhân tộc cường giả bản thân nội tình đầy đủ nguyên nhân nhưng những cái kia trái cây màu đen trợ giúp nghĩ đến hội không thiếu đối với cũng chính bởi vì những này nội hải một chút cực hạn yêu vương mới có thể hợp tác với chúng ta ngài đã than ra thở ra một hơi mở miệng nói ra lương xương hướng chúng ta còn có nội hải yêu tộc đề nghị tiến công nhân loại quốc gia dùng nhân loại võ vương đến dưỡng dục những trái cây này đến lúc đó bọn hắn đều có thể mượn nhờ trái cây này phi tốc tăng thực lực lên những cái kia yêu vương còn có chúng ta trong tộc một số người bị mê hoặc lấy xuất binh lúc này mới đưa đến bây giờ tình huống đã có chỗ tốt như vậy vậy các ngươi tại sao muốn ngưng chiến hàn trần chăm chú mở miệng nếu như đứng tại hải yêu cùng cái kia hải nhân tộc lập trường đích thật là có chút khó mà cự tuyệt bởi vì chúng ta từ đầu đến cuối có một bộ phận người không nguyện ý tin tưởng người khác ma ngại đặt mở miệng nói ra mà lại người kia ma ngay từ đầu ngay tại lừa gạt chúng ta có thể bị lấy ra trồng trọt không chỉ là nhân loại còn có chúng ta cùng hải yêu ta đã từng cùng người liên thủ tiến nhập hắn trong phòng thí nghiệm phát hiện hắn vật thí nghiệm ngài đ ạ t một mực bình tĩnh trên gương mặt lộ ra rõ ràng chắn ghét cùng phẫn nộ vô luận là các ngươi chúng ta cũng hoặc là yêu tộc cũng chỉ là hắn vật thí nghiệm đồng thời ta luôn cảm giác những trái cây này cũng không có như vậy vô hại hắn nhất định là đang mưu đồ thứ gì nói ngài đ ạ t đ ỗ n g nhiên run rẩy lên thằng đến gần nhất chúng ta mới tìm được một chút manh mối hắn tựa hồ cùng hải mà có liên hệ chúng ta đã không có cách nào đợi thêm chờ đợi nhất định phải trước hết giết hắn mà lần này tham gia cơn giả có một vị yêu thánh cùng chúng ta hải nhân tộc biển thánh hàn chân mở miệng nếu như ngươi muốn giết lương x ư ơ n g sự tình là thật ta có thể giúp các ngươi thật sao không sai hàn chân lại ngược lại mở miệng bất quá ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi ai biết ngươi có phải hay không muốn đem ta lửa gạt đi vào biển bán ta có thể hiểu được ngươi cảnh giác ngại đ a sớm có dự liệu nhẹ gật đầu mở miệng nói ra chúng ta có thể ký kết một phần tinh thần khế ước đây là chúng ta hải nhân tộc bí thuật tinh thần khế ước đối với đây là chúng ta đối với tinh thần lực thành quả một trong tinh thần của ta cùng các ngươi võ thánh yêu thánh một dạng đã lột s ắ c thành cấp độ nguyên thần có thể tại ngươi ta trên thân r i ê n g phần mình lưu lại một đạo tinh thần khế ước nếu như ai vi phạm phần khế ước này đều hội gặp phải trọng thương tựa hồ là nghĩ đến thứ gì ngài đặt lại vội vàng mở miệng nếu như ngươi không tin ta có thể nói cho ngươi m g u y lý nói cho ta biết m g u y lý hàng chân khỏe miệng giật một cái hắn cũng không c h u y ê n tu tại tinh thần bất quá hắn lập tức nghĩ đến một người tiểu ngọc nàng hẳn là thông hiểu phương diện này chương năm trăm bốn mươi lăm bị cá bệ đon chương năm trăm bốn mươi lăm bị cá bệ đon chúng ta có thể ký kết khế ước điều kiện tiên quyết là người của ta xem xét không có vấn đề hàn trần quét ngài đạt vài lần hoài nghi cùng không tín nhiệm không che giấu chút nào nếu như vậy có thể để ngươi tin tưởng đó không thành vấn đề ngài đạt cười yếu đớt lấy b ư ớ c liên tục nhẹ nhàng đi vào hàn trần bên cạnh nói ra ta cùng ngươi tiến thuyền đi dạng này cũng dễ dàng một chút hàn trần nhẹ nhàng gật đầu sau đó lại đánh giá đến chung quanh kim sĩ đ i ê u vương c ự tình vương còn có a giả khắc tư đều không tại nghĩ đến hẳn là không vấn đề gì như vẹn vẹn trước mắt ngài đạt coi như nàng thật có võ thánh cấp bậc tinh tần lực hàn trần cũng không sợ chút nào hàn trần đưa tay một chảo thân ảnh của hai người liền bị một cỗ chân nguyên vân lên Hướng phía du thuyền phương hướng bay du đi. l ú cửa này, nhìn thấy nhà mình đại vương nhân vàng xuống Cung ngênh vương. Hàng chân không này nhân, dừng thấy trở đất. trước đại đại đều để cái kia giả giao vội cái giả giao về, ở có c quỷ lý ý đưa tay trực tiếp mở cửa ra. Bang. Cửa trực tiếp mở lớn đột nhiên mở ra ánh trăng thuận khe cửa soi đi vào chỉ gặp cái giường lớn kia bên trên lam m ạ n ngưng cùng tiểu ngọc hai n ữ hôn mê sợi tóc lộn xộn trắng non da nhắn nhủi bên trên mang theo từng đạo vết đỏ giống như là vừa mới từng chịu đựng lăng nhục bộ dáng nhân loại các ngươi ở giữa đều là dạng này trung đục sao ngại đạt nhìn một chút trên giường hai nữ tò mò hỏi khu khu không phải hàng chấn ho khan một tiếng nhẹ nhàng vô vô tay nói ra đường giả bộ nàng đã biết thân phận của chúng ta lời còn chưa dứt kết giới đột nhiên thu n ạ n cửa lớn cũng theo đó đóng lại lam mạ ngưng cùng tiểu ngọc hai nữ ngồi dậy trên thân s ố c xếp vết tích tự động biến mất ngươi nói cho nàng biết lam mạ ngưng gương mặt xinh đẹp tràn đầy nghiêm túc giống mẹ báo một dạng nhìn chằm chằm ngại đạt không phải ta là từ các ngươi trong khoang thuyền những nhân loại kia chỗ đó biết đến ngại đạt mỉ cười tự tại ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống nói ra thì a là tới người cùng các ợ Hợp lược tác. p hợp tác. phá thân phận tác. tác. Tiểu mặt thế thân ta trần thích, trao một t khám cùng Ngọc hoặc. của chúng ta hàn trần, chuyển hai nghi như hàn Lam lộ Là lần vừa Mạng âm Ngưng người này, nàng phương giản giải rồi đổi so n huống. h Thì ra là như vậy l a mạng m ngưng có chút m è o lại đôi mắt không che giấu chút nào căm hận cùng sắc ý nói ra ngươi thật nhìn thấy lương sương đ ố i với những thiên ma kia trái cây chính là hắn bồi dưỡng ra tới ngài đạt gật đầu nói ra vừa rồi cho hắn viên kia là người kia ma dùng chúng ta hải nhân tộc bồi dưỡng ra tới cho nên ngươi muốn cùng chúng ta ký kết tinh thần k ế ước tiểu ngọc lúc này mở miệng sau đó b ư ơ n tay ta muốn nhìn khế ước này làm sao thành lập nếu không không bàn nữa không có vấn đề ngài đ ạ t cười gật đầu từ áo bào đen trong túi lấy ra từng quần chục ta cố ý phiên dịch thành nhân loại các ngươi văn tự、tốt. tiểu ố t t ngọc tiếp nhận quần chục đôi mắt ẩn ẩn lộ ra tinh khiết phật quang một lát sau mới chiều hàn bụi nhẹ gật đầu không có vấn đề gì vậy là tốt rồi hàng chân có chút nhẹ nhàng thở ra nói ra khế ước sự tỉnh chúng ta còn phải suy tính một chút bọn hắn dù sao cũng là tới đây nội ứng dạng này hành động tất nhiên muốn thông báo long tư lệnh không có vấn đề nhưng một ngày sau đó ta liền muốn trở về nội hải hy vọng các ngươi có thể mau chóng làm ra quyết định kỹ càng ngài đặt chiều ba người nhẹ gật đầu sau đó quay người rời đi du thuyền lặng lẽ hướng nơi xa đi hải nhân tộc thiếu nữ sau khi rời đi hàn trần l a m mạ ngưng n cùng tiểu ngọc đều thở dài một hơi ngươi cảm thấy nàng nói thật hay giả hàn trần nhìn về phía tiểu ngọc biết nàng có tha tâm thông bản sự đại khái chín phần thật hẳn là che giấu một chút nhưng không trọng yếu chỉ cần có thể diệt trừ lương xương bất cứ cơ hội nào chúng ta đều muốn nắm chắc tiểu ngọc kiên quyết nói Tốt, chúng ta bây giờ đem tin tức chuyển trở về hàng trần lấy ra dấu ở trong lân phiến vệ tinh dụng cụ thông tin bắt đầu truyền thâu t i n t ứ c cũng không lâu lắm long trấn hải cái kia có chút giọng trầm thấp từ dụng cụ thông tin bên trong truyền đến lại có tình báo gì thân phận của chúng ta bị người biết hiểu cái gì lập tức rút lui chờ chút đối phương có vẻ như không có ý định chọc ra hàng trần vội vàng giải thích nói tiếp nàng muốn cùng chúng ta làm một vụ giao dịch đại khái làm một hồi chuyện này liền đơn giản tự thuật một lần hiểu rõ ngọn n g u ồ n sau long trấn hải trầm giọng trả lời không ít manh mối xác thực chứng minh nàng nói tới làm thật nhưng là vây rết lương xương cũng không phải một kiện chuyện đơn giản như là đã bại lộ đề nghị của ta hay là lập tức trở về giữ lại sinh lực lần này hàn trần theo một ý nghĩa nào đó đã hoàn thành mục đích thậm chí vượt mức cứu trở về hơn mười vị võ vương long trấn hải không muốn lại mạo hiểm hoặc là nói muốn đem giao dịch đặt ở chính mình có thể khống chế phạm vi bên trong con trưởng ta cảm thấy chúng ta có thể đi thử một chút đúng lúc này lan mạ ngưng mở miệng người kêu ma đã cầm thiên ma làm thí nghiệm nếu quả thật để hắn tiếp tục nữa ai biết hội phát sinh cái gì mà lại liền cá nhân ta mà nói ta phi thường phi thường muốn cho hắn chết nói đến chỗ này l a n g mạ ngưng cơ hồ là c ắ n răng mặt mũi tràn đầy sắc khí vừa mới nói xong đầu bên kia điện thoại long trấn hải trở mặc biển sâu một vị yêu thánh một vị hải nhân tộc biển thánh nếu như lại thêm chúng ta liền có tư cách vây g i ế t lương sương l a n g mạ ngưng kiên định nói hàn trần tiểu ngọc hai người các ngươi ý kiến ta có thể tiểu ngọc nhẹ gật đầu trên mặt nhìn không ra bao nhiêu tâm tình c h ậ m trờn vậy còn ngươi hàn trần hàn trấn nghe thông tin bên trong thanh n m khỏe miệ một phát ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối nói thật từ lần trước xâm đỉnh tiền bối vẫn lạc ta liền thể nhất định phải tự tay làm thịt người kia ma hàn chân không chút do dự nói nếu dạng này vậy ta không đồng ý thì có ích lợi gì đâu long trấn hải bất đắc dĩ thanh â m chuyển đến tốt ta ta ủng hộ các ngươi hành động lần này bất quá có một chút nhất định phải còn sống trở về yên tâm ta rất tích mệnh la n mạng ngưng trên mặt nở rộ dáng tươi cười nhìn y ê u giá lại nguy hiểm nhớ k ỹ cùng các ngươi cứu được vo vương nói một tiếng bọn hắn cũng cần biết các ngươi làm giao dịch yên tâm hàn chân nhẹ nhàng gật đầu nếu như bọn hắn có không nguyện ý tham dự ta h ộ đưa bọn hắn ra ngoài vậy liền chúc các ngươi vũ vận xương long đi một lát sau máy truyền tin của máy hô ta còn tưởng rằng l ã o đầu tự kêu hội kiên quyết bác bỏ đề nghị của ta đâu lam mạ ngưng ngồi ở trên giường d ơ chân lên nít lên bị nhẵn như tơ mà nhìn xem hàn trần đa tạng ư ơ i giúp ta như thế một thanh không có gì cũng là giúp ta chính mình mà thôi xâm định tiền bối thủ ta nhất định hội báo hàn trần bình tĩnh nói ha ha ha lam mạ ngưng đ n g nhiên đắc ý cười lên sau đó đứng người lên đi đến hàn trần trước người đưa tay đẻ xuống mắt tường thẳng tắp nhìn xem hắn ngươi lại muốn làm cái gì hàng trần bất đắc dĩ nhìn trước mắt mỹ nhân nghĩ thầm nàng lại đi đùa bợn ta chính mình cho ngươi một chút ban thưởng lam mạ ngưng túi đầu xuống môi đỏ khẽ mở trực tiếp hôn lên hàng trần miệng ô hàn trần đôi mắt có chút trừng lớn có chút ngoại ý m ớ n một lát sau hai người rời môi lam mạ ngưng hướng hắn liếc mắt đưa tỉnh đợi đến cắt lấy lương xương đầu người còn có đến tiếp sau ban t h ư ở n g a ngươi đứng đắn một chút đi tiểu ngọc bất đắc dĩ nhìn xem lam mạ ngưng biết xem ra người nào đó không công bằng không bằng ta cũng cho ngươi hôn một chút lam mạ ngưng cười hì hì tiến đến tiểu ngọc trước mặt không cần tiểu ni tử cái này có thể không phải do ngươi sau một khắc hai nữ dùng beng hàn trần đưa tay sờ lên miệng trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm kỳ quái lao tử vừa mới có phải hay không bị c ạ bệ đòn cảm giác còn giống như không sai chương năm trăm bốn mươi sáu có sát khí chương năm trăm bốn mươi sáu có sát khí sau một ngày hải đảo chỗ sâu một tòa chuyên môn là hải nhân tộc tu kiến lầu nhỏ sừng sững ở bên hồ tại lầu nhỏ t r u n g quanh vài trăm mét phạm vi bên trong không có bất kỳ cái gì hải yêu dám can đảm bước chân a giả khắc tư ngồi xếp bằng sức mạnh tinh thần vô hình như sóng triệu giống như hướng bốn phía lan tràn trong lúc mơ hồ hãn tự hồ đã nhận ra cái gì liền một chút xíu thu liễm ký tức ngài đạt sớm như vậy liền dậy sao không ngủ thêm một hồi mà một lát sau ngài đạt mặc một thân váy ngủ từ trên lầu đi xuống không cần ta đã không phải tiểu hải tử ngài đạt mỉm cười đáp lại chính là bởi vì ngươi đã lớn lên trở thành thành nữ cho nên mới càng cần hơn nghỉ ngơi Á giả khắc tư nghiêm túc nói ra hải nhân tộc đặc t h ú nghi thức mặc dù có thể làm cho tộc nhân sớm có được võ t h á n h cấp bậc tinh thần lực nhưng cũng hội có tác dụng phụ quá sớm có được nguyên thần tuy nói tu vi cảnh giới hội phi tốc tăng lên nhưng đối với nhục thân cũng hội tạo thành rất lớn phụ tải mà lại hải nhân tộc trời sinh nhục thân so với nhân loại còn muốn yếu hơn mấy phần bởi vậy làm thánh nữ ngài đạt thường thường cần thông qua giấc ngủ đến nghỉ ngơi ta đã biết thúc thúc ngài đạt đáp s á t tới dùng gần như lũng nịu giọng điệu nói ra mấy ngày nay kim sĩ điêu lão gia hỏa kia cho ta đưa mấy loại có thể tăng lên cường độ nhục thân vật phẩm đợi lát nữa ta lấy tới cho ngươi ngươi phải thật tốt phục vụ á giả khắc tư cưng chiều sờ lên chất nữ đầu ta đã biết ngài đạt khéo léo gật gật đầu ta muốn xin ngươi đáp ứng một sự kiện chuyện gì a giả khắc tư tâm tình đang tốt liền nói ra tại trên biển này chỉ cần là chúng ta hải nhân tộc chuyện muốn làm không có không làm được vậy là tốt rồi ngài đạt tiếu ngâm ngâm nói ta muốn đem cái kia giao nhân vương đưa đến chúng ta nội hải đi vừa dứt lời trong tiểu lâu đ ô n g nhiên bị quỷ dị tĩnh mịch chỗ c h ẳ n g ngập sau một lát a giả khắc tư biểu lộ cứng đờ hỏi ngươi ngươi nói cái gì ta muốn đem giao nhân vương đưa đến chúng ta nội hải đi không được a giả khắc tư đột nhiên đứng dậy tức giận cảm xúc giống như thủy chiều quét ngang mà ra phương viên hai cây số bên trong hải yêu kinh hoàng chạy trốn liền ngay cả bình thường yêu vương cũng kinh hồn t ă n g đ ạ m việc này tuyệt đối không được giao nhân loại kia ti tiện chủng tộc sao có thể leo lên l ã n h địa của chúng ta ngươi ngươi biết mình tại nói cái gì sao cái kia giao nhân vương mặc dù có chút thực lực nhưng chỉ sợ là thèm nhỏ dai sắc đẹp của ngươi a giả khắc tư nghiêm nghị nói ra nhưng ta nhất định phải đem hắn mang về nội hải ta thật thích hắn ngài đạt nghiêm túc nói cái gì a giả khắc tư biên sắc đưa tay chỉ vào ngài đạt ngón tay run nhẹ nhẹ song nhà mình thánh nữ vậy mà thích một cái giao nhân phải biết giao nhân vô luận tại hải nhân tộc cũng hoặc là nhân loại trong mắt đều tương đương với tinh tinh cùng tẹt đi hôn hợp thể không được việc này tuyệt đối không được đừng lại đề cập với ta lên chuyện này a giả khắc tư lạnh lùng nói xong liền đi ra phòng nhỏ thế nhưng là ta đã cùng hắn định ra tinh thần kế ước cái gì a giả khắc tư bước chân lập tức cứng đờ cả người ngơ ngác đứng tại cửa ra bảo tinh thần kế ước tại hải nhân trong tộc bộ cũng là cực kỳ tôn cao nghi thức tượng trưng cho t u y ệ t không vi phạm lẫn nhau không đối mấy ngày nay ngươi ban ngày đều không có rời đi nơi này hẳn là a giả khắc tư tựa h ầ nghĩ tới điều gì toàn thân run dày lên đối với ta chính là ban đêm vụ trộm đi tìm hắn ngài đạt gật đầu thoải mái thừa nhận ngươi biết mình đang làm cái gì sao vậy mà nửa đêm đi vụ trộm hẹn họ một cái g i a o nhân a giả khắc tư cơ hội là gào thét nói ra câu nói này sau đó s o n g đồng xu huyết cả người đằng không mà lên hướng về bờ biển phóng đi thúc thúc ngài đạt đưa tay muốn giữ lại nhưng lại thả tay xuống khoe miệng lộ ra rảo h ạ t dáng tươi cười mà tại hải đảo một bên h à n trần đang nằm tại du thuyền bom thuyền nhàn nhã phơi nắng bên cạnh hắn la mạn ngưng bưng một cái đĩa trái cây xanh nhặt tay ngọc k h ấ y động lấy hoa quả t hướng hàn trần trong m i ệ n g đưa nếu muốn ngụy trang thành giao nhân vương tự nhiên muốn xa vào tại nhân loại mỹ nữ không phải vậy lại thế nào được trò chuyên nghiệp còn lại giao nhân xa xa cách vài trăm mét cũng không dám nhìn nhà mình vị này tân nhiệm đại vương một chút không hổ là đại vương bắt được nhân loại nô lệ đều xinh đẹp như vậy ngay tại hàn trần hơi b u n g l ò n g thời điểm h ắ n đột nhiên từ bong thuyền ngồi xuống có s á c khí đúng lúc này một đạo lưu quang từ hải đảo chỗ sâu vào tới một cô quần quận tinh thần v ý áp bao phủ xuống cơ hồ trong nháy mắt tất cả giao nhân đều nằm dạp trên mặt đất thậm chí không dám động đậy trực tiếp chìm vào đầy nước a giả khắc tư tới một cỗ quần quận sát khí gào t h é t mà đến t r o nháy g n mắt kinh động đến trên hải đ ả o kim sĩ、sí、đ i ề u vương cùng v ụ cận hải vực cự kình vương xảy ra chuyện gì a giả khắc tư muốn đối phó ai làm sao như thế đằng đằng sát khí lúc này a giả khắc tư đã đi tới hàn trần trên không nhìn thấy hàn trần còn mang theo một cái mỹ mạo nữ tử nhân loại phụng dưỡng lập tức càng thêm nổi r n đi chết đi ầm ầm vô hình nhiệm lực như thiên hà giống như quần quần xuống bay thẳng hướng hàn trần hàn trần biểu lộ bỗng nhiên khẽ giật mình sau đó lập tức kịp phản ứng a giả khắc tư muốn tới giết hắn thân phận của hắn bại lộ nhưng hắn rất nhanh liền phát giác được một sự kiện kim sĩ liêu vương c ự k ì n h vương các loại yêu vương ngay tại ở trên đảo cùng xung quanh hải vực đứng ngoài quan sát không đối hắn không có bại lộ nếu như ta thân phận bị trộm ra kim sĩ liêu vương cùng c ự k ì n h vương không có khả năng ở bên cạnh đầy xem lúc này hàn trần cắn răng đứng dậy trong tay thủy đao ngưng tụ hướng phía bầu trời chạm ra một đao ông gào thét đao q u a n g thẳng chạm lên không uy khư chân nguyên bỗng nhiên gạt ra cái k i a quần quận tinh thần lực hai cố võ vương cấp bậc lực lượng bộ phát sau đó hàn trần bay ngược mà ra chật vật ở trên mặt biển trượ ta cùng ngươi ân cựu đã xong vì sao muốn đột nhiên n h ầ m vào n g ư ơ i còn dám hỏi ta a giả khắc tư xuất thủ lần nữa sức mạnh tinh thần vô hình bắt trước ngụy trang thành đào thương kiếm khích như lại như mưa rông gió bão công hướng hàn trận cản hàn t r ầ n k h é c quát một tiếng không khí chung quanh lập tức như là vũ bùn liền ngay cả tinh thần lực cũng vô pháp tránh cho quy khư chân nguyên ảnh hưởng a giả khắc tư đang muốn tiếp tục đậu thủ nơi x a một đạo lưu quang bay tới chính là n g à i đạt thúc thúc các ngươi đừng lại đánh nếu là ngươi giết hắn tinh thần của ta khế ước liền không có cách nào hoàn thành người a giả khắc tư tức hồn hệ xuất thủ cũng không phải không xuất thủ cũng không phải lúc này hàng trần nghi ngờ nhìn về phía ngại đạn không biết vị này h ả i nhân tộc thánh nữ đang d ở trò quỷ gì n g ư ơ i đến cùng cùng ngươi thúc thúc nói cái gì hắn vậy mà muốn giết ta ta nói cho hắn biết ta muốn mang ngươi về nhà ngươi biết đây là ý gì hàng trần khoe miệng giật một cái ngay tại hôm qua hắn cùng thiếu nữ trước mắt ký kết hợp tác khế ước sau đó ngại đạt lời thề son sắt nói các ngươi tiến vào nội h ả i sự t ì n h để ta tới xử lý không cần các ngươi quan tâm hàng trần bất đắc dĩ truyền âm đây chính là ngươi dẫn ta tiến vào nội hại biện pháp trực tiếp làm rõ nếu không muốn như nào ngài đ ạ t lý chỗ đương nhiên truyền âm chương năm trăm bốn mươi bảy hải hoàng đảo chương năm trăm bốn mươi bảy hải hoàng đảo cùng lén lút không bằng dùng ta thích danh nghĩa của ngươi mang người trở về đến lúc đó thúc thúc bọn hắn cũng hội chỉ để ý ngươi cùng ta tình cảm mà hội không chú ý phương diện khác ngài đ ạ t cười h ế t mắt mang theo vài phần g à o hoạt chiêu này là ta cùng các ngư i nhân loại học nếu là phát sinh việc đại sự gì liền dùng đường biển tin tức che giấu cái này hải nhân tộc thánh nữ thật đúng là cái nhân v ậ t hung ác vì đạt được mục đích quả thật có chút khổng tử thủ đoạn hàn trần nhìn qua ngài đạt trong lòng âm thầm thàn phục lúc này a giả khắc tư cứ thế trên không trung ngay tại suy nghĩ tinh thần khế ước sự tình tinh thần khế ước là song phương tự nguyện ký kết một khi vi phạm c ó như nhà mình thánh nữ có được võ t h á n h cấp bậc tinh thần lực cũng hội bị thương nặng m à n g ạ i đạt thế nhưng là h ả i nhân tộc thế hệ này có hy vọng trở thành sánh vai võ thánh yêu thánh biển thánh tuyệt không thể bởi vì một cái tinh thần khế ước liền chết yêu không được ta không thể để cho cái này tinh thần khế ước xảy ra vấn đề không phải vậy suy tư hồi lâu a giả khắc tư thở dài tốt ta ta đáp ứng ngươi có thể mang cái này giao nhân trở về ở trên nào nhưng là hai người các ngươi tuyệt đối không có khả năng gặp mặt không có vấn đề ngại đ ạ t giống gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu trực tiếp đáp ứng xuống tới có thể hàng trần gặp chuyện này thế mà thành tự nhiên vui lòng a giả khắc tư lạnh lùng nhìn hàng trần một chút nghĩ thầm các loại tiểu tử này trèo lên một lần đảo liền phái người đem hắn giải quyết hết Dạng này cũng không trái với tinh thần kế ước lại có thể bảo trụ nhà mình thành nữ thư lệnh một tiếng a giả khắc tư liền lôi kéo nhà mình chất nữ hướng phía hải đảo chô sâu đi đến bất quá một lát một đạo bóng người vàng nóng liền từ nơi xa bay tới dừng ở hàng trần chô du thuyền trước tiểu tử xảy ra chuyện gì a giả khắc tư tại sao muốn giết ngươi bẩm báo tiền bối ngài đ ạ t tiểu thư mời ta đi nội hải hải nhân tộc lãnh địa a ân kim sĩ điêu vương mở to hai mắt nhìn lập tức kịp phản ứng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị lại là dạng này lợi hại a ngươi cái này giao nhân thật là có bản lĩnh đa tạ tiền bối khích lệ ta cũng không có tại khai ngươi luận sự mà thôi kim sĩ điêu vương cười quái dị một tiếng liền đằng không mà lên hướng phía cựu t n h vương p ư ơ n g hướng bay đi một lát nơi xa trên mặt biển cột nước phóng lên tận trời chuyển đến một tiếng hơi có vẻ quái dị tình minh hàng chân khoe miệng có chút run r ậ y liền dẫn lang m ạ n ngưng trở về con thuyền lại qua một ngày ngại đạt a giả khắp tư hai vị này hải nhân tộc cao tầm muốn rời khỏi tòa hải đảo này vô số b ầ y cá tại dưới mặt biển du động đông đảo đại yêu thậm chí yêu vương ở một bên hộ tống hai người ngồi một tòa to lớn san hô san hô một mặt bị rất nhiều hải yêu lôi kéo tiến lên tựa như nhân loại xe ngựa một dạng cho dù biết nhân loại khoa học kỹ thuật tạo vật hải nhân tộc cũng khinh thường tại sử dụng mà tại cái này trùng trùng điệp điệp hải tộc đội n ũ cuối cùng mấy trăm con dao nhân kéo lấy một chiếc du thuyền theo ở phía sau trên du thuyền chính là h lam mạng ngưng tiểu ngọc cùng được cứu về tầm mười vị võ vương biết được hàng trần ba người muốn đi xử lý lương xương cái này tầm mười vị võ vương không có một cái nào l u ố i bước đều nguyện ý đi theo đám bọn hắn tiến về biển sâu sông sáu một phen nếu không phải là các ngươi đã cứu chúng ta chúng ta khả năng đã sống chết có thể lại l i ề u một lần bệnh đã đủ bốn nếu có thể xử lý lương xương người kê ma cho dù chết tại hải ngoại cũng đáng vu phi lạc nói như vậy còn lại tầm mười vị võ vương cũng là ý tưởng giống nhau chỉ là dùng hàng trần máy truyền tin cho trấn đông cảng miệng bên kia phát đi chính mình di ngôn hải y u cùng hải nhân tộc nói tới nội hải chính là nhân loại trên địa đồ tiêu ký hải vượt bên ngoại hoang ở c h ỗ đó cho dù là nhân loại đại quốc vệ tinh cũng vô pháp dò xét rõ ràng cũng nguyên nhân chính là như vậy tại trận này yêu thú thủy triều bộc phát trước đó mọi nhân loại quốc gia đối với nơi đó tình huống hoàn toàn không biết gì cả ngược lại ở nơi đó hàn g trần máy truyền tin cũng không có gì l ạ i dụng lúc này hàn g trần cái đôi trùng điệp xếp bằng ở du thuyền bóng thuyền không ngừng đánh giá nội hải cùng bị nhân loại thanh lý qua ngoại hải so sánh nơi này yêu tập hoặc là nói bẩy cá số lượng cực kỳ khổng lộ tùy ý bơi qua mảng lớn bóng đen khả năng chính là mấy vạn thậm chí hơn một trăm không không không đầu hải ngư trong đó không thiếu có tính công kích khó trách hải nhân tộc có thể ngăn được những cái kia yêu vương chỉ bằng phần này số lượng liền xem như có được lòng kỵ cơ giáp quốc gia cũng phải cẩn thận đối đ á i trừ bình thường yêu thú liền ngay cả tinh cấp yêu vương số lượng cũng rõ ràng tăng nhiều chi đội ngũ này tốc độ không chậm chừng trăm dặm lộ trình chỉ chốc lát sau liền đi đến rất nhanh liền xâm nhập nội hải đi tới bên ngoài hoang chỗ sâu một tòa đại đảo đây chính là chúng ta hải nhân tộc chỗ ở dùng nhân loại các ngươi lời nói tới nói chính là hải hoàng đảo nhìn thấy hòn đảo kia xuất hiện ngài đạt thanh â m chuyển tới đây chính là hải nhân hăng hộ hàn trần có chút miếng mày rất nhanh liền ở trên đảo cảm nhận được vài luồng k h í tức có mấy cố k h í tức cực kỳ cường hành như là thiên trụ bình thường chấn áp toàn bộ hải đảo những k h í tức này chủ nhân đều là nguyện cấp yêu thánh hoặc là biển thánh ngay tại đội ngũ sắp đến gần thời điểm một đạo thân ảnh thon dài từ hải hoàng đảo chỗ sâu bay tới thân ảnh kia chiều cao vài trăm mét có thửa trên đầu mọc lên s o n g rác phần bụng mọc ra hứng t r ả o không có cánh lại có thể phi hành khí thế hùng hồn mà khủng bố rất nhiều yêu đô hội ở tên của mình bên trong tăng thêm một cái dòng chữ tựa như lúc trước hắn thấy qua dòng cá mập nhưng chân chính nhìn thấy dòng xuất hiện ở trước mắt liền xem như hàn trần cũng cực kỳ rung động đúng lúc này ngài đ ạ t đưa tin thanh â m truyền đến vị này chính là cùng chúng ta ước định cùng một chỗ vây g i ế t lương sương phúc hải yêu thánh hắn chỉ là giao long theo thiền bối nói tới trên đời này không có chân long giao long hàn trần nhìn qua vị kia phúc hải yêu thánh trong lòng hơi đ ộ n g một chút lúc này phúc hải yêu thánh thân ảnh chậm rãi hạ xuống khổng lộ giao long thân thể quý thấp lập tức mở miệm nói ra tiểu cô đương trở về thanh em này uy nghiêm mà chấm thấp để cho người ta bản năng muốn thần phục tiền bối ta trở về ngài đặt từ san hô bên trên đứng dậy cung cung kính kính trả lời các ngươi đội ngũ phía sau làm sao còn mang theo một cái dao nhân phúc hải yêu thánh lần nữa đặt câu hỏi màu xích kim như là r u n g nham giống như con mắt có chút nhau lại cái này không phải là bởi vì tiền bối ngài nhắc nhở chuyện của ta sao ngài đặt cười hì hì trả lời ta nhắc nhở chuyện của ngươi phúc hải yêu thánh hơi xứng sở tựa h ầ nghĩ tới điều gì đống nhiên bật cười đối với suýt nữa quên mất thật sự là giả vừa dứt lời chiều cao vài trăm mét phúc hải yêu thánh đằng không mà lên hướng phía hải hoàng đảo chỗ sâu bay đi cùng lúc đó hắn c á i kia uy nghiêm khổng lồ dao l o n g thân thể tựa hồ đang một chút xíu thu nhỏ hàng chân nhìn xem phúc hải yêu thánh trong lòng như có điều suy nghĩ đều là người thông minh trong lúc vô hình liền đem thân phận của ta để lộ ra đi có như thế một vị yêu thánh che chở nghĩ đến không cần lo lắng bại lộ theo phúc hải yêu thánh rời đi đội ngũ cũng dần dần tới gần hải hoàng đảo cùng nhân loại hòn đảo một dạng hòn đảo này chung q a n h cũng có bến cảng chỉ là so với trấn đông cảng miệng cái kia như là rừng sắt thép giống như uy nghi nơi này bến cảng muốn đơn giản hơn nhiều dù sao lui tới ở đây không phải hải nhân chính là hải yêu nước đối bọn hắn tới nói không phải trở ngại t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám người chuyển thế t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám người chuyển thế xem như trở về ngài đặt nhẹ nhàng nhón chân lên từ cái kia đá san hô bên trên nhẹ nhàng nhẹ xuống có chút thư triển tay chân sớm đi đi nghỉ ngơi đi cái kia giao nhân ta hội an bài thỏa đáng được rồi ngài đặt cười lên tiếng sau đó hướng phía hải hoàng đ ả o chỗ sâu bước đi a giả khắc tư nhìn qua ngài đặt bóng lưng đôi mắt trong nháy mắt nhiễm lên mấy phần hàn ý tinh thần khế ước đã thành hiện tại ta đối với đầu này giao nhân ra tay ngại đạt hội không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì sau một lúc lâu a giả khắc tư quay đầu lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hàng trần xuống tới ta an bài chỗ ở cho ngươi hắn trong lời nói chán ghét cơ hồ không che giấu chút nào ánh mắt này là coi ta là g ổ lìn hàng trần cười nhạo một tiếng vẫn như cũ khí định thần nhàn ngồi tại du thuyền b o g thuyền không nghe ta nói sao sao cúc cho ta xuống tới a giả khắc tư khét quát một tiếng sức mạnh tinh thần vô hình khuếch tán ra đến bốn phía quần quẫn sóng biển trong chốc lát đứng im bất động nhưng mà l ù ồ n g tinh thần lực này l à n tràn đến du thuyền chung quanh lúc lại bị một cô vô hình chân nguyên cho c h ế t yêu không cần hội có người tới tiếp đại ta h à n c h â n từ trên cao nhìn xuống nhìn xem a giả khắc tư mang trên mặt ý cười chẳng lẽ hắn phát hiện ta muốn gây bất lợi cho hắn a giả khắc tư trong lòng hơi đ ộ n g lại không những không giận mà còn lấy làm mừng hải hoàng đ ả o thượng hải nhân tộc đối với giao nhân có chút chán g h é t đã từng có giao nhân cướp bóc qua hải nhân tộc thiếu nữ đến mức tại cái này mấy trăm dặm trong vùng biển hải nhân tộc đối với giao nhân tiến hành qua một lần đại đồ sát cái này giao nhân không nguyện ý theo ta đi thật sự là tự tìm đường chết nếu là mặt khác đồng tộc nhìn thấy cái này giao nhân giúp ta động thủ diện trừ hắn ngược lại bất việc a giả khắc tư c ư ờ i lạnh một tiếng đang muốn phẩy tay á o bỏ đi đúng lúc này lại truyền tới hàn trần thanh âm ngươi nhìn cái này không liền đến sao ai tới a giả khắc tư nao nao sau đó liền nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh từ hải hoàng đ ả o c h â s âu đi tới cầm đầu hải nhân tộc là một vị nam tử trung niên trên thân đồng dạng bao trùm lấy lân phiến khí tức cùng hắn không kém bao nhiêu đồng dạng là đình phong yêu vương người tới nơi này làm cái gì a giả khắc tư nhịn không được mở miệng hỏi lúc này nhập cảng hẳn là chỉ có bọn hắn tri đội ngũ này mới đối phụng thứ nhất b i ể n thánh chi lệ n h đến đây tiếp người tên là đi mỹ tri hải nhân tộc nam tự hướng phía hàng trần nhẹ nhàng gật đầu ngài đ ạ t thánh nữ bằng hữu mời theo ta bên này đi Tốt! hàng trần mỉm cười gật đầu lập tức nhảy xuống du thuyền chờ chút đây là ngài bắt được nhân loại tạo vật sao đi mỹ tri bỗng nhiên mở miệng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm h à n trần không sai ta muốn ngài mới vào hải hòn đảo có lẽ chúng ta chỗ này ngài ở không quen không bằng ta giút ngài đem cái này cũng mang vào đ ị a mị c h i lộ ra một vòng có tâm h ý khác dáng t ư ơ i cười vậy xin đa tạ rồi hàn trần như thế nào không rõ gật đầu gửi tới lời cảm ơn xin mời cũng không lâu lắm hàn trần liên đới trước kia du thuyền liền xâm nhập hải hoàng đ ả o a giả khắc tư ngơ ngác đứng tại chỗ sao làm sao có thể bất quá là một cái giao nhân mà thôi lão tổ vì sao muốn như vậy mời chẳng lẽ chẳng lẽ ngại đạt thật muốn cùng cái này giao nhân cùng một chỗ a giả khắc tư bỗng nhiên cắn ra một cái hướng phía hải hoàng đạo khác một bên bước nhanh tới hắn phải nhanh một chút đem tin tức này thông báo cho những người khác cùng lúc đó tại hải hoàng đ ả o c h ỗ sâu hàng chân kéo lấy dao nhân cái đ g ô i có chút hăng hái đánh giá chung quanh nơi đây kiến trúc cùng đại lục khác biệt t u y ệ t đại bộ phận không phải do gạch đá tạo dựng mà là dùng cùng loại yêu thú vật liệu hoặc là đáy biển san hô các loại đặc thù vật liệu xây thành trên đường đi hắn gặp phải hải nhân tộc số lượng cũng không nhiều nhưng tu vi c h í ít đều đạt đến thiên giai cấp độ quý khách ngài có vấn đề gì lời nói ta có thể làm n g à i giải đáp đi mỹ c h i đi ở phía trước tự nhiên nói ra các ngươi hải nhân tộc số lượng tựa hồ rất ít đối với đi mỹ chi nhẹ gật đầu mỹ cười trả lời chúng ta là b i ể n cả quý tộc cho dù không tu luyện chỉ cần trưởng thành liền có thiên cấp cấp độ tu vi cho nên số lượng không nhiều cũng là bình thường không giống với các ngươi chủng tộc chúng ta chủ yếu am hiểu tinh thần lực phương diện tuy nói nhục thể so ra kém các ngươi nhưng thực tế chiến đấu cũng không kém ta đã trải nghiệm qua hàng chấn hai tay gối lên cãi óp hắn cùng a giả khắp tư giao thủ qua đối phương thịnh nộ mà đến hắn lại chỉ là dùng mấy phần lực hắn cũng có thể tính ra xuất hiện ở tinh cấp cấp độ hải nhân tộc cùng nhân loại thực lực không kém nhiều nhưng nếu là ở tiền tuyến đối mặt nhân loại đặc chế phá giáp đâm xuyên đạn đạo hải nhân tộc năng lực sinh tồn liền so ra kém nhân loại v õ giả bất quá ta tò mò nhất chính là vì cái gì ngại đạt tuổi còn trẻ tinh thần lực liền có thể so với võ thánh hàng chân tại ký kết khế ước thời điểm cảm nhận được rõ ràng qua ngại đạt tinh thần lực cái kia tinh thần lực mênh mông ngông ẩ n như là đại dương mênh mông bình thường liền xem như hắn đối đầu ngại đạt tại không có khả năng cận thân tình hồ dưới cũng hội cực kỳ đau đầu cái này liên quan đến chúng ta hải nhân trong tộc đ ộ nghi thức đi mỹ chỉ thật sâu nhìn hắn một cái nói tiếp nếu ngài là q u khách nói cho ngài cũng không sao chúng ta trong tộc mỗi có một vị biện thánh vất lạc đều hội dùng bí pháp đem tự thân cùng một cái chưa ra đ ờ i thai nhi dung hợp đoạt xá hàng trần lập tức kinh ngạc không thôi nhịn không được thốt ra khó trách ngại đặt nhìn trẻ tuổi như vậy nhưng tâm tư cũng rất khó bắt s ở không phải đi h ủ chỉ khe khẽ lắc đầu tuổi thọ gần lúc là nguyên thần cùng trên nhục thân song trọng suy yếu đây là ai cũng tránh không xong dù lời của các ngươi tới nói chuyển thế cái từ này có lẽ càng thêm chuẩn xác bị người chuyển thế thường thường có được tốt hơn tư chất trở thành biện thánh khả năng có thể lớn tăng lên nhiều lại là dạng này h à n trần trong lòng giật mình nhịn không được nói ra vậy theo loại phương pháp này ngay ư ờ i hải h n tại c hai u mới lạ. người ế như như n chỉ c là ũ nói chuyện với nhau thời khắc cũng đã đi vào một toàn rộng rãi trước cung điện t v a cung điện này toàn thân c h ắ n đ o á n bậc thang t ầ n g t ầ n g lớp lớp tại ban ngày chiếu dọi xuống chiếu sáng rạng rỡ lộ ra cực kỳ bất p h ẳ m ngài du thuyền ta hội giúp ngài phóng tới bên cạnh trong hồ hội không có người tự tiện leo lên láo tổ ngay tại t r o n g cung điện đợi ngài đ ị mỉ chỉ nói ra sau đó quay người rời đi hàng chân ngẩng đầu nhìn một cái cái kia cung điện nguy nga khoe miệng có chút d ư ơ n g lên biển thanh sao lần trước cùng mặc trư vương liệt phong hưng vương quyết đấu lúc ý cảnh của hắn tạo vật vừa mới ngưng tụ không lâu đối thủ cũng không đủ cường đại mà tới được hiện tại thực lực lần nữa bay vào hắn liền xem như cùng võ thánh sánh vai biển thánh ra tay với hắn hắn cũng có nắm chắc thoát đi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín đội chiến tre biển trương năm trăm bốn mươi chín đội chiến tre biển suy nghĩ loại lên hàn trần cất bước đạp vào bậc thang hướng phía cửa cung đi đến ngay tại hắn sắp bước ra cửa lớn thời điểm hàn trần đông nhiên tâm huyết dân trào cơ hội là xuất phát từ bản năng thân thể của hắn có chút c h ì m xuống và đeo bảy cánh tay hướng phía bên phải bành ra một q u y ề n và n g kinh khủng khí lãng gạo thét mà ra sau đó bị một cái mọc đầy lân phiến móng vớt tiếp được thật nặng nắm đấm biện thánh không đ ố i là yêu thánh hàng trần nhìn trước mắt tồn tại trong lòng đ n g nhiên giật mình chỉ gặp một tôn giải đến mấy chục mét tồn tại từ trong hơi nước xuất hiện tồn tại kia toàn thân che kín v ả y màu đen c h á n sinh s o n g rác toàn thân thân thể thoa giải lơ lửng má lên chính nhiều hứng thú theo dõi hắn giao long phúc hải đại thánh muốn gặp ta không phải cái gì thứ nhất biện thánh sao hàng trần trong lòng giật mình rốt cuộc không kịp suy tư chân phải đ ặ t đất thân thể lùi lại mà ra cách xa phúc hải yêu thánh chớ đi nha đã ngươi là nha đầu kia mời tới giút đỡ vậy liền để b ả n đại thánh ước lượng một chút người chất lượng sau một khắc cái kia phúc hải yêu thánh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng ẩm ẩm trên bầu trời bỗng nhiên sinh ra mảng lớn mây đen màu bạc trắng lôi quang b ù n g lên lập tức chút xuống ước lượng chất lượng làm gì đánh lén hàng chân khép quát một tiếng uy khư thần hoàn xuất hiện ở sau lưng mênh mông sức đẩy hiện lên mà ra lượng ngân sắc lôi quang còn chưa đến liền bị một cố lực lượng vô hình mang trệ chậm sau đó phương hướng gãy có ý tứ tạo nên cùng loại biển sâu áp lực sức đẩy chỉ tiếp ngươi đụng phải bạn đại thánh phúc hải yêu thánh hơi lắc người thân ảnh bỗ phản phất ghé qua giữa thiên địa trong khe hở khó mà suy nghĩ cơ hồ là một cái trước mắt vị này yêu thánh liền như là thuấn di bình thường đến đến hàn trần trước mặt tiểu tử vô luận có cái gì giao dịch an trước bên dưới một chảo này ngươi mới có hợp tác tư cách l ờ i còn chưa dứt phúc hải yêu thánh cái kia sắc bén b u ố t dòng rơi xuống không khí chung quanh phát ra cách tiếng vang phản phất một chảo này chi lực ngay cả không gian đều không cách nào tiếp nhận hắn lợi dụng thủ đoạn nào đó tránh đi quy khư thần hoàn ảnh hưởng nhưng mà hàn trần căn bản không trông cậy vào quy khư thần hoàn có thể ngăn cản một vị yêu thánh h á n toàn thân lực lượng bộc phát thân ảnh nhất thời bành trướng đến chừng bát h ư ớ c bên m ô n g khí huyết phun trào mà ra toàn lực xuất thủ cần điều động lực lượng lực lượng liền cần đủ cường đại thân thể dung nạp khư điểm trong nháy mắt bên trong hàn trần trên thân hiện hiện vô số khư văn trong nháy mắt dung hợp là một thiết quyền phía trên hiện ra một cái đen kịp lỗ nhỏ phản phất có thể thôn phệ bàn luận q u ắ t hàn trần nắm đấm mang theo khư điểm đối diện đụng vào bớt rồng phanh hai cỗ lực lượng lập tức bộc phát xung quanh mưa gió đại tác vô số sự vật bị khủng bố lực hút hấp xả mà đến hai ba giây sau phúc hạ yêu thánh hàn trần cả hai đồng loạt bay ngược mà ra chỉ bất quá hàn trần phải bay xa bên trên rất nhiều phúc h ả i yêu thánh ổn định thân hình trên đ ớ t rồng bị thôn vệ chỗ chống cấp tốc phục hồi như cũ ha ha mở miệng cười không sai một quyền bất quá đối mặt một vị yêu thánh ngươi lại còn có điều d ầ u dếm quá mức khinh thường đi ngươi không phải còn có liệt dương giống như thủ đoạn vì sao không lấy ra phải chăng k i n h thường ngươi có thể tới thử lại lần nữa hàn trần thần sắc không có bởi vì đối phương là giao long hoặc là yêu thánh có chút ba động vậy ta liền đến phúc h ả i yêu thánh nết miệng cười một tiếng đáy mắt tràn đầy chiến đấu cùng dục đang muốn lại lần nữa ra tay lại tại lúc này cái kia cung điện màu trắng đẫu nhiên chuyển đến một cố nguyên thần ba đậu trong khoảnh khắc nguyên thần kia ba đậu liền quét ngang t r u n g quanh một khu vực lớn nơi này ngay từ đầu liền có kết giới bố trí h à n trần trong lòng giật mình chính mình không biết từ lúc nào vậy mà đi vào người khác trước đó bố trí tinh thần lĩnh vực cái này tương đương với chính mình nhảy vào bấy giờ một dạng mà cùng hàn trần kiên kỵ so sánh phúc hải yêu thánh lại là nhất miệng biết ta hiện tại dẫn hàn tiền đến vừa dứt lời phúc hải yêu thánh thân thể lại nhỏ một chút lập tức hướng phía hàn trần vây vây tay vào đi con vật nhỏ kia ở bên trong chờ ngươi vật nhỏ hàn trần xứng sở không nghĩ rõ ràng cái gì vật nhỏ có thể có phương pháp mới lớn như vậy thú bút hắc chính là mời ngươi tới thứ nhất biển thánh phúc hải yêu thánh cười q u á i dị một tiếng vô luận là các ngươi nhân tộc cũng hoặc là là bọn hắn hải nhân tộc tuổi thọ đều xa x a không kịp ta ta bảo các ngươi một tiếng vật nhỏ ngươi có ý kiến phải không hàn chân khoe miệng kéo một cái lập tức thu liễm ký thức này bên d ư ớ i hắn cũng biết đối phương là tại ước lượng hắn có đủ hay không tư cách dù sao vây g i ế t lương xương cũng không phải bình thường sự tỉnh liền xem như yêu thánh biển thánh một chiêu vô ý cũng có thể trực tiếp v ấ lạc vừa rồi náo ra lớn như vậy độc tính không sợ bị người phát hiện sao hàn trần vừa mới thế nhưng là toàn lực xuất thủ bao trùm tại trên đuổi dao nhân cái đôi cơ hồ tổn hại không sao phúc hải yêu thánh đốt rồng chỉ chỉ phía dưới cung điện thừ một tiếng nói ra con vật nhỏ kia tinh thần tu vi có thể xưng hải nhân tộc mạnh nhất hắn đã sớm xuất thủ c h á lấp những người khác chỉ biết coi tắc phong bình sóng tĩnh vô sự phát sinh tinh thần thôi miên nha hàn trần như có điều suy nghĩ gật đầu này cái này ta hiểu ta dùng nhân loại các ngươi phát minh nhỏ đánh v ậ y hiệu quả phúc hải yêu thánh hơi lớp người hướng về cung điện kia chỗ sâu mà đi đến đây đi đừng để con vật nhỏ kia chờ quá lâu tới hàng trần chân, chân phải hơi đạp cả người đặng không mà lên hóa thành một đạo lưu q u a n g tiến vào trong cung điện bao quát một lát một người một dao long phi nhập trong đó liền thấy được một gian to lớn mà đại điện c h ố n g trải vốn phía đại điện trang trí không ít hải thú phù điêu nhưng chiếm cứ chủ nhân vị trí vẫn như c ũ là mọc r a lân tiến thân thể hình người hải nhân tộc những này điêu khắc động tác c ă n khớp giống như là đang giảng giải thứ gì những phù điêu này là sử thi hàng trần nhìn lướt qua nhịn không được mở miệng đối với đoạn lịch sử này tương truyền là chúng ta hải nhân tộc khởi nguyên mà liên t ạ i lúc này trong đại điện một đạo giản mua tiếng nói tiếng vọng vị tia thứ nhất biển thánh hắn ở đâu hàn trần trong lòng giật mình do xét chung quanh chợt phát hiện trước người mình không biết lúc nào nhiều một cái vóc người còn xuống lao đầu lao đầu kia người khoác trường b à o màu lam cầm trong tay một thanh vải trượng đôi mắt xanh t h ẳ m như biển thần thái ấm áp mà hiền lành chính bình tĩnh nhìn chăm chú lên hàn trần ta ở chỗ này ha ha t hàn trần nhịn không được hít thật sâu một hơi khí lạnh lui về sau một bước cái này thật sự là có chút khoa trương hắn vậy mà sự tồn tại của đối phương cũng không có chú ý thậm chí khoảng cách của song phương chỉ có hai bước ngươi nhìn cho nên ta mới không thích tiểu gia hòa này xuất ủy nhập thần nếu như không đồng nhất thẳng theo dõi hắn cũng rất dễ dàng xem nhẹ giờ phút này phúc hải yêu thánh lơ lửng giữa không t r ú n g nhịn không được đậu đen rau muống lên tiếng ha ha phúc hải tiền bồi nói đ ù a ta chỉ là không muốn để cho nguyên thần khí tức lan tràn ảnh hưởng những hải t ử kia cho nên đành phải đem chính mình cảm giác tồn tại thu hồi lão giả đã là tại đáp lời lại đang giải đáp sau đó hắn dáng tươi cởi ấm áp nhìn về phía h à trần ta chính là mời ngươi tới thứ nhất biển thánh tiểu hữu không biết s ư n g hô như thế nào hàn trần t r ư ơ n g năm trăm năm mươi khai chiến nguyên nhân t r ư ơ n g năm trăm năm mươi khai chiến nguyên nhân tên rất hay quật khởi tại đuổi đất phảm nhân ở giữa không sai không sai vị này thứ nhất biển thánh cười ha hả mở miệng tiền bối quá khen rồi hàn trần khỏe miệng kéo một cái nghĩ thầm vị này thứ nhất biển thánh cũng là vị diệu nhân chính mình như thế cái phổ thông danh tự đều có thể bị khen ra h o a đến tiền bối người đem ta gọi ở đây nghĩ đến là có chuyện gì hàn trần giật ra chủ đề đương nhiên nhân loại các ngươi có câu n ặ n nữ vô sự không lên tam bảo điện ta tự nhiên cũng là cái kia thứ nhất biển thánh mở miệng cười lại trải qua thêm mười mấy ngày lương x ư ơ n g liền muốn lần nữa lên đảo ân hàn trần đôi mắt nhau lại s á t khí lan tràn ra thứ nhất biển thánh nhẹ nhàng gật đầu từ khi hắn cùng chúng ta hải nhân tộc một số người đạt thành giao dịch phát động chiến tranh đằng sau cách mỗi một tháng hắn liền hội lên đảo thu lấy nhân loại tù b ì n h đồng thời đem bồi dưỡng tốt thiên ma trái cây đưa đến ở trên đảo ngài biết trái cây kia là thiên ma vì sao không ngăn lại hàn trần nhịn không được mở miệng ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi quang vô luận đối với nhân loại yêu tộc tới nói t h i ê nhất ma đều đ là ị c nhân lớn n h tàn sát sinh linh, tùy ý rất chóc. Hắn thấy, hải nhân tộc trừ tinh thần sinh linh, Hàn nhân cường hải đại chóc. ý biện ê n n g o à tựa chất biết tới trùng thiên thu Trong nhau. đưa ma, sao tham hồ hắn những sinh linh này cũng không có bản chất khác nhau. Nếu biết đối phương cùng cũng có còn bọn này bản Nếu muốn lấy? Trong lòng người n đối i là lấy? vì m một khi đ ứ g không xuống. lên, liền không có cách nào cách có đẻ thánh ứ nhất biển h t nữ mày mở miệng nói ra ngươi biết chúng ta hải nhân tộc có cực hạn võ vương lợi dụng những trái cây kia thành công vượt qua thiên kiếp đến đến biện thánh cấp độ đi chúng ta ở trên đảo thánh tử thánh nữ lai lịch thánh tử cùng thánh nữ phần lớn đến từ ở trên đảo các đại gia tộc bọn hắn tổ thượng thậm chí thân thuộc trưởng bối liền có biển thánh bọn hắn mặc dù thật sớm có nguyên thần nhưng lại n ụ c thân phụ tại không nổi nếu như không có khả năng thành thánh lời nói cũng chỉ có một con đường chết mà những trái cây kia để bọn hắn thấy được đường sống nói đến chỗ này thứ nhất biển thánh hai mắt nhắm lại thở dài một tiếng nếu như ngươi là bọn hắn là nguyện ý gặp đến chính mình hoặc là gia tộc hậu bối không có cách nào đột phá cuối cùng chết bất đắc kỳ từ mà chết hay là cùng nhân loại khai chiến từ lương x ư ơ n g nơi đó đổi lấy thiên ma trái cây vượt qua kiếp này hàng trần thâm hô một hơi mở miệng nói ra nếu như ta là bọn hắn đáp án rõ ràng không sai cho nên bọn hắn cũng là như thế chọn thứ nhất biển thánh nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục nói sáng loáng sinh cơ bày ở trước mắt trừ chân chính người giác ngộ ai có thể bỏ mặc coi như thực lực của lão phu mạnh nhất đối mặt bốn vị khác biển thánh hay là chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp thì ra là như vậy hàng trần nhẹ nhàng gật đầu mặt lộ vẻ chợ hiểu hắn rốt cuộc biết trận này hải thú thủy chiều tại sao lại bạo phát cho nên ngươi dự định tiền trạm hậu tấu trực tiếp trừ lương sương không sai thứ nhất b i ể n thánh nhẹ nhàng chủ và trượng tường h ò a trên khuôn mặt lộ ra một tia sát ý hàn tiểu hưu thực lực của ngươi rất mạnh đối đầu nguyện cấp tường giả cũng không phải vấn đề tăng thêm lão phu còn có phúc hải tiền bối nghĩ đến là có thể bắt lấy hắn mười mấy ngày này ngươi tốt nhất làm chuẩn bị đến lúc đó muốn đậu thủ tự nhiên hội thông chi ngươi tốt ta đã biết hàng chân nhẹ nhàng gật đầu sau đó chỉ chỉ chính mình hạ thân còn có mặt mũi lỗ ta vừa mới toàn lực xuất thủ cái đôi tổn hại trên mặt ngụy trang chỉ sợ cũng duy trì không được bao lâu hắn vừa mới vì khí lực va chạm phúc hải yêu thánh vận dụng mười thành chân nguyên mà đầu kia giao nhân cái đ h ô i căn bản chống đỡ không nổi cũng trực tiếp vỡ vụn không cần phải gấp gáp lão phu ta đã có chuẩn bị thứ nhất biển thánh mở miệng cười sau đó đưa tay hướng về bên cạnh một c h ả o sau một khắc bên cạnh một cánh đại môn mở ra một chiếc quan t à i bay v ụ t đi qua lơ lửng tại ba cái bên cạnh năm đó chúng ta hải nhân tộc săn g i ế t giao nhân lão phu tự tay đập chết một đầu cực h ạ n cấp độ giao nhân nhục thể của hắn còn bảo trì hoàn trình bị ta xem như cất giữ bảo tồn hiện tại liền cho người đi、Kết. quan tải kia mở ra một tôn to lớn giao nhân xuất hiện tại hàn t r ầ n trong mắt xuống mực khắc theo thứ nhất biển thánh xuất thủ đầu kia giao nhân nửa người dưới bị chậm rãi đẩy ra cuối cùng cái đuôi bị đơn độc lấy xuống còn muốn làm chút gia công thứ nhất biển thánh n ỉ non tay giơ lên cường hành tinh thần lực trực tiếp rót vào ngư nhi này đuôi bên trong thời gian qua một lát vị này biển thánh thu hồi tinh thần lực đem cái đuôi này đẩy hướng hàn t r ầ n ây cái đuôi này đủ để d u n g nạp ngươi toàn lực chiến đấu chỉ cần không bị đánh nát nghĩ đến không có vấn đề lập tức vị này biển thánh lại bắt chước làm h e o cái kia cực hạn giao nhân ra mặt cũng sẽ xuống l u y ệ n chế thành hàn trần phương tại bộ g á n g có hai món đồ này h à n là hội không bị đâm thủng ha ha đa tạ tiền bối hàn trần khoe miệng có chút co lại nghĩ thẩm vị này thứ nhất b i ể n thánh mặc dù nhìn hiền lành nhưng là thủ đoạn lại là t à n n h ẫ n không gì sánh được xem ra cũng là lòng dạ hiểm độc trẻ chối nước hàn trần cầm lấy mặt nạ kia nuôi cá bắt đầu cẩn thận quan sát đến tuy nói song phương hiện tại hay là minh h i ế u hàn trần cũng không dám hoàn toàn tin tưởng nếu là cái đồ chơi này bị hạ bấy giật gì hàn trần vậy coi như thật thành tôn hành giả hàn tới, tới lui lui kiểm tra hồi lâu phúc hải yêu thánh bỗng nhiên nợ nụ cười i ê n tâm đi coi như vật nhỏ này am hiểu tinh thần ngươi như thế tới tới lui lui kiểm tra cũng không có khả năng giấu giếm được ngươi cẩn thận làm cho tôi h hàng trận giới cười một tiếng cuối cùng lại kiểm tra một lần lúc này mới đem mặt nạ kia cùng đôi cá bọc tại trên thân phần này giả dạng một bộ đi lên vừa rồi hắn tiến đảo lúc khác biệt duy nhất chính là thân thể dắn chắc một vòng bất quá cái này cũng vừa vặn có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn tại hải yêu bên trong tới nói có lẽ chỉ có chút ít mấy đầu có thể bị bị đông đảo t r ù n g tộc đồng ý mà trong đó một đầu chính là hình thể càng lớn thực lực càng mạnh trong biển yêu thú gần như không hội nghị đến áp suất tinh huyết rèn luyện thân thể ngược lại là không ngừng bành giá thân thể không sai ngươi mấy ngày nay liền ở tại hồ nước kia đi đúng lúc ngươi những bằng hữu kia cũng tại đa tạ tiền bối h à n t r h â n nhẹ nhàng g ậ t đầu mở miệng nói ra đợi đến vây g i ế t lương xương này ta những đồng bạn kia cũng hội cùng nhau xuất thủ không sao liền để bọn hắn đến đóng vai bị áp giải tù binh đến lúc đó có thể đánh lén lương xương thứ nhất biển thánh gật gật đầu đang muốn rời đi chợt nghe hàng chân lại hỏi một câu tiền bối ta có một vấn đề có nên nói hay không cứ nói đừng lại Tiên bối gọi là thứ nhất, khu khu nhất biện thánh t thứ thứ nhẹ gật đầu hắc ta cũng cảm thấy bọn hắn lấy phong hào tuyệt không dụng tâm nhìn một cái ta cho mình lên phúc hải cái này nhiều bà khí phúc hải yêu thánh đông nhiên nợ nụ cười phúc hải tiên bối ngài phong hào không phải chiếu người loại tiểu thuyết đ ổ i sao thứ nhất b i ể n thánh nhàn nhạt mở miệng t r ư ơ n g năm trăm năm mươi mốt thứ năm b i ể n thánh t r ư ơ n g năm trăm năm mươi mốt thứ năm b i ể n thánh nói xấu người tên mắt con này dám nói xấu ta phúc hải yêu thánh giống như là bị đâm trọt điểm yếu lập tức thẹn quá hóa giận t ố t tiền bối c h ơ con náo lần nữa chúng ta trước đưa hàn tiểu hữu ra ngoài đi thứ nhất hải thánh vẻ mặt tươi cười nói sau đó liền đi tới phía trước hàn chân t h ấ y thế đ ộ i vàng gật đầu đuổi theo h ừ phúc hải yêu thánh bất mãn hử lạnh một tiếng ngay sau đó bay ra cung điện mà hậu thân thân thể đột nhiên bành trướng nguyên bản mấy chục mét chiều cao trong c h ư ớ c mắt liền biến thành gần như ngàn mét nó k h í tức hùng hồn không gì sánh được liền như là bay lên ở trên bầu trời một tòa nguy nga d ã y núi cái này hàn trần nhìn ở trong mắt trong lòng tràn đầy sợ h ã i t h á n phục đây là giao long bộ tộc năng lực tiên phú một t r o n g có thể đem thân thể rút ngắn đến trường một thành từ đó tinh luyện khí huyết thứ nhất hải thánh đúng lúc đó mở miệng giải thích còn có như vậy kỳ diệu thủ đoạn ta cũng rất muốn lĩnh giáo một chút đâu hàn trần lập tức lòng sinh hướng tới ngươi tiểu từ này muốn học a dạy ngươi cũng chưa hẳn không thể phúc hải yêu thánh cười ha hả nói ra chỉ là hiện tại thời gian quá mức đ ộ i vàng ngươi cũng không kịp học ca t h ta hàn trần một m ặ t tiết mới thu hồi ánh mắt không sao các loại đại chiến kết thúc về sau thứ nhất hải thánh đang nói cái gì đ n g nhiên bạch mi có chút lắc một cái lập tức liền hướng về phương xa nhìn lại có người đến ai tới hàn trần tò mò hỏi là đệ ngũ hải thánh chính là cái kia dựa vào đánh nát thiên ma trái cây thành thánh giá hỏa thứ nhất hải thánh tay giơ lên chung quanh sức mạnh tinh thần vô hình trận trong nháy mắt co vào tụ lại cũng không lâu lắm nơi xa liền phóng tới một đạo lưu quang còn không đợi lưu quang dừng lại một luồng khí tức đáng sợ liền từ trời mà hàng giữa không trung vậy mà chống rông xuất hiện một ngọn núi lớn hướng thẳng đến hàn trần c h ấ n áp tới đây là tinh thần lực hóa thành thực thể thủ đoạn công kích thử hàn trần cười lạnh đưa tay một chảo trong không khí trình độ trong nháy mắt bị hắn rút ra hóa thành một thanh thủy nhật sau một khắc hàn trần đón phía trên trạm tới bên m ô n g chân nguyên hóa thành mánh liệt s ó n g lớn n g ẫ nhiên đánh phía tòa k i ê hư ả o cự sơn hai cỗ lực lượng rằng co một lát tòa k i ê hư hảo cự sơn liền từng tấp từng tức xuất hiện bếp đức sau đó trực tiếp trên không trung nổ thành phân vụ ngay tại hàn trần xuất thủ chống cự thời điểm hùng hồn tiếng long ngâm vang vọng tự phương đệ ngũ hải thánh người giang tại lao tử trước mặt đối với ta yêu tộc độc thủ phúc hải yêu thánh tức giật quát ẩm ẩm trên bầu trời mơ hồ hiện lên từng đạo lôi quang phản phất thiên kiếp sắp giáng lâm ừ ta còn tưởng rằng ở trên đảo có g i a o nhân lặn đi lên dự định thuận tay giải quyết hết thôi nhưng vào lúc này một đạo âm n u t h a n h â m vang lên sau một lát đạo lưu quang kia dần dần thu liễm sau đó hiện hóa ra ba đạo nhân ảnh trong đó có một người hàn trần vừa và nhận biết chính là ngại đạt thúc thúc á giả khắc tư nam tử kia khuôn mặt đồng dạng xuất chúng chỉ là nhìn mười phần âm lưu hai mắt hơi hẹp tựa như một đầu đứng thẳng lên rắn độc để cho người ta nhìn liền lòng sinh e ngại nam tử âm lưu này hẳn là đệ ngũ hải thánh hàng chân thần sắc bình tĩnh nhìn không ra có cái gì tâm tình chật trợn vừa rồi ngọn núi lớn kia đe xuống chỉ sợ hội là đối phương cho hắn một hạ mã uy nếu là gánh không được coi như chết chắc gặp qua phúc hải tiền bối thứ nhất tiền bối đệ ngũ hải thánh thi lễ một cái sau đó nhìn về phía a giả khắc tư hỏi chính là cái này giao nhân sao đ ố i với chính là hắn còn xin hải thánh đại nhân diện trừ hắn a giả khắc tư hung tợn nói ra nếu để cho hắn tiếp tục lưu lại nơi đây vậy chúng ta hải nhân tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại hoắt con ngươi coi ta không tồn tại sao phúc hải yêu thánh lần nữa giống giận a giả khắc tư sắc mặt trăng nhuận phà ả p h ấ t nhận lấy long uy áp chế bất quá rất nhanh một c ỗ tinh thần lực t ả ra ngăn trở long uy phúc hải tiền bối sao phải vì có một tên tiểu bối đâu t h ú n g chi đây là chúng ta hải nhân tộc chính mình sự tình còn chưa tới phiên ngài đến đ ú n g tay đệ ngũ hải thánh cười lạnh một tiếng tựa hồ một điểm cũng không sợ sợ trước mắt giao long thứ nhất hải thánh tiền bối ngài cảm thấy ta nói đúng sao ân là có mấy phần đạo lý nhưng cuối cùng đây là ngài đ ạ t đứa bé kia chính mình sự tình thứ nhất hải thánh nhẹ nhàng n u ố t n u ố t tròm râu nói ra á lư khắp ngươi qua đây lại là vì sao á lư khắp dĩ nhiên chính là đệ ngũ hải thánh bên cạnh người trẻ tuổi kia nghe được thứ nhất hải thánh tra hỏi người tuổi trẻ kia bước một bước về phía trước nhìn chằm chằm hàn trần nói ra ừ đương nhiên là vì giết chết cái này giao nhân muốn giết ta ngươi có bản lãnh này sao hàng chân khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên ẩn ẩn có sát khí phát ra ta thế nhưng là hải nhân tộc thánh tử ngươi ừ b ấ t quá là một cái hạ đẳng giao nhân thôi á lịch khắc cười lạnh một tiếng sau đó một cố vô hình ba động t ừ trong thân thể hắn lan tràn ra đây là nguyên thần ba động lại là một vị thánh tử hàng chân nhẹ nhàng n ư ớ n mày lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau hắn đã biết được hải nhân tộc thế hệ này trừ ngại đ ặ bên ngoài còn có hai vị thánh tử hai người này đều kế thừa đời trước hải thánh để lại lực lượng tinh thần đều đạt đến đ ỉ n h phòng võ vương cấp độ cho lão phu dừng tay mắt thấy á lịch khắc liền muốn động thủ thứ nhất hải thánh trụ trụ và trượng đem á lịch khắc chân nguyên cùng tinh thần lực triết tiêu h ừ đối mặt vị này hải nhân tộc người mạnh nhất á lịch khắc chỉ có thể h ừ lạnh một tiếng thứ nhất tiền bối ngại đặt là chúng ta hải nhân tộc t h á n h nữ vô luận như thế nào nàng đều không có khả năng gả cho một cái giao nhân đệ ngũ hải thánh mở miệng nói ra âm u mà nhìn xem h à n trần chính là a g i khắc tư vội vàng gật đầu phụ họa nếu là chuyện này thành chúng ta hải nhân tộc mặt mũi hướng chỗ nào thả a hắn thấy n g à i đặt trong đêm cùng hàn trần gặp ỡ còn mạnh hơn đi đem cái này giao nhân đưa đến hải hoàng đ ả o thậm chí dẫn tới sư phụ mình thứ nhất hải thánh trước mặt ở trong đó ý tứ đã không cần nói c ũ n g biết dựa vào cái gì ta cùng ngài đặt là thật tâm yêu nhau chỗ nào đến phiên các ngươi đến phản đối hàn trần liệt mở miệng cười cười khiêu khích nói ra h ừ vô lễ đệ ngũ hải thánh cười lạnh một tiếng một cỗ bảng bạc khí tức bạo phát đi ra nhưng mà cỗ khí tức này lại bị một cái giống như núi nhỏ vớt rồng ngắn trở phúc hải yêu thánh từ không trung xoay quanh xuống thật dài long khu bao quanh đệ ngũ hải thánh ba người hắn là ta h ả i yêu bộ tộc thành viên ngươi muốn khai chiến sao ừ đệ ngũ hải thánh đông nhiên hất lên ống tay áo hiện tại chúng ta hải nhân cùng yêu tộc liên quân ta cũng không muốn cùng ngươi lão già này độc thủ không bằng d ạ n g này liền để thánh tử cùng cái này giao nhân quyết đấu nếu người nào thắng liền thuận tiện cưới ngài đặt thứ nhất tiền bối ngài cảm thấy thế nào ưa thích ai gả cho ai đó là đứa bé kia quyết định của mình ta chỉ là lao sư của nàng thứ nhất hải thánh con mắt vô xuống thần sắc bình tĩnh r ứ t ngươi dám cùng ta sinh tử tương bắt sao đê tiện giao nhân lúc này á lịch khắc mở miệm nói ra không hứng thú hàn trần liệt miệng cười một tiếng tiếp qua hơn mười ngày hắn liền muốn đi vây rết lương s ư ơ n g cũng không có tâm tư cùng trước mắt cái này con nít chưa mọc lông dây dưa vậy nếu như lại thêm những n à y tiền đặt ở đâu á lịch khắc tựa hồ đã sớm chuẩn bị đưa tay b u n g lên trong tay lập tức xuất hiện năm sáu cái thiên ma trái cây t r ư ơ n g năm trăm năm mươi hai phiêu chiến t r ư ơ n g năm trăm năm mươi hai phiêu chiến thiên ma trái cây hàn trần đôi mắt trong nháy mắt ấm lánh mấy phần những này ngươi là chiếm được ở đâu tự nhiên là ta ở tiền tuyến giết địch bật được á l ị c khắc đắc ý nói giết địch hàn trần thấp giọng mì non một luồng khí tức nguy hiểm ẩn ẩn lan tràn ra mà ở á lịch khắc xem ra hàn trần đây là bị chính mình hành động vĩ đại cho trấn nhất rồi ngươi có dám theo hay không ta đánh c c một lần hàn trần không có trả lời mà là quay đầu nhìn thoáng qua thứ nhất biển thánh thứ nhất biển thánh thở dài một tiếng tiếp lấy nhẹ gật đầu tốt vậy ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi hàn trần quay đầu trên mặt biểu lộ trở nên dữ tợn nói ra đến lúc đó ta hội cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn ừ khoác l á c có thể g i ế t không chết người á lịch khắc hướng tiền phi một đoạn khoảng cách ngắn đang muốn mở miệng liền nghe đến đệ ngũ hải thánh nói chuyện vậy hôm nay như vậy ước định ba ngày sau tại hải hoàng đảo trung tâm quyết đấu tiền bối ý như thế nào đệ ngũ hải thánh vừa cười vừa nói sư phụ không phải hiện tại liền á lịch khắc có vẻ hơi ngoài ý mớn đ ộ i vàng truy vấn ý miệng đệ ngũ hải thánh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn cái nhìn này để á lịch khắc cảm giác phản phất có vô số rắn độc ở trên người bọ sát đành phải cúi lầu đáp tốt a như vậy rất tốt thứ nhất b i ể n thánh nhẹ nhàng gật đầu vậy chúng ta liền đi trước đệ ngũ hải thánh nhẹ gật đầu sau đó mang theo a giả khắc tư cùng á l ị c khắc hướng phía hải hoàng đảo chỗ sâu bay đi hàn trân nhìn qua cái kia ba cái hải nhân bóng lưng đôi mắt dần dần nhau lại cái k i a gọi á lịch khắc tiểu tử phải ngã nấm mốc đi phúc hải yêu thánh lượn vòng lấy thân thể rơi xuống vừa cười vừa nói liền ngươi vừa mới bày ra thực lực đủ để đem tiểu tử kia đánh cho kẻ ra quần ta biết hàn trân nhẹ nhàng gật đầu nói tiếp cái k i a đệ ngũ hải thánh ta cảm giác hắn có vấn đề nói nhảm nếu là hắn không có vấn đề mới là lạ chứ phúc hải yêu thánh cười n h ả m một tiếng long nhãn h ấ t chuyện nhìn thấy thứ nhất biện thánh gương mặt cũng căng thẳng thế nào hai người các ngươi là nhìn ra cái gì sao không có chỉ là có chút tâm thần có chút không tập trung một lát sau thứ nhất biện thánh lắc đầu sau đó nói chuẩn bị một chút ba ngày sau ngươi đi cùng á lịch khắc chiến đấu không có vấn đề nếu như có thể mà nói còn xin không cần thương tính mạng hắn m ặ t khác tùy ngươi xử trí ta tận lực hàn trần gật gật đầu sau đó hóa thành một đạo lưu qua n hướng phía du thuyền bay đi vẹn vẹn qua nửa ngày hàn trần tồn tại ngay tại hải nhân trong tộc truyền gia rất nhiều hải nhân nghe nói nhà mình thánh nữ thích một cái giao nhân còn đem giao nhân dẫn tới hải hoàng đạo cả đám đều kinh ngạc không thôi nao nhau bốn chỗ chứng thực khi biết được việc này sau đông đảo hải nhân lòng đầy căm phẫn thành đoàn đi cầu kiến thứ nhất biển thánh yêu cầu trực tiếp giết chết hàn trần mà thứ nhất biển thánh chỉ là đóng cửa không ra không thấy bọn hắn khi những n à y hải nhân sờ đến hàn trần du thuyền chỗ bên cạnh hồ dự định muốn tiền trả hậu tấu bằng vào nhân số ưu thế trực tiếp giết chết hàn trần lúc mới phát hiện trong hồ nước long ảnh màu đen phúc hải yêu thánh thế là những n à y hải nhân chỉ có thể coi như thôi bất quá cũng không ít hải nhân tộc cường giả tuyên bố chính mình hội tới trận quan sát quyết đấu vì thánh tử á lịch khắc trợ uy ngay tại sáng sớ ngày thứ hai một bóng người đạc không mà đến đi vào trong hơi nước nghỉ lại tại hồ nước trung tâm nhất phúc hải yêu thánh nhìn t h o á n g qua liền thu hồi ánh mắt cũng không lâu lắm thân ảnh kia liền đi tới du thuyền bên cạnh lúc này h à n trần sớm đã ở trên b o n g thuyền chờ ta cho là ngươi hôm qua liền đến tới h à n trần khẽ cười nói lúc này bóng người kia vén lên trên đầu mũ trùm lộ ra một tấm khắc sâu mà xinh đẹp gương mặt ngại đạn lúc này vị này hải nhân tộc thiếu nữ gương mặt phồng lên hung hăng nhìn xem h à n trần ngươi còn không biết xấu hổ nói toàn đảo đều biết ngươi muốn cưới ta còn muốn cùng á lịch khắc q u y đấu hôm qua không biết có bao nhiêu người tới cửa tới quên nói thuyết phục cái gì nha hàn trần cười ha h à hỏi khuyên ta giết n g ư ơ i a ngài đạt tức giận nói ra t ố t không ra nói dỡn ngươi nói hai ngày này tin tức chuyển khắp hải h o à n đảo đó là đương nhiên ngài đạt gật đầu tức giận nói ra hàn trần nhưng lại lộ ra thần sắc đăng chiêu tiếp lấy lại hỏi hỏi ngươi vấn đề a giả khắc tư cùng á lịch khắc bình thường đối với ngươi như vậy ngươi hỏi cái này làm cái gì ngài đạt mặt lộ v ẻ tò mò nói ra ngươi không nên hỏi ta á lịch khắc phong cách chiến đấu kỹ xảo chiến đấu loại hình sao h ử chút chuyện nhỏ này ta đã sớm biết rõ hàn trần hư nhẹ một tiếng nói lần nữa ngươi trả lời vấn đề của ta là được rồi thật không biết ngươi hỏi cái này làm gì ngài đ ạ t nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên du thuyền ngồi tại hàn trần trên cái ghế bên cạnh a giả khắc tư thúc thúc đối với ta rất tốt nhìn ta lớn lên cho nên mới hội đối với ngươi như thế có ý kiến cái kia á lịch khắc đâu h ừ một cái tự luyến của tôi ngài đ ạ t hừ nhẹ một tiếng còn nói thêm bất quá hắn là thật rất thích ta thậm chí nhiều lần hướng sư phụ ta cầu hôn bất quá ta không thích hắn loại hình này cho nên sư phụ giúp ta cự tuyệt thì ra là như vậy vậy cái này tin tức truyền bá tựa hồ có chút quá nhanh hàn trần ánh mắt nhắm lại giống như là nghĩ tới điều gì tin tức gì ngại đạt c a o mày luôn cảm thấy hàn trần có chút lại ngại không có gì chỉ là một cái suy đoán mà thôi giúp ta một việc thế nào muốn ta giúp ngươi cái gì hàn trần đứng dậy đi vào trong du thuyền mặt trước cùng ta xuống dưới ngại đạt không nói chuyện đi theo hai người thuận thang lầu đi xuống dưới chỉ chốc lát sau liền đi tới tầng dưới trong con g thuyền cơ hồ trong nháy mắt hơn mười đạo ánh mắt liền bắn ra tới trần ca đây chính là ngươi nói cái kia hải nhân ngại đạt dáng dấp thật đúng là giống chúng ta nhân loại nữ hài này thật có võ thánh cấp bậm nguyên thần chỉ chốc lát sau những ánh mắt kia đã thu trở về nàng tới nơi này làm gì l a n g mạ ngưng n g tử trong đám người đi ra mặt lộ vẻ tò mò nàng biết hàn trần làm việc từ trước đến nay hội không nói nhảm muốn cho các ngươi phối hợp ta làm một chuyện hàn trần khẽ cười nói sau đó quay người nhìn xem ngài đ ạ n ta hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ đem bọn hắn giấu ở đơn đấu địa đ i ệ m vụ cận cái gì lời này vừa ra không chỉ là ngài đ ạ n mọi người ở đây đều kinh hô lên ngươi đ i ê n rồi sao đến lúc đó ngươi cùng á l ị c khắc quyết đấu không biết hội có bao nhiêu hải nhân ở đây nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ ngài đạt nhịn không được nói ra một bên tiểu ngọc cũng nhẹ gật đầu dạng này quá mạo hiểm đi ta làm như vậy tự nhiên là có ta căn cứ hàn g trân bình tĩnh nói quyết đấu này g đó có thể hội phát sinh một chút vượt qua kế hoạch chúng ta sự t ì n h cho nên vẫn là sớm tính toán cho thỏa đáng vượt qua kế hoạch sự t ì n h ngài đạt nhịn không được như mày nói ra ta phải đi hỏi một chút sư phụ vị tiền bối k ê u h ộ i minh m ạ c h trí của ta hãn hội đáp ứng hàn g trân tự tin nói chương năm trăm năm mươi ba quyết đấu chương năm trăm năm mươi ba quyết đấu đệ tam tiên sáng sớm hải hoàng đạo trên hồ nước hàn g trần lướt sóng mà đi trong tay thủy đao vung vẩy mà ra bốn bể sương ngủ theo gió mà đậu giơ tay nhấc chân ở giữa pha phất cùng mảnh này hơi nước ra h ò a lại như là ghé qua tại trong sương ngủ từng sợi ánh sáng bất quá một lát hàn g trần ngừng múa đ a o thuận theo nhìn về phía nơi xa lúc này phúc hải yêu thánh đã đi vào bên b ê n hồ đệ tam t i ê n đến lập tức liền muốn quyết chiến ngươi còn như thế bảo trì bình thản cùng cái kêu gọi á lực khắc ra hỏa quyết chiến chỉ là chuyện nhỏ mà thôi hàn trần cười khẽ một tiếng sau đó lướt sóng đi vào phúc hải yêu thánh bên cạnh lên đây đi ta mang ngươi đoạt đường ta nhận ra đường chính mình đi là được ta là sợ ngươi tiểu tử này ở trên đường bị mặt k h á t hải nhân tộc gõ áo côn phúc hải yêu thánh tức giận mở miệng t ố t ta hàn trần nhảy lên một cái sau đó xếp bằng ở dao long trên lưng vừa mới đ ụ n vào hàn trần liền có loại cảm giác khát thưởng cái này cưới rồng mà đi cảm giác thật sự sàng khoái tiểu tử ngươi có tin ta hay không cho ngươi t é xuống chỉ đua một chút bất quá một lát phúc hải yêu thánh đằng không mà lên trực tiếp mang theo hàn trần hướng về hải hoàng đảo chỗ sâu mà đi không lâu hàn trần liền thấy được lít nha lít nhít vô số hải nhân cùng một chỗ hình tròn quảng trường nơi này là địa phương nào nơi đây là trong hải đảo ư ơ n g tên là hải hoàng quảng trường hải nhân tộc nếu là việc đại sự gì bình thường hội ở nơi đây cử hành phúc hải yêu thánh giải thích một tiếng thì ra là thế hàng trần liếc nhìn lại liền nhìn thấy trên quảng trường đã dựng lên một chỗ rộng lớn lôi đài h i ệ n nhiên là vì hàn trần cùng á lực khắc quyết đấu thiết lập đến nơi rồi đi xuống đi hàng trần gật gật đầu nhảy lên một cái bước vàng rơi vào trên lôi đài cơ hồ là trong nháy mắt thường kia ánh mắt liền bắn ra đi qua đây chính là cái kia giao nhân đi vậy mà để phúc hải đại thánh tự mình hộ tống thật sự là đủ phách lối chính là á lịch khắc thánh tử hôm nay không thể không làm t h ệ c hắn có g h ẻ mà đòi ăn thị thiên t n a liền hắn còn muốn cưới ngại o đạt những n à y hải nhân nói cũng không phải là tiếng hoa mà là bản tộc ngôn ngữ nhưng là hàn trần tại cái này lăn lộn mấy ngày có thể miễn cưỡng nghe hiểu dù sao tu vi cao chỉ cần không phải quá mức phức tạp ngôn ngữ rất nhanh liền có thể học được bạch nhãn cùng chửi rủa như sóng chiều giống như đánh tới hàn trần nhìn như không thấy mà bất quá một lát lại là một bóng người rơi xuống á lịch khắc vẫn như cũng là mặc một thân quần áo màu xanh lam á lịch khắc khí thế hùng hổ nhìn trong trọc vào hàn trần tựa hồ hận không thể đem hàn trần ăn một hợp dạng đợi chút nữa ta hội phế bỏ ngươi ngại đ ạ t liền biết hai mới là thích hợp nhất người của nàng thừ ngươi bây giờ là nàng duy nhất chỗ bẩn bất quá không quan hệ ta hội giúp nàng biến mất ngươi nghe cái kia uy hiếp hàn trần bật cười một tiếng tay phải hắn nâng lên vô ngực đến ta ngay ở chỗ này chờ lấy để cho ngươi tới giết thừ á lực khắc cười lạnh một tiếng nhưng cũng không có lập tức độc thủ mà liền tại lúc này c a ở trên không phúc hạ yêu thánh nhìn về phía nơi xa miệng rồng t é t ra mở miệng cười nhà các vật nhỏ đều tới vừa dứt lời mấy đạo thân ảnh từ nơi xa bay vụt mà đến lập tức rơi vào một bên trên một tòa đ à i cao tổng cộng có bốn người trong đó ba cái hàn trần nhận một vị là đệ nhất biển thánh một vị k h á c là thứ năm biển thánh còn lại một cái là cái nghiêm túc trung niên thân mang một thân hoa văn sóng biển bạch tí đ ị khi thế đồng dạng là biển thánh tất khát về phần ngại đ ạ n thì có vẻ như nhu thuận ở tại thứ nhất biển thánh sau lưng chính là trung niên nhân kia không biết là xếp hàng thứ mấy hàng trần thu hồi ánh mắt bình chân như vậy chờ đợi bắt đầu mất quá một lát ba vị này biển thánh thanh âm liền vang vọng nơi đây hôm nay là chúng ta hải nhân tàu cá lư khắc Cùng yêu tộc n giao yêu hai â phân n vương thắng bại, không ngừng sinh tử thứ nhất biển thánh quyết đấu. tử thứ t Chỉ h bại, n vang vọng n h âm ơ đây, quẩn quẩn quên quẩn. tinh thần không ngừng Hai lực vị nghe rõ minh mạch hàn g trần gật đầu cười sau đó tại thứ năm biện thánh trên thân nhìn chăm chú một lát biết ta hội chỉ phế đi hắn hội không giết hắn á lịch khắc tử t ử nhìn chằm chằm hàn g trần giờ phút này thứ năm biện thánh mở miệng cười đã như vậy quyết đấu bắt đầu vừa dứt lời một câu nghiêm nghị sát khí từ á lịch khắc trên thân mãnh liệt mà ra bốn bể trong không khí hiện ra từng kiện vật phẩm đao thương kiếm từng kiện binh khí ngưng tụ tại t r u n g quanh hắn tựa như là vật hư hảo nhưng lại cực kỳ chân thực cảnh ý tạo vật trừ b o kho vũ khí ông tiếp theo một cái trước mắt vô số đạo binh khí vạch phá bầu trời như là thủy triều bình thường m á n h liệt mà đến hải nhân tộc thánh tử thánh nữ bọn họ tại kế thừa đời trước nguyên thần cũng hội kế thừa tương ứng cảnh ý tạo vật lúc này á lịch khắc liền cùng hàn trần trước đó một dạng không tới cực hạn võ vương liền có được một kiện cảnh ý tạo vật số lượng nhiều có làm được cái gì hàn trần khỏe miệm bốc lên đưa tay một chảo hai tay riêng phần mình xuất hiện một thanh do thủy ngưng tụ đi ra lưới lao sau một khắc nửa người dưới cái đuôi có chút co lại mặt đất hàn trần trong nháy mắt đ ằ n g không mà lên vọt thẳng vào cái kia một mảnh đào thương trong rừng đinh đinh đăng đăng hàn trần trong tay song đao cổng vũ mà ra thanh kia lại một thanh vô hình pháp khí trong nháy mắt bị mẹ bay mà đúng lúc này trong nháy mắt hàn trần đã tới gần á lịch khắc có chút bản sự hiện tại nên bên trên m à n chính á lịch khắc gầm nhẹ một tiếng một tầng vô hình áo giáp bao trùm toàn thân che lại chính mình sau đó ngay tại áo giáp hộ thể thời điểm á lịch khắc đ ô n nhiên nâng tay phải lên trong một chớp mắt vô số đạo phong duệ chi khí quét ngang mà ra tới nhìn cái này giao nhân phải đánh thế nào chết chắc mà thấy cảnh này đông đảo hải nhân đều là gieo họ mà ra có ý tứ hàng trấn lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn phía thiên cung chỉ thấy trên bầu trời có vô số thanh binh khí n g ư n g tụ mà ra mà tại thời khắc này đao kiếm hội tụ thanh biện vô biên sát khí mãnh liệt mà ra ở đây bên trong thậm chí còn có vài đem chiều cao trăm mét khủng bố tự nhận chết sau một khắc á lịch khắc gầm nhẹ một tiếng đột nhiên bàn tay đẻ xuống ẩm ẩm trong lúc tháng qua cái kia giống như đại dương đao kiếm chút xuống trong lúc tháng qua hắn cũng đã là va vào mảnh kia binh khí trong hải dương nếu là cái này cảnh ý tạo vật nguyên bản chủ nhân ta tuyệt đối không dám làm như vậy nhưng nếu như là ngươi vậy liền không quan trọng hàn trần miết miệng cười một tiếng trong tay thủy đao hướng về phía trước chẳng ra hắn chính là muốn đỉnh lấy những ngày phong nhận dết tới á lịch khắc trước mặt xuống mực khắc một thanh dài đến trăm mét như là một ngọn núi giống như cự kiếm rơi xuống phản phất muốn đem h à n trần nghiền chết không nói nhảm h à n trần đ ố n g nhiên hướng về phía trước c h ọ n g h á c h cự minh đao p h á p thức thứ nhất sóng to mảnh này đao kiếm ông dương liền đối với lên chân chính sóng to g i a n g g i á t h à n trần khoe miệng càng phát ra cao g ầ y hai tay lại vừa dùng lực đ ố n g nhiên ở giữa cái kia dài t r ă m thức vô hình kiếm lơi ư đao tưởng tức tưởng tức gãy cùng lúc đó c u ộ n c u ộ n đao quang đằng không mà lên như là vòng xoáy bình thường nhai nát lấy chung quanh vô hình kiếm thân chương năm trăm năm mươi b ố đa tạ ngươi chương năm trăm năm mươi b ố đa tạ ngươi yếu có yếu hàn trần hai tay vũ động thủy đao vô số phong nhận bị hắn từng cái đánh nát trong chốc lát hàn trần t r u n g quanh phản g phát hình thành một mảnh khu vực chân không bất kỳ binh khí gì đều khó mà xâm nhập không thể nào tuyệt không có khả năng này a á lịch k h ắ p mãn kiểm đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc vừa rồi thế nhưng là hắn một kích toàn lực cho dù là bình thường đỉnh phong yêu vương cũng không dám tùy tiện đi đụng vào b ự c này công kích nhớ ngày đó hắn chỉ bằng mượn một kích này trực tiếp xuyên thủng một đầu đỉnh phong cấp bậc đại bậc xa nhưng mà bén nhọn như vậy một kích tại cái này giao nhân trước mặt lại không chịu được một kích như vậy nói đoạn liên đoạn. đây chính là sự thật hàng trần cái đuôi tựa như một cái bàn chân khổng lồ nặng nặng đất đất, cả người tựa như một đạo như lưu quang hướng phía á lịch khắc tật bắn đi sau một khắc hàng trần tán đi thủy đao năm ngón tay nắm thật chặt đ ỗ n g nhiên một q u y ề n đánh phía á lịch khắc ngực vang d i ệ t màu đen hình tròn quyền cương tựa như hát quan g lực trường giống như từ q u y ề n phong độc phát mang theo hủy diệt hết thể khí tức khủng bố đấm ra một q u y ề n á lịch khắc trên người r i á p ngược từng tấc từng tấc đất s ụ t vỡ ra đến cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài đập ầm ầm ở một bên trên mặt đất ầm ầm lập tức bụi đất tung bay một cái cự đ cái này cái này sao có thể á lịch khắc thế nhưng là chúng ta bộ tộc thánh tử á làm sao có thể đánh không lại một cái giao nhân đâu không đối nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề có lẽ đầu này giao nhân an gian đông đảo hải nhân tộc phát ra như núi kêu b i ể n gầm tiếng kháng nghị nhưng mà hàn trần lại phảng p h á t không nghe thấy hắn trực tiếp đi vào cái hố này biên giới lúc này á lịch khắc t ả i từ đ á y h hố chậm rãi b ò lên khắc khuôn mặt là vẻ hoảng sợ vừa rồi vườn kia nếu là không có ý cảnh tạo v ậ t hộ thần lồng ngực của hắn sợ rằng n ộ i bị trực tiếp x u y thủng hải nhân tộc tuy nói cùng nhân loại yêu tộc tại khí huyết điểm số bên trên có thể đạt tới giống nhau trình độ nhưng ở khí huyết vận dụng cùng tự thân tinh thần thiên phú phương diện biểu hiện ra chiến lược thường thường phải kém hơn rất nhiều đi ra á lịch khắc thấp giọng g ầ m thét trong chốc lát vô số mặt tấm chắn xuất hiện ở trước mặt của hắn vô dụng hàn chân nết miệng cười một tiếng cũng không ra quyền chỉ là v â y đôi một cái giang giác một mặt k i ê u mặt tấm chắn trong nháy mắt phá toái liền như là yếu đớt trang giấy bình thường bất quá cái này cũng là á lịch khắc tranh thủ đến một chút thời gian ngay tại đầu hắn sắc bị dấm ở trong n á y mắt hắn kịp thời thoát thân mà ra kém một chút ngươi liền bị ta d ẫ m tại cái n ô i hạn g hàn trần vẻ mặt tươi cười lộ ra nhẹ nhàng như t h ư ờ n g thử á lịch khắc lúc này cơ hồ muốn bị giận điên lên Á giả khắc tư không phải nói đó là cái ngay cả đ ỉ n h phong yêu vương đều không có đạt tới giao nhân sao ta làm sao lại không có lực phản kháng chút nào hồi tưởng lại vừa mới bị nghiền ép hội hợp á lịch khắc trong lòng không khỏi sinh ra e ngại thử ngươi sợ hàn trần nhìn thấy trên mặt hắn vẻ sợ hãi vừa cười vừa nói từ bỏ đi ngươi bây giờ nhận thua lời nói cũng không trở thành quá mức khó xử、ngươi. á lịch khắc tức g i ậ n đến sắc mặt đỏ lên trên trán nổi gân xanh sau một khắc hai đạo bạch mang từ trong mắt của hắn phun ra trong nháy mắt cường hành tinh thần ba động bao phủ toàn bộ quảng trường hải nhân tộc cam h i ể u nhất tinh thần lực hàn trần cái kia nguyên bản mang cười biểu lộ hơi chậm lại tựa hồ lâm vào ngắn ngủi mở mịt bên trong cơ hội á lịch khắc gào thét một tiếng màu xanh thảm tóc dài nhiễm lên một vòng huyết hồng sau đó từng cây sợi tóc bay lên mà lên hắn đây là m u ố n l i ề u mạng trong chốc lát chung quanh phản phất độc lại bình thường hết thệ đều giống như bị giam cầm ở trong hồ phách tiểu côn trùng chỉ có á l ị c khắc ngoại trừ ông mới xuất hiện qua vô hình b ì n h k h í lại lần nữa xuất hiện mà lại tại hắn liều mạng trạng t h á i d ư ớ i khoảng chừng mười trôi dài đến trăm mét cự kiếm từ trên bầu trời ngưng tụ m à thành sau đó cái này mười trôi cự kiếm như là thiên kiếp bình thường hướng phía hàn trần ẩm vang rơi xuống chết cho ta trong nháy mắt trong t r à n g đông đảo hải nhân tộc người xem đều cả kinh mín thở bén nhọn như vậy công kích liền xem như bây giờ hải yêu bên trong hình thể khổng lồ nhất cự kỳ vương chỉ sợ cũng không dám chính diện đ á n h kháng muốn học việc phúc hải u thánh cái kia dung nham giống như con ngươi co dục lại đang muốn xuất thủ tướng chợ lại nhìn thấy thứ nhất b i ể n thánh như cũ chấn định tự nhiên ngồi ở nơi đó chẳng lẽ là ta nhìn lầm nhưng mà hắn cúi đầu nhìn lại hàn trần rõ ràng còn bị ngưng k ế t ở nơi đó chờ chút không thích hợp đúng lúc này phúc hải yêu thánh nhìn thấy hàn trần động phải biết hắn giờ phút này cơ h ộ i chính gặp một vị n g u y ệ t cấp nguyên thần trung kích lại còn có thể có dư lực phản kháng nhưng vào lúc này hàn trần trên thân kim quan g hiện hiện một cái vạn tự phù văn ở trên người hắn hiện hiện đây là tiểu vũ trước đó ở trên người hắn in dấu xuống g â n ký a lựa gạt ngươi thật sự cho rằng ta bị ngươi không chế giờ phút này á lịch khắc toàn lực xuất k í c h không giữ lại chút nào cơ hội là hắn đ ờ i này trạng thái mạnh nhất nhưng cùng lúc đó mạnh nhất thời điểm thường thường cũng mang ý nghĩa không có chút nào giữ lực cũng là suy yếu nhất thời điểm có chửa bên trên vạn ấn p h ụ tương trợ hàn trần mặc dù hơi thất thần nhưng vẫn là miễn cưỡng g á n h bắt một vòng này tinh thần trung kích mà l i ê n tại cái kêu mười trôi cự kiếm s ắ p đánh chúng hắn trước một cái trước mắt hàn trần thân thể hóa thành một đạo sĩ quan g như quỷ mị giống như xuất hiện tại á lịch khắc trước mặt ngươi ngươi ngươi cái gì ngươi an trước ta một quyền này đi hàn trần năm ngón tay năm tay sau đó vặn eo bảy cánh tay toàn thân khí huyết như là mánh liệt sóng lớn bình thường hội tụ bên phải trên quyền v â anh một quyền này vanh chúng á lịch khắc ngực vẹn vẹn một cái trước mắt xương ngực liền bị kinh khủng cự lực chấn thành phấn vụ ngay tại hắn nhục thân s ắ p bị hoàn toàn c h ấ n vỡ thời điểm hàn trần hơi thu lực nhưng dù vậy á lịch khắc hay là giống như một đạo như lưu quang b ắ n ra trong nháy mắt toàn trường lặng ngắt như tờ một vị thánh tử vậy mà bại mà lại là bại bởi một cái giao nhân mà liền tại lúc này cùng thứ nhất biển thánh đứng sóng vai đệ ngũ hải thánh dậm chân mà ra tại á lịch khắc sắc bị a n h ra hải hoàng đạo thời điểm trực tiếp đưa tay tiếp nhận hắn sư phụ á lịch khắc sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy toàn thân run rẩy không có việc gì hết thể có sư phụ tại đệ ngũ hải thánh mỉm cười sau đó quay đầu nhìn về phía hàng trần đa tạng ngươi sư phụ ngươi nói cái gì á lịch khắc một mặt kinh ngạc nghĩ thầm chẳng lẽ mình xuất hiện nghe nhầm rồi vì cái gì sư phụ của mình muốn cảm tạ trước mắt cái này giao nhân đâu sau một khắc á lịch khắc liền h i ể u nguyên nhân đệ ngũ hải thánh trong mắt màu xanh thẳng quan g man g trợt lóe lên á lịch khắc biểu lộ lập tức ngốc chệ tại nguyên chỗ cơ hồ là đồng thời đệ ngũ hải thánh xoể bàn tay ra trực tiếp cầm á l ị c khắc đầu đồ nhi n a n hôm nay liền cùng vi sư hợp nhất đi nhưng vào lúc này nguyên bản ổn thỏa đại cao thứ nhất b i ể n thánh đống nhiên đứng dậy đống nhiên một trụ phải t r ư ợ g trong chốc lát một ố ỗ m ê n h mông tinh thần ba động lan tràn ra trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hải h o à n g đảo cùng lúc đó thứ nhất b i ể n thánh phía sau đống nhiên xuất hiện một vùng b i ể n m ê n h mông ngâm mặt biển sôi trào lên một đầu chừng dài ngàn mét cự kình bọt ra khỏi mặt nước hướng phía đệ ngũ hải thánh trực tiếp nuốt ăn mà đến ý cảnh tạo vật thôn thiên tri kình nhưng là lúc này đã có chút không còn kịp rồi chỉ nghe được phớp một tiếng đệ ngũ hải thánh bàn tay dùng sức nám á lịch k ắ c đầu chương u ố năm trăm năm mươi lăm nhân ma đang chương năm trăm năm mươi lăm nhân ma đang không trung huyết quang trợ hiện sau đó đột nhiên nổ t u n g vô số huyết thủy như mưa rơi vẩy xuống n g vì cái gì vì cái gì đệ ngũ hải thành muốn giết hại á lịch khắc bọn hắn lòng tràn đầy đều là nghi hoặc nhưng mà lúc này căn bản không còn kịp suy tư nữa n h do Cái sáng tỏ tinh thần tri chi quang chiếu nghiên cứu t ư ợ n a như một đạo bình chướng ngăn tại thôn tiên t h i tỉnh trước mặt đây là ý cảnh tạo vật một lát tinh hà hai cỗ thánh cấp ý cảnh tạo vật trong nháy mắt triển khai kịch liệt chậm giết thôn tiên cự kỉnh tại trong tinh hà không ngừng rẽ ruổi lắc lư đem một vòng lại một vòng tình quang thốn vệ phá diệt kể từ đó đệ ngũ hải thánh dần dần, dần rơi xuống hạ phòng nhưng dù vậy thứ nhất b i ể n thánh muốn trong khoảng thời gian ngắn đem hắn đánh tan cũng không phải chuyện dễ đúng vào lúc này b i ể n thánh cấp khác dư âm chiến đấu đột nhiên một phát những cái kia đến đây quan sát quyết đấu hải nhân trong nháy mắt bị trấn thành huyết thủy chết đến mức không thể chết thêm thứ năm người điên rồi sao một vị khác b i ể n thánh đằng không mà lên trong mắt tràn đầy khó có thể tin cái này đệ ngũ hải thánh lại muốn sát hại đồ đệ của mình còn đánh chết nhiều như vậy hải nhân tộc cùng phong tử có cái gì tốt nói làm thì hắn phúc hải yêu thánh thân thể cấp tốc bành trường bị lớn lập tức cái đuôi bỗng nhiên quét qua cũng xông vào trong vùng ngân hà kia cơ hồ trong trước mắt vùng tinh hà kia mảng lớn tinh quang trở nên ảm đạm không ánh sáng p h ả n phất bất cứ lúc nào cũng hội triệt để phá thoái điên ta mới không có điên ta chỉ là đi tại trên con đường đúng đắn đệ ngũ hải thánh điên cùng địa đại cười lên tiếp lấy dơ lên cao cao á lịch khắp đầu lâu sau một khắc hồng bạch giao nhau chất lòng s ề n s ệ c thuận tụy sống chậm rãi nhỏ vào trong miệng của hắn a tốt hơn v ị đỗ nhi à liền lấy ngươi làm vi sư thuế biến phần thứ nhất huyết thực đi ngươi hội cùng vi sư hỏa làm một thể vừa dứt lời đệ ngũ hải thánh liền từ trên người mình lấy ra một viên màu đen nhánh g ă n d ư ợ n nhìn thấy viên đan dược này nguyên bản ở một bên đứng ngoài quan sát hàn trần con người bỗng nhiên có b ả o h ắ n nhận ra viên đan dược này hắn từng ở trên trời ma t ư ở n g giải cùng ngụy hoàng trong miêu t a gặp q u a đây là nhân ma đan một loại có thể làm cho nhân loại biến thành thiên ma đan dược cũng tương tự có thể làm cho hải nhân biến thành thiên ma nhất định phải xuất thủ hàn trần lần này leo lên hải hoàng đạo vốn là vì vây g i ế t lương xương hải nhân trong tộc bộ tranh đ ấ u h ắ n vốn không muốn nhung tay nhưng trước mắt cái này để ngũ hải thánh lấy ra nhân ma đan cái này nhất định là lương xương thủ đoạn chết cho ta hàn trần nhanh chân bước ra trong đôi mắt ánh sáng lưu chuyển trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh h ỏ a đao ngày càng hương thịnh đem hồn vùng cháy mạnh long luân hừng hực đến cực điểm quan g mang bộ c phát mà ra một đầu to lớn xí diễm hình rồng đao cương xoay quanh mà ra đầu đôi tương liên hóa thành một cái đường tính kinh khủng cự hình quan g luân lúc này hắn đã không để ý tới che giấu t u vi của mình cùng thân phận vùng cháy mạnh rồng luân canh là cỗ thứ ba lực lượng tiến đụng vào trong vùng ngân h ạ kia frank có hắn cái này một chút sức lực tinh hà rốt cục pha toái thấy cảnh này đệ ngũ hải thánh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc sau đó bỗng nhiên cởi một tiếng nguyên lai、like、các ngươi mời được nhân loại giúp đỡ thật sự là n g o à i ý muốn a bất quá không còn kịp rồi các ngươi đã tới đã không kịp vạn tương tiền bối ngươi còn chưa động thủ sao vạn tương thứ nhất biển thánh phúc hải yêu thánh còn có hàng trần thần sắc đều là trì trệ ngay sau đó cái kia trung niên bộ dáng biển thánh khỏe miệng đ ố n g nhiên bước lên lộ ra một cái cực kỳ âm trầm dáng tươi cười ha ha ha cuối cùng nên ta xuất thủ vừa dứt lời thân ảnh của hắn tựa như hòa tan bình thường hóa thành vô số đen kịp tâm thúy nước bùn sau một khắc những n à y nước bùn lần nữa ngưng tụ sau đó biến thành một tôn cao tới ba mét thấp vàng mắt xanh quanh thân thật sâu lượn lờ lấy màu xanh đậm cương khí đại h á n s s s cấp người cải tạo hàng chân thần sắp biến đổi nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng cái này vẫn như c ũ không phải đối phương chân t h ầ n đây là thiên ma hoàng trùng vạn tương ma vạn tương ma năng đủ thôn vệ t h á n h cấp cao thủ đồng thời biến hóa ra hình dạng của bọn hắn thi triển bọn hắn tất cả năng lực hết t hệ đều phát sinh ở trong lúc t h á n g qua cái kia vạn tương ma biến ảo thân hình trực tiếp hướng phía thứ nhất biển thành phía sau phóng đi lao giả đi chết đi cho ta trong chốc lát, màu xanh thảm c ư ơ n g khí bộc phát mà ra ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm trực tiếp đâm về thứ nhất biện thánh phía sau lưng nhưng vào lúc này một cố kinh khủng tinh thần lực bộc phát cơ hồ hóa thành thực chất ngăn trở t h à n h kia c ư ơ n g khí lợi kiếm sau một khắc thư hảo tinh thần lực cùng c ư ơ n g khí kia lợi kiếm đồng thời nổ t u n g kinh khủng dư ba lại lần nữa tư tán g ra lại n g h i ề n chết một mảnh hải nhân tộc cho dù ngăn trở một cách này thứ nhất biện thánh hay là đ ố n g nhiên phun ra một bụng máu tươi đồng dạng gặp phản vệ lúc nào lúc nào lúc này thứ nhất biện thánh cũng không nói hoài tới thương thế trên người gào thét hỏi ngươi chừng nào thì cùng thiên ma c sát hại thứ ba biển thánh đối với cái này đệ ngũ hải thánh âm trầm mở miệng trước đây thật lâu tại ta còn chưa trở thành biển thánh thời điểm ta đem hắn dẫn đi ra sau đó lương x ư ơ n g tiền bối vạn tương tiền bối đồng loạt ra tay đem hắn vây rết tại trong biển sâu cũng chính bởi vì phần này n h ậ p đội bọn hắn mới nguyện ý tiếp nhận thân là hải nhân ta giúp ta đột phá đến biển thánh cảnh giới thứ nhất biển thánh nhìn chằm chặp đệ ngũ hải thánh hỏi lương x ư ơ n g hắn bây giờ ở nơi nào ở trên đảo địa phương nào hắn n h a đang tiến hành một trận mấu chốt thí nghiệm hai chúng ta đủ để rết sạch các ngươi tất cả mọi người đệ ngũ hải thánh ha ha nợ sau đó đem viên đan dược kia ném vào trong miệng cơ hồ ngay tại sau một khắc hắn gái kia hơi có vẻ mảnh mai thân thể bỗng nhiên b à n h trướng từng tấc từng tấc cơ bắp trong nháy mắt h ở ra xương cốt đôm đ ố t rung động vô số ma năng ở trong cơ thể hắn hiện lên mà ra cơ hồ che đậy toàn bộ thiên cung một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng tại trong thân thể hắn bộ phát kinh khủng lực trường khuyết tán ra đến bao phủ lại toàn bộ hải hoàng đ ả o cái này hàn trần trong lòng giật mình hắn cảm thụ qua tương tự khí t ứ c đại lực ma năm đó đại lực ma xuất hiện muốn nuốt mất diệm thần thời điểm vừa ra trận liền nghiền ép toàn trường mà trước mắt đệ ngũ hải thánh cũng có được tương tự lực lượng nguyên người, người được phục d ụ n g ma đan là dùng đại lực ma ma hạch chế tác mà thành không sai có chút kiến thức đệ ngũ hải thánh đắc ý cười ha hả đây chính là lương x ư ơ n g tiền bối hứa hẹn cho ta t h ù lao ta đã sớm chịu đủ hải nhân tộc cái này yếu đối thân thể mà xem như đại giới các ngươi tất cả mọi người phải chết ngay tại trong lúc nói chuyện đệ ngũ hải thánh lục thân ngay tại phát sinh biến hóa long trời lở đất nhân ma đang có thể mượn ma hạch chi lực trợ giúp người tu hành đột phá đến nguy cấp nhưng đệ ngũ hải thánh đã là nguyện cấp cường giả hắn có thể khống chế lại nguồn lực lượng này đến cải tạo tự thân lục thân nhưng vào lúc này hàng trần phúc hải yêu thánh thứ nhất b i ể n thánh nhìn thấy hải hoàng đ ả o trong góc t ô n ra một cái lại một cái thiên ma bọn chúng tựa hồ sớm đã bị an bài từ một nơi bí mật gần đó giờ phút này nguy cơ bốc phát liền cùng nhau tiến lên bắt đầu tùy ý tàn sát chương năm trăm năm mươi sáu thành cấp chương năm trăm năm mươi sáu thành cấp hàng trần ánh mắt một chút xíu lạnh xuống sau đó nhìn về phía thứ nhất b i ể n thánh cùng phúc hải yêu thánh tập trung này đang chỉ hoãn thời gian hắn còn tại thuế biến các ngươi ngăn chặn bạn tương ma để ta tới chu sát kẻ này vừa dứt lời h à n trần ngụy trang trên người toàn bộ biến mất khôi phục nhân loại khác bộ dáng Mà năm mở miệng này, là là gào lúc loại Phúc có cùng Có chắc không nhân hắn đến nhân nhân. không? thánh hay yêu đã để hải hội hải thét hỏi. giao ý vậy mà lúc này hàn trần lại không dành để ý trực tiếp chạy mục tiêu mà đi các ngươi ngăn chặn vạn tương ma là được không cần quản nhiều mặt khác hàn trần cao giọng n ô t i ê n bối đừng nói nữa chúng ta trước tiên đem cái này t i ê n ma ngăn chặn lại nói thứ nhất biển thánh lao đi k h ỏ e miệng máu tươi phía sau thôn tiên cự kình đã về tới bên cạnh hắn vừa mới lọt vào đánh lén trên người hắn mang t ư ơ n g chỉ sợ bây giờ chỉ có thể phát huy ra sáu bảy thành thực lực ừ chỉ bằng hai người các ngươi cũng chặt nghĩ ngăn chặt ra. vạn tương ma âm trầm nợ nụ cười tiếp lấy thân hình thoát một cái hóa thành một cái cầm trong tay trường đ a o thân cao gần ba mét đại hán đại hán này đồng dạng tản ra n g u y ệ n cấp khí thức trong tay nắm chặt một thanh do ý cảnh chỗ tạo đồ vật hình thành trường đ a o vạn tương ma có thể bắt chước vật vật nếu là có thể đem n g u y ệ n cấp võ thánh n u ố t vào trong bụng liền có thể thu mạch bọn hắn hết thảy qua nhiều năm như vậy không biết có bao nhiêu cường giả bị chết tại ma đầu này thủ hạn những cường giả kêu kinh nghiệm chiến đấu phong cách chiến đấu tự nhiên cũng đều bị vạn tương ma chiếm làm của riêng cho nên vạn tương ma cơ h ộ không có chút nào nhược điểm bất luận cái gì muốn cùng hắn chạm giết cừng giả chỉ có thể dựa vào tự thân n g ạ n h thực lực vậy thì tới đi phúc hải yêu thánh nổi giận gầm lên một tiếng vô số lôi quang tại trên lân phiến nhảy vọt lấp lóe trên bầu trời hào quang màu trắng bạc l ư u chuyển không thôi ý cảnh tạo vật vạn lôi biển ầm ầm trong chốc lát trên bầu trời vô số đạo lôi quang chút xuống trực tiếp đem vạn tương ma bao phủ trong đó nhưng ngay sau đó đã hóa thân thành nam tử cầm đao vạn tương ma vung đao mà ra phá lôi tiến lên ngâm đúng lúc này chiều cao ngàn mét thôn thiên tri kình cao, cao nhảy lên như núi lớn hướng phía vạn tương ma đè ép đi qua ba vị nguyện cấp cường giả ở giữa chiến đấu như vậy bộ c p h á t trong lúc nhất thời căn bản khó phân thắng bại mà lúc này giờ phút này hàn trần sát tâm mãnh liệt khó đèn é n vừa bận lúc trước cái k i a đại lực ma chết tại lương xương trong tay ta không thể cho xâm đỉnh võ thành báo t h ủ hàn trần trong lòng t h ầ m nghĩ mà bây giờ vừa bận đi qua một năm liền dùng ngươi đầu người trên cổ để tế h điện tiền bối chỉ bằng ngươi nhìn xem hàn trần tương bước một đến gần đệ ngũ hải thánh cất tiếng cười to người trẻ tuổi thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng cũng vẹn vẹn tại võ vương bên trong tương đối đột xuất thôi bất quá cũng liền chỉ thế thôi lúc này t hàn n thể của hắn đã b h trần ư hít sâu một hơi một kiện màu xanh biết h i ế n giáp liền bao trùm tại trên thân thể của hắn đây là ý cảnh tạo vật sen lẫn lục đằng giáp nguyên lai chỉ là một bộ áo giáp lại có thể trải qua ở ta vài quyền giờ này k h ắ c này đệ ngũ hải thánh đang chìm ngâm ở thân thể của mình thuế biến bên trong phản phất có sức mạnh vô cùng vô tận tại thể nội hiện lên hàn trần không có chút nào lưu thủ sau lưng của hắn hiện ra quy khư thần hoàn trong bàn tay trái liệt hỏa ngưng tụ thành đao trong tay phải tuần tra liệt nhật đằng không mà lên h ư ờ n g h ự c ánh nắng đột nhiên bộc phát trong nháy mắt trên bầu trời tựa như xuất hiện hai viên thái dương ân toàn thân bị ánh mặt trời chiếu đệ ngũ hải thánh đã nhận ra dị dạng trên người hắn nguyên bản xôi trào chân nguyên cùng ma năng lúc này liền giống bị tạt một chậu nước lạnh trở nên h ề ệ vải suy sụp hắn rõ ràng cảm nhận được một cố áp lực cố áp lực này thậm chí để thực lực của hắn rơi xuống đến vừa mới tấn thăng biện thánh thời điểm bị suy yếu thì sao đi chết đi cho ta đệ ngũ hải thánh hai tay mở、ra. vô số hỗn loạn tinh thần lực bộc phát mà ra sau đó song trưởng đ n g nhiên khép kín vật lý cùng tinh thần hai loại phương diện lực lượng đồng thời bộc phát hàn trần chỉ cảm thấy chính mình phản p h ấ t bị ném vào mải cơ bên trong đâu cũng giống là bị đinh vào một cây đinh k h é p giống như đau nhức kịch liệt mà vừa lúc này hàn trần trong lòng bàn tay tuần tra liệt nhật cùng phía sau quy khư thần hoàn đồng thời sáng lên thuần túy lực lượng bị quy khư thần hoàn hấp thu cái k i a h ỗ n loạn tinh thần lực bị hưởng ngực ánh nắng tịnh hóa so với lúc trước ngàn ngõ đại lực ma lệ ngũ hải thánh thực lực, thế nhưng lại yếu đi không chỉ một bậc hàn trần lấy lại tinh thần thân ảnh hóa thành xí quang biến mất không thấy đệ ngũ hải thánh lập tức s ữ n g sở nhưng vào lúc này sau lưng của hắn lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên đông nhiên hướng mặt bên lõi lên ngay trong nháy mắt này một vầng mặt trời ở sau lưng của hắn bụng phát ra ánh sáng vô lượng cùng vô lượng nóng hỗn hợp lại cùng nhau một thanh hừng hực hỏa đao trực tiếp chạm vào đệ ngũ hải thánh bên phải b ả v a i nguyên bản một đao này nếu là chúng mục tiêu lời nói hàn trần là muốn trực tiếp đem đối phương c h à n đầu chết đệ ngũ hải thánh kêu đau đớn một tiếng phía sau mảng lớn làn ra bị thiêu đến tối giữa không chịu nổi hắn một thanh năm cái kêu h ò a đao hơi dùng sức vô số ánh lửa liền sau đó hắn bỗng nhiên hướng về sau oanh ra một quyền muốn bằng vào thuần túy lực lượng oanh sắt cái này dám to gan khiêu khích hắn tiểu tử nhưng lại tại hắn ra quyền trong nháy mắt hàn trần đã biến mất không thấy gì nữa giây lát quan t h i ể m hàn trần xuất hiện lần nữa ở phương xa chỉ là lúc này đôi mắt của hắn bình tĩnh như nước trong mắt chỉ có đệ ngũ hải thánh cái này một cái con mồi trải qua vừa rồi ngắn ngủi va chạm hắn đã thăm dò thực lực của đối phương nội tình sau đó nếu là ngươi không chết đó chính là ta chết hàn trần bình tĩnh nói ha ha ha buồn cười thật sự là buồn cười đến t ự c điểm đệ ngũ hải thánh cười ha hả vừa rồi chịu thương thế tại ma năng cọ r ử a phía dưới đã khôi phục cái b ả y tám phần vậy ngươi liền rửa mắt mà lợi đi hàng trần hít sâu một hơi toàn thân làn da tản mát ra cháy đỏ rực c ư ờ n g quang cùng lúc đó trong lòng bàn tay tuần tra liệt nhật cũng tản mát ra cường thịnh giống như con mang hàng trần cả người lúc này liền như là giữa trời liệt nhật giống như tản ra thái dương quân chủ giống như lửng lây vi năng khí thế điên c u ồ n g bay vụn ngày càng hưng thịnh mà liền tại giờ k h ắ c này hàng trần khí huyết từ chín mươi chín điểm đột phá đến một trăm điểm gõ thánh tốc độ điểm này đột phá cũng không phải là đơn giản số lượng thêm một mà là sinh mệnh cấp độ một loại nào đó thăng hoa hàng trần một cước đạp phá võ thánh b ở cửa c đệ ngũ hải thánh tâm bên trong đống nhiên khai động tần vẫn có chút dự cảm bất t ư ở n g ta mới hội không sợ ngươi tên tiểu tử thú này coi như ngươi bước vào võ thánh cảnh giới thì phải làm thế nào đây ngươi chẳng mấy chốc hội biết đến hàng trần tay giơ lên lại một đám l ử a trường đao ngưng tụ mà thành mà lần này trường đao trong tay của hắn cơ hồ biến thành thực chất cùng lúc đó tuần tra liệt nhật quang mang một phát chiếu xạ tại đệ ngũ hải thánh trên thân thể giờ khác này vô l u ậ n là chân nguyên hay là ma năng đệ ngũ hải thánh hết t h ạ đều bị áp chế đến vo thánh biên giới tựa hồ chỉ cần lại yếu đ ớt một chút xíu hắn liền hội rơi xuống thánh cấp cấp độ này t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy chính diện áp chế t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy chính diện áp chế lực lượng của ta cuối cùng là chuyện gì xảy ra đệ ngũ hải thánh thần sắc hơi s ư ơ n g sở trong lúc nhấp tay chỉ gặp chân nguyên cùng ma năng lại bị cái tia ánh mặt trời nóng bỏng tiêu đốt đến b ư ớ c hơi mà lên trong chốc lát một loại khó nói nên lời cảm giác suy yếu liền quanh quần tại hắn quanh thân đúng vào lúc này một thanh âm từ đằng xa đột nhiên văng lên tập trùng bên này một chết đệ ngũ hải thánh lập tức tức giận lên hắn thật vất vả thoát khỏi hải nhân thân thể yếu đuối cấm chế an vào nhân ma đan hóa thân tiên ma hết thệ cũng là vì truy cầu lực lượng cường đại sao có thể bị tên nhân loại này như vậy mục mạng hắn cựu hận mà nhìn chằm chằm vào xa xa h à n trần nhai răng cười đứng lên nghe nói một năm trước đó nhân loại các ngươi có một vị võ thánh vẫn l ạ c g i ố n g như chính là bị ta viên này nhân ma đan ma hạch chủ nhân giết chết đi hôm nay ngươi cũng đem bước hắn theo gót sau đó liền hảo hảo thể hội một chút cái kia võ thanh trước khi chết cảm thụ đi ngươi lây là muốn chết hàn trần trong mắt dâng lên mấy phần huyết sắc trong lòng trong nháy mắt nổi giận vừa dứt lời thân thể của hắn đột nhiên biến đổi mái tóc màu đen trong nháy mắt dài ra ngay sau đó như là quan g diễm giống như hướng bốn phía tảng ra không riêng gì sợi tóc hàn trần nhục thân cũng xuất phát ra vô tận quan g mang ngay trong nháy mắt này thân hình hắn nói lên đã hóa thành một đạo t r ư ờ n g hồng biến mất không thấy gì nữa tiểu tử kia đi nơi nào đệ ngũ hải thánh tâm bên trong giật mình vậy mà không thể bắt được hàn trần thân ảnh trước mắt quan mang nói lên hàn trần liền xuất hiện ở trước mặt của hắn và đeo bảy cánh tay năm ngón tay nắm thật chặt sau đó oanh ra một quyền một quyền này ẩn chứa quần quận chi lực ngày càng hương thịnh d i ữ băng không tốt đệ ngũ hải thánh thần sắc kinh hãi muốn đuổi quyền ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi hàn c h â n một quyền này b a n h trúng vô số quăng mang trong nháy mắt nổ tung chỉ nghe răng rắc răng rắc vài tiếng đệ ngũ hải thánh cánh tay lại bị đánh gãy tại ba c h ạ m s á t na cánh tay đã bị đánh như là bánh quai trèo bình thường ngay sau đó đệ ngũ hải thánh liền ngã bay ra ngoài trực tiếp bị đánh phía xa xa mặt biển hàn trần đang muốn đuổi theo phía dưới lại chuyển đến thanh âm hàn trần lam mạ ngưng ngại đạn tiểu ngọc cùng lúc trước hắn đã cứu đông đảo võ vương nhao n h a u chạy ra ta đang cùng cường địch giao chiến các ngươi trước bảo vệ tốt chính mình các loại chiến đấu kết thúc ta hội đi tìm các ngươi h à n trần cao giọng nói ra sau đó liền hướng phía đệ ngũ hải thánh đuổi theo ngoài mấy t r ụ c dặm một chỗ trên mặt biển đệ ngũ hải thánh trên tân h nhiễm lấy vô số hỏa diễm bị một cô khủng bố đến cực điểm lực lượng đánh vào trong nước sau một khắc hắn bọt ra khỏi mặt nước cái t i a bị đánh thành hình méo mó cánh tay phải tại trong âm thanh ken c á c không ngừng phục hồi như cũ khá lắm ta vẫn là lần đầu bị a n h đến bên ngoài mấy c h ụ dặm tiểu tử này thật sự là vượt quá dự liệu của ta. thực lực của hắn so một chút thánh cấp c ư ờ n g giả còn muốn lợi hại hơn a ngay tại trong nháy mắt này đệ ngũ hải thánh thương thế trên người lần nữa khôi phục ma năng cũng tăng lên không ít đúng lúc này một đạo trường hồng từ hải hoàng đạo phương hướng bay tới trong chớp mắt liền tới đến đệ ngũ hải thánh trước mặt có ý tứ cứ việc phóng ngựa đến đây đi đệ ngũ hải thánh nổi giận gầm lên một tiếng thiến ra đón hàn g trần lần nữa hiện thân dẫm chân hướng về phía trước lại một lần bung ra nằm đấm tốc độ kia nhanh chóng vượt quá tưởng tượng v n g một quân này hàn trần vừa bận đánh vào đệ ngũ hải thánh trên đầu to lớn như vậy lực lượng đánh cho đệ ngũ hải thánh cả người hơi dốc xuống dưới ngay cả đứng đều đứng không yên nhưng lại tại lúc này đệ ngũ hải thánh cái h ốt xếp chặt một bàn tay b ô n g nhiên nắm chặt tóc của hắn t ạ p trùng n g ư ơ i bộ dáng này thật làm cho ta từ trong đáy lòng cảm thấy phẫn nộ vê anh hàn g chân nắm chặt đệ ngũ hải thánh tóc năm ngón tay cầm thật chặt lại làm một q u y ề n đánh vào đệ ngũ hải thánh trên khuôn mặt a đệ ngũ hải thánh kêu thẳng một tiếng màu xanh thảm tóc chuẩn bị đứt gãy da đầu bị xốc lên cả người trong nháy mắt bị đánh tiến vào trong biển hàn chân đặt chân ở trên mặt biển sau đó ngước đầu nhìn lên bầu trời vất qu bầu trời xanh thẳm bị màn đêm thay thế vô số ngôi sao một viên tiếp nối một viên mà lộ ra tinh không giáng lâm ý cảnh tạo vật một lát tinh hà ầm ầm mặt biển lần nữa sôi trào lên ngập trời ma năng sôi trào mánh liệt sau đó một bóng người v ọ t ra khỏi mặt nước đệ ngũ hải thánh có lẽ là bởi vì chiến đấu duyên cớ đệ ngũ hải thánh toàn thân đều bị ma năng nơi bao bọc huyết nục phồng lên đứng lên thân cao cơ hồ đạt đến sáu mét hắn đằng không mà lên thương thế trên người lại một lần phục hồi như cũ tùy tiện mà nhìn xem h à n trần ha ha ha lãnh thất hay lãnh thất hay ta h i ệ n tại bắt chút đầu có n g phấn. t r ư ớ c c đó hàng trần á i kia kinh khủng vài người quyền đánh vào trên người hắn, trong cơ thể hắn nhân thể vào cơ ma đan g ư ờ i kia ma đàn ma h ệ dù sao cũng là đại lực ma mặc dù còn không có hoàn toàn dung hợp nhưng cũng làm cho nhục thể của hắn có một kia lực ma đặc tính người những cái kia nằm đấm coi như đánh tới trên người của ta thì phải làm thế nào đây vất quá một lát ta liền có thể phục hồi như cũ liền chút thực lực ấy còn xa xa không đủ a t ừ n g sợi tinh quang rơi xuống sau đó hội tụ tại đệ ngũ hải thánh trong lòng bàn tay trong chốc lát do thuần p h tinh quang ngưng tụ mà thành đao kiếm bị hắn nắm trong tay vậy liền đánh tới ngươi cầu xin tha thứ mới thôi hàng trần lần nữa đạp không mà lên trong nháy mắt hóa thành một vệ ánh sáng biến mất không thấy gì nữa đi đâu cơ h ồ ngay tại một giây sau hàng trần liền xuất hiện tại đệ ngũ hải thánh trước mặt chết đệ ngũ hải thánh lớn tiếng g à o thét đao kiếm trong tay trong nháy mắt nổi lên một cơn bão cùng lúc đó kinh khủng tinh thần lực lan tràn hẳn ra tràn ngập toàn bộ mặt biển nhưng mà hàng trần bọt thẳng tiến vào đao quan g kia bên trong thân thể lập tức xuất hiện vô số vết thương cùng lúc đó hàng trần trên người bạn tự phụ văn trong nháy mắt phá toái vô dụng hàng trần không để ý này song trọng tổn Gào trong h é t một t lần nữa vung mạnh chốc í n h d i lát đệ ngũ hải thánh cầm đao kiếm trong tay hướng về phía trước đâm một cái trực tiếp đâm vào hàn trần trong lồng ngực vậy mà lúc này giờ phút này hàn trần thần sắc lạnh lùng phán phất bị đâm vào ngực không phải mình một dạng tại cảnh ý tạo vận hình thức ban đầu tuần tra liệt nhật quang mang bên d ư ớ i ngày sinh ngày càng hưng thịnh ngày tắt ba loại trạng thái có thể tùy ý đổi đệ ngũ hải thánh làm bị thương hắn đồng thời hàn trần liền tiến nhập ngày sinh trạng thái lại tại tuần tra liệt nhật phạm vi năng lực bên trong thân thể của hắn vẫn luôn hội ở vào nửa quang lưu năng lượng trạng thái khi cùng với suy yếu một nửa vật lý tổn thương lúc này ngực cùng trái tim với hắn mà nói đã không tính là quá lớn yếu hại chuyện gì xảy ra lồng ngực đều bị xò xuyên vậy mà nửa bước đều không lui lại đệ ngũ hải thánh con ngươi có chút co vào trong lúc nhất thời đệ ngũ hải thánh chỉ cảm thấy khí thế của mình bị trước mắt tên nhân loại này triệt để chế trụ sau một khắc hàn trần hai tay nâng lên t h a n h hàn trần tay trái kìm ở đệ ngũ hải thánh đầu cánh tay phải kéo về phía sau sau đó toàn lực oanh ra một quyền g i a n g g i á c g i a n g giác. một quyền này lực lượng to lớn như thế kém chút liền đem đệ ngũ hải thánh đầu đánh nát khủng bố như thế một kích đệ ngũ hải thánh rốt cuộc cầm không được một đao kia một kiếm trực tiếp bị lần nữa đánh vào trong mặt biển t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám mất trí t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám mất trí hàn trần nhẹ nhàng bung tay vết máu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hắn lạnh lùng quan sát phía dưới Tại ngày sinh trạng thái sinh ngày bên trì gia dù ư thương như ớ i mỗi thời môi hồi như cũ, trở về trạng thái thế trở trạng tốt nhất. Trong hắn khắc nhanh chóng phục phẫn đang nộ của cũ, c đều đầu về n trong lòng kiên định tín niệm, giao phó hắn cường đại vượn quá tưởng tượng g giao lượng. lực đại phó quá Dù sao có cái kia đáng giận nhân ma lương xương phía trước hàn g trấn biết rõ hôm nay nhất định phải đem tên trước mắt này bánh sát nếu không không biết hội có bao nhiêu sinh linh thảm tao thốn vệ đáng chết hắn một thân một mình đối mặt hoàng trùng t i ê n ma phải làm sao mới ổn đ â n a lam mạ ngưng nhìn qua hàn trần hóa thành một đạo trường hồng hướng về phương xa mau chóng bay đi khắc khuôn mặt là vội vàng tri sắc nói liền phải đổi tới đi chờ chút ngay lúc này tiểu ngọc đưa tay dựng ở l a m m ạ n ngưng bà bai đ ừ n g đi hiện tại đúng là hắn toàn lực nên chiến thời điểm tùy ý nhúng tay nói không chừng trở thành trở ngại cùng liên lụy cái này l a m m ạ n ngưng trên khuôn mặt tràn đầy lo lắng nhưng vào lúc này ngài đạt cùng cướp mà đến các vị những tiên ma này tựa hồ cũng trải qua cải tạo đối với tinh thần lực công kích có rất mạnh khẳng tính mà chúng ta hải nhân tộc thân thể yếu đuối căn bản không phải bọn hắn đối thủ xin mời các vị giúp ta hải nhân tộc một chút sức lực trụ sát tiên ma ngài đạt thần sắc lo lắng lang mạng cùng tiểu ngọc liếc nhau một cái sau đó vừa nhìn về phía sau lưng tầm mười vị võ b ư ơ n g cả đám loại cường giả lẫn nhau nhìn nhau một lát có người mở miệng nếu như những thiên ma này nuốt lấy hải nhân tộc thực lực thế tất hội càng mạnh đến lúc đó vẫn là chúng ta phiền phước cái t i a t ố t đi đầu xử lý những này làm loạn thiên ma l a m mạng ngưng gật đầu hạ lệnh đa tạng n à i đạt c h ặ n lại nói tạ ơn trước đó bởi vì á lực khắc cùng hàn trần quyết đấu toàn bộ hải hoàng đ ả o hải nhân cơ hồ đều tụ tập đến nơi đó ngay tại vừa rồi thứ năm m i ệ n thánh cùng vạn tương ma cố ý xuất thủ để mai phục thiên ma n g thân sát hại không ít hải nhân tộc cường giả trải qua phen này tập kích bất ngờ hiện tại hàn trần đưa đến hải hoàng đ ả o tầm mười vị võ vương đã trở thành trọng yếu nhất sinh lực quân một trong sau một lát lan mạng ngưng tiểu ngọc liền mang theo tầm mười vị võ vương v ọ t vào thiên ma trong chiến trường là nhân loại ở trên đảo tại sao có thể có nhân loại mới vừa cùng thứ năm biện thánh quyết đấu giống như cũng là nhân loại bọn hắn là đệ nhất biện thánh tìm đến không ít hải nhân thấy cảnh này đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó lập tức xấu hổ không thôi mà lúc này giờ phút này hải hoàng đ ả o thượng không vạn tư ma phúc hải yêu thánh thứ nhất b i ể n thánh ba vị thánh cấp cường già chiến đấu đã tiến vào gây cấn trạng thái ẩm ẩm trên bầu trời đ e n kịt lôi vân bao phủ toàn bộ hải đạo từng đạo màu trắng lóa lôi quang như kiểu lưỡi kiếm sắc bén rơi xuống phảng phất muốn đem tiên khùng bẻ phá mà đạo này lôi v â n chính là phước hải yêu thánh ý cảnh tạo vật vạn lôi biển nhưng vào lúc này vạn tương ma lại biến đổi một cái bộ dáng chỉ gặp hắn thân cao sáu mét toàn thân đ e n kịt diện mục dữ tợn cơ bắc khủng bố hở ra thình lình chính là lúc trước tập kích địa mạch giếng sâu đại l ư ợ ma hắn cũng không có thôn vệ đại lực ma chỉ là dựa vào biến hóa chi thuật cho nên vẹn vẹn bắt t r ư ớ c được vị tia siêu việt ngàn máu t ồ n tại kinh cùng năm sáu phần mười thực lực cái kia từng đạo lôi quang đánh rất ở trên người hắn đánh cho hắn mảng d a cháy đen nhưng lại cấp tốc phục hồi như cũ đúng lúc này một tiếng to rõ long ngâm văng lên chỉ gặp đang cuộn trào trong biển mây phúc hải yêu thánh phá mây mà ra như là sao chổi lao xuống mà đến đến hay lắm vạn tương ma gào thét một tiếng đặt chân hư không hướng phía phía trên phóng đi phanh yêu thánh cùng lực ma chi lực đụng vào nhau s o n phương đều hướng về sau lùi lại mà ra mà vạn tương ma dù sao không phải chân chính lượt ma tại đơn thuần nhục thân so đấu phía dưới hay là so trước mắt yêu thánh hơi kém một chút vào thời khắc này thôn t i ê n cự kính huyết giải thanh âm v ă n g lên vạn tương ma chỗ lôi hại bị một tấm cá voi to lớn miệng khép lại phản phất muốn trực tiếp đem hắn nuốt vào trong bụng nhưng tại sau một khắc vạn tương ma đ ỗ n g nhiên nhoáng một cái sau đó hóa thành một cái kim xí điêu chỉ gặp hắn hai cánh v ỗ tốc độ cực nhanh trực tiếp thoát khỏi bị nuốt vào trong bụng vận mệnh hắn vừa mới thoát khỏi kinh miệng thân hình liền lần nữa biến hóa hóa thành một vị thân m a trưởng bảo màu lam diện mục nghiêm túc ch trong một trước mắt, vô ảnh vô hình lại mênh mông không gì sánh được tinh thần lực lan tràn ra, cưỡng ép bài xích hết thệ chung quanh. liền ngay cả chuẩn bị lần nữa động thủ xuất kích phúc h ả i yêu thánh, thần sắc cũng hơi xứng sở. cơ hội là đồng thời, phúc h ả i yêu thánh cùng thứ nhất biện trong thánh tâm đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu. trước mắt cái này đại ma, thật sự là quá khó giết chết. phía trước danh sách năm đại ma bên trong, vạn tương ma xem như dễ dàng nhất giết chết, nhưng đây cũng chỉ là cùng m ạ t khác bốn cái đại ma so ra mà nói. vô luận bọn hắn áp dụng loại nào c h ế thuật, đều không thể cấp tốc giết chết trước mắt vạn tương ma. đối phó trước mắt nhất định phải sử dụng thuần túy lực lượng lấy lực t á p chế bất luận cái gì mưu lợi phương pháp ở trước mắt bạn tương ma trước mặt đều không dùng được muốn cấp tốc giết chết một vị hoàng trùng t i ê n ma nói nghe thì dễ hắc các ngươi muốn giết ta nằm mơ đi thôi thứ bậc ngũ hải thánh giải quyết hết tiểu thử kia ta nhìn các ngươi hai cái này lao ra hỏa thì phải làm thế nào đây cái kia bạn tương ma thoát khỏi khốn cảnh sau lập tức tùy tiện địa đại cười lên giờ này khắc này phúc hải yêu thánh cùng thứ nhất biện thánh trong lòng hai người đều là trầm xuống bọn hắn cũng không rõ ràng hàn trần đến cùng thực lực như thế nào hiện tại hải hoàng đạo thượng chân chính thánh cấp cường giả cũng c hàn ỉ có hai họ. người bọn m thứ hai i b ể trần h h thứ tư biển thánh không chuyện á n cùng biển này đều ở tiệt tuyến, căn bản không biết nơi lúc gì tư tiệt biết đây đều ở xảy a Hàng t r ngươi cần phải cho chúng ta kéo dài lâu một chút chờ chúng ta c h ả m giết vạn tương ma một hải nhân một yêu ở trong lòng yên lặng khẩn cầu l ấ y mà lại tại ba vị thánh cấp cao thủ sắp lần nữa động thủ thời điểm cơ hồ là không hẹn mà cùng hướng phía hải ngoại nhìn lại sau đó bọn hắn thấy được một mảnh t i n h không đó là thứ năm b i ể n thánh ý cảnh tạo vật nhưng là hấp dẫn bọn hắn cũng không phải là ý cảnh này tạo vật bản thân mà là bị ý cảnh này tạo vật bao vây sự vật sau một khắc cái kia vô ngần tinh không đống nhiên một tấc một tấc đất nước mở thường ngực mà tinh khiết ánh nắng từ trong khe hở dâng lên mà ra trong mơ hồ thứ nhất biển thánh phúc hải yêu thánh và tương ma phản phất thấy được một vầm mặt trời g á n g lâm tại trên mặt biển nơi đó xảy ra chuyện gì cơ hồ là đồng thời vấn đề này xuất hiện tại ba cái trong óc cái kia c ổ thái dương khí tức để bọn hắn những ngày t h á n h cấp cường giả đều lòng còn sợ hãi không dám tùy tiện đụng vào ngươi không phải chạy đến trong nước sao vậy ta liền đến tìm ngươi hàng chân khoe miệng có chút dương lên thân thể trong nháy mắt hóa thành một sợi ánh sáng dung nhập trong đáy biển trong biển sâu hàn trần tốc độ không có chút nào cắt giảm cơ hội trong c h ư ớ c mắt liền thấy bị đánh vào trong b i ể n thứ năm b i ể n thánh giờ này k h ắ c này trên người hắn đã không có mảy may trần nguyên thay vào đó là bao phủ toàn thân đen kịp ma năng mà tựa hồ là phát giác được đại đ ị c h sắp tới thứ năm b i ể n thánh đ ố n g nhiên ngầm đầu trong đôi mắt hoàn toàn đỏ đậm t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín dây lát ánh sáng t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín dây lát ánh sáng hàn trần biến sắc hắn từ trong c ặ p mắt kia thấy được thuần túy đến cực hạn giết chóc dục vọng chuyện gì xảy ra hàn trần lông mày hơi nhữu chỉ cảm thấy đệ ngũ hải thánh phạm phất đã mất đi thần trí bình thường chờ chớt chẳng lẽ là nhân m à đàn còn có cái gì tác dụng v ụ lại hoặc là lương xương động tay chân gì phải không còn không đợi hắn nghĩ lại đứng tại đấy đại dương phía trên đệ ngũ hải thánh chân phải đ ố n g nhiên đặt đất như như đạn pháo hướng phía hắn bay vụt mà đến mà hắn đặt chân chỗ mặt đất trong nháy mắt g i t nước xuất hiện một đầu như là như v ự c sâu cái khe to lớn đệ ngũ hải thánh đạp không mà tới lực lượng kinh khủng kia thậm chí đem nước biển t r u n g quanh đều b ạ i không trong lúc tháng qua đệ ngũ hải thánh liền tới đến hàn trần trước mặt a hắn há một g ấ m thét hai tay mở rộng cơ bắp gân mạch giống như là cầu lòng nâng lên ngay sau đó chính là một quyền đá đến hàng trần t i không chút nào lui đồng dạng bung ra một q u y ề n Thành. một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm đột nhiên đụng nhau kinh khủng dư ba trong nháy mắt b ộ t phát ra mặt biển bốc lên không chỉ còn sót lại lực lượng càng đem nước biển t r ù n g quanh đều nấu đến sôi trào hàng trần hướng về sau lùi lại trên cánh tay xuất hiện từng đạo vết thương bất quá trong trước mắt vết thương liền cấp tốc khép lại đã có lúc trước cái kia lực ma bộ phận lực lượng hàng trần trong lòng đại khái có phán đoán nhưng vào lúc này đệ ngũ hải thánh lần nữa g ố n g giận đánh tới hắn mở cái miệng động b ỗ n nhiên thở ra một hơi chỉ như vậy một cái nho nhỏ động tác trong c h ư ớ c mắt ngay tại dưới mặt biển đã dẫn phát vô số mạch nước ngầm mà những mạch nước ngầm này trung tâm chính là hàn trần lực ma lực lượng bộc phát những mạch nước ngầm kia xoay tròn mà lên cưỡng ép nắm kéo hàn trần thân thể tựa hồ là muốn đem h ắ n cố định ở nơi đó cùng lúc đó đệ ngũ hải thánh đã đổi tới một quyền đánh phía trung tâm vòng xoáy hàn trần nhưng mà lúc này hàn trần có thể hóa quan g mà đi cơ hồ ngay tại bị đánh t r u n g trước trong nháy mắt hàn trần hóa quan đào thoát xem ra người kia ma đang động tay đậu chân ngươi tạm t r ù n à y đã không có đầu ó c hàn g trần đã phát rất được đệ ngũ hải thánh tựa hồ biến thành chỉ chịu thuần túy g i ế t chóc dục vọng cùng nổi dẫn thúc đẩy giác thú lương sương từ đầu đến cuối không có đem n g ư ờ i trở thành làm đồng loại thế nhưng là đệ ngũ hải thánh cũng không đáp lại hắn mà là lần nữa nhào tới tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hàn g trần nhưng không có nửa điểm vẻ sợ hãi trong mắt ngược lại để lộ ra một loại quyết thắng lăng lệ sát ý ba phút ba phút đồng hồ quyết ra thắng bại vừa dứt lời hàn g trần trên thân bắt đầu lan tràn ra từng đầu như là dung nham giống như đường vân cả người phảng phất một cái sắc phun trào núi lửa giống như thể nội khí huyết lần nữa dâng lên một trăm n g u y ệ t cấp võ giả lực lượng giờ phút này ngày càng hưng thịnh chống đỡ đến đ ỉ n h phòng lại có thể duy trì trạng thái này ba phút vậy liền bắt đầu đi giây lát quan điểm hàn trần thân ảnh trong nháy mắt biến mất sau một khắc liền xuất hiện tại đệ ngũ hải thánh phía sau có lẽ là g i ã thu trực giác đệ ngũ hải thánh bỗng nhiên nghiêng đ ầ u lại hai tay hãy ra liền muốn trực tiếp chụp chết địch nhân trước mắt nhưng mà tốc độ này thật sự là quá chậm hàn trần ngón tay dùng sức trực tiếp đâm vào đệ ngũ hải thánh phía sau lưng nắm đối phương sân sống sau một khắc hàn trần hai tay cầm thật chặt hóa trường hồng mà lên trực tiếp mang theo đệ ngũ hải thánh rời đi v ư n g dương vẹn vẹn một hai giây thời gian hàn trần liền dẫn con quái vật này bay đến không trung giống đệ ngũ hải thánh toàn thân huyết đ ụ c chấn động vững như sắt thép h á n tựa hồ đã thích hứng hàn trần trước đó nắm đấm bất quá hàn trần đối với cái này sớm có đón trước khi biết đệ ngũ hải thánh người được phục d ụ n g ma đan tài liệu chính đến từ đầu kia lực ma đằng sau hàn trần ngay từ đầu l i ề n không có toàn lực xuất thủ cũng không có vận dụng các loại t h ầ t kỹ mà là dùng nắm đấm tiến hành bối công phương diện này là thăm dò một mặt khác là làm cho đối phương thích ứ n g loại này bạo lực oanh kích mà không phải hàn trần tiếp xuống tiến công ngày đó sau khi chiến đấu hàn trần từng hướng ngụy hoang hỏi qua lực ma sự t ì n h lúc đó ngụy hoang nói cho hắn biết lực ma thích ứng cũng không phải là tuyệt đối mà là không ngừng điều chỉnh trạng thái bản thân mà khi thích ứng trạng thái nào đó đằng sau đối với mặt khác trạng thái chống cự trình độ liền khó tránh khỏi hội có suy yếu lúc này đệ ngũ hải thánh đã thích ứng hàn trần n ắ m đ ấm như vậy đối với hắn tiếp xuống tiến công liền hội có tương ứng suy yếu cơ hồ trong n h y mắt tuần tra liệt nhật tán phát nóng bỏng ánh nắng ngưng tụ hóa thành một mồi lửa lưỡi đao bị hắn nắm trong tay vậy liền tới đi sau m hàn trần hướng về phía trước vung đao như là đại nhật giống như quang mang phá không mà đến tấn mạnh đến cực điểm trực tiếp chạm tại đệ ngũ hải thánh trên lưng phúc một đạo dữ tợn vết thương vỡ ra huyết nhục văng tung t ó é đệ ngũ hải thánh bay lên mà lên nổi giận suy nghĩ muốn phát tiết ngay tại sau một khắc hàn trần trong nháy mắt biến mất lại xuất hiện tại một phương hướng khác cũng chạm ra một đao không chỉ có như vậy vẹn vẹn hai ba cái hô hấp thời gian bên trong đệ ngũ hải thánh chung quanh cơ hồ xuất hiện mấy chục cái hàn trần mỗi một cái đều đang hướng về hắn toàn lực vung đao đệ ngũ hải thánh giận dữ không thôi nhưng mà nhìn xem cái này mấy chục cái hàn trần lại lâm vào mê man g bên trong hắn không phân rõ cái nào là thật cái nào là giả mà lúc này giờ phút này cái này mười mấy cái hàn trần đều là thật toàn lực bạo phát xuống hàn trần vô hạn lần sử dụng thuấn quan tiểm mà mỗi một cái hàn trần đều là tại vung đao thời điểm lưu lại tàn ảnh lực lượng còn chưa bộc phát giờ phút này tốc độ của hắn c ử thế vô s o n g cơ hồ lấy lực lượng một người hàn trần bạo phát ra mấy chục lần lực lượng lấy một người bao vây đệ ngũ hải thánh sau một khắc cái kêu mấy chục đạo đao quăng trong nháy mắt nổ tùng như là như phong bạo đánh phía đệ ngũ hải thánh ngay tại h h n hồn đem m bùng cháy cái này đêm thái ố i p í a dưới, một t vòng mênh mông thái dương x u ấ trung hiện ở chỗ Thái tại này. Ngay tại thái Dương ở t tâm cũng chính là uy lực mạnh nhất địa phương đệ ngũ hải thánh thừa nhận mỗi một nháy mắt mấy trăm lần tiến công các loại đẳng cấp lực lượng cho dù là lực mà thân thể cũng vô pháp lập tức thích ứng gân cốt bẻ gãy mang ra xe rách cơ hồ trong nháy mắt cái kia đen kị huyết n ụ c bị đao quang xé rách xuống đệ ngũ hải thánh cơ hồ bị lan trì vẹn vẹn tiếp nhận nguồn lực lượng này hai ba giây đệ ngũ hải thánh thân thể liền bị cắt đi cơ hồ chín thành huyết đ ụ c chỉ còn lại có một bộ dài năm sáu mét to lớn thân thể tạp thế ở bộ này thân thể trong lồng ngực đ h y lên một viên màu đen nhánh ngăn dược loang Loan h o a n g có thể nhìn thấy bộ thân thể này trên người huyết đ ụ c còn tại không ngừng sinh trường tựa hồ đang liệu mạn g thích thứ loại này cực đoan lực lượng một màn này bị hàn trần thấy được chết hàn trần nhẹ nhàng nâng lên bàn tay đ ỗ n g nhiên một nắm sau một khắp một vầm mặt trời đổ sụt tất cả lực lượng trong nháy mắt áp xúc sau đó lần nữa b ộ c phát ra giờ khắp này vô số ánh đao lướt qua đem bộ thân thể này bên trên tất cả huyết đ ụ c trong nháy mắt cắt đi b ạ c h c ố t cũng bị chạm thành vỡ nát cùng lúc đó ý cảnh tiên tạo v ậ t chỗ u y ê n hóa tinh không cũng nhịn không được nữa bị hừng ngực ánh nắng từng chút từng chút trồng ra chương 560, bước lui vạn tướng ma chương 560, bước lui vạn tướng ma tinh không phá đ ạ i nhật thăng nơi đây phảng phất như là thời đại thần thoại thăng cốc thái dương từ đây mới lên hào quang rừng rực quét ngang bên trong vài trăm mét nước biển bị bốc hơi thành sương mù hàn chân đặt chân ở không trung lông mày g ậ nhẹ tràm giết đệ ngũ hải thánh hắn càng đánh càng mạnh đặc tính lại lần nữa kích phát l o á n thoáng ở gi hai cố lực lượng mạnh mẽ hướng hắn phun trào mà đến đôn đốt cái này hai cố lực lượng nhất giả chạy vào trong đầu của hắn mà khác nhất giả thì là chạy vào trong thân thể của hắn vừa rồi đệ ngũ hải thánh thôn vệ nhân ma đan cho nên đã có biển thánh cường đại nguyên thần lại có bộ phận lực ma kinh khủng thân thể đặc tính bây giờ hai cố lực lượng cộng đồng hội tụ hàn trần trong thân thể hàn trần có chút hoảng hốt một cái trước mắt chỉ cảm thấy tự thân ý chí tựa hồ càng thêm rõ ràng trong sáng tinh thần lực cũng đống nhiên tăng cường một đoạn mà không chỉ như thế nhục thể của hắn cũng ẩn ẩn tăng cường ban đầu nhất khí huyết khả năng vẫn không thể nào đột phá đến một trăm điểm nhưng mơ hồ có một chút năng lực thích ứng hô thở ra một n g ụ m c h ọ c khí hàn trần bắt đầu quen thuộc chính mình tăng cường tinh thần cùng đúng thân mà lúc này bộ c phát liệt nhật từng chút từng chút mở đi cuối cùng hóa thành đ ầ y trời bay lửa rơi vào phía dưới biển cả ngay tại cái này bay lửa triệt để mẫn diệt thời khắc hàn trần đưa tay một chảo mấy điểm tinh quang bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay đây chính là đệ ngũ hải thánh y c ả n h tạo vật lưu lại hàn trần nắm n â m tuần tra liệt nhật đem những này còn sót lại tinh quang t u ấ n vệ nhưng mà trên mặt hắn bình tĩnh không gì s á n được cũng không có quá nhiều chạm giết đại địch vui ư ớ n g vừa rồi trong quyết đấu đệ ngũ hải thánh đột nhiên mất trí lâm vào trong điên cuồng hiển nhiên là bị động tay chân gì bất quá cũng tốt chính vì hắn đã mất đi bình thường lý trí mới khiến cho ta một vòng này bộc u phát trực tiếp c h ẳ m g i ế t chỉ cho khí tức triệt để bình phục hàn c h â n thở phào một bụng trọc khí lập tức hóa thành một đạo sĩ quan g hướng phía hải hoàng đ ả o cường bút đi mà cơ hồ ngay tại trong nháy mắt đó ngay tại kịch chiến thứ nhất biển thánh phúc hải yêu thánh cùng bạn tương ma đều đã nhận ra ngoài đ ả o chiến đấu kết thúc g ê gớm tiểu tử nhân loại này thực lực không khỏi quá khoa trương đi lợi hại xem ra lần này quả nhiên là xin mời đúng người đáng chết tên phế vật kia làm sao nhanh như vậy liền không chịu nổi đáng chết tam đại thánh cấp tồn tại thần sắc khác nhau bất quá trong nháy mắt một đạo lừng lây ánh nắng xuất hiện tại trong chiến trường hàng chân dậm chân mà ra trong tay hỏa đao cũng chưa từng tắm đi lạnh lùng quan sát phía dưới đông đảo thiên ma cùng bạn tương ma hy vọng ngươi có thể nhiều khiêng ta và i đao hàng chân nhẹ nhàng nâng bút cháy đao lạnh giọng mở miệng cơ hội là trong nháy mắt bạn tương ma trong lòng còi báo động đại tác nếu để cho hắn đến k h i ê n vừa mới cái kê một vòng kinh khủng thế công thật sự là hắn có thể gánh vác nhưng tất nhiên hội t r ọ n thương vô luận t i ể u t ử này còn có hay không dư lực nơi đây cũng không thể đợi t i ê m nữa v ạ n tương ma gào thét một tiếng biến hóa làm lực ma một quyền đánh vào phúc h ả i yêu thánh trên thân thể sau đó đằng không mà lên h ơ i l ắ c người liền hóa thành một đầu loài chim yêu thú hướng về nơi xả chạy như liên nhưng vào lúc này thanh âm lạnh lùng băng lên an trước ta một đao lại đi ông ánh mặt trời nóng bỏng trong nháy mắt một phát v ạ n tương ma căn bản không muốn trở lại ngăn cản chống đỡ được một k í c h này cũng cấp tốc hướng phía nơi xả chạy như liên nếu là lâm vào ba đánh một hoàn cảnh liền xem như hắn cũng rất có thể hội chết ở đây ta đuổi theo phúc hải yêu thánh quần hỷ không gì sánh được đang muốn đằng không mà lên đã thấy đến thứ nhất biển thánh cùng hàn t r ầ n đều không có động tác kế tiếp hai người bọn họ đều không có động ta coi như đ u ổ i theo cũng là đánh một chiếm không được tiện nghi thứ nhất biển thánh không đ u ổ i theo kích tự nhiên là bởi vì trên người có thương thế mà hàn t r ầ n là bởi vì ngày càng hưng ơ thịnh đỉnh phong thời gian đã sắp qua đi hội phải tiến vào ngày tắt trạng thái tại tuần tra liệt nhật năng lực tăng phúc bên dưới ngày sinh ngày càng hưng ơ thịnh ngày tắt mặc dù có thể tùy tiện đội trình tự nhưng sử dụng sau vẫn như quốc hội không thể tránh khỏi lầm vào suy yếu kỳ vất quá ngay cả như vậy Ta như cũ hay là có hộ thân át chủ bài. Trần sờ lên trên trước hay sau ra, phía như Hàn lên người đằng miệng nói ra, giải quyết phía dưới những lâu la này hộ chủ dưới cũ có lục rác, quyết là lâu là bài. đó giải đi. sờ mở không có hoàng trùng thiên ma phía dưới thiên ma đối với phía trên mấy người tới nói không đáng kể chút nào nguy hiểm chỉ gặp lôi hải bộc phát ánh nắng hưng cực thôn thiên cự kính rơi xuống thân thể mảng lớn thiên ma liền bị từng cái chậm giết mà lúc này hàn trần toàn thân khí tức thu liễm làm trong lòng bàn tay tuần tra liệt nhật biến thành như là lạc nhật giống như màu vỏ quýt cũng may mắn là hắn ngưng tụ ý cảnh tạo vật nếu không lúc này liền khó tránh khỏi lộ ra khí tức suy bại đa tạ tiểu hữu tương trợ nếu không lần này thứ năm phản bội v ạ n tương ma tập kích chúng ta hải hoàng đ ả o chỉ sợ thật đúng là chống đỡ không nổi thứ nhất biển thánh miễn cưỡng kéo ra dáng tươi cười bình phục hải hoàng đ ả o hỗn loạn chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian tiểu hữu tạm thời đi nghỉ trước đi còn lại ta tự hội xử trí Tất! hàng chân nhẹ nhàng đ ậ t đầu mở miệng nói ra nhưng phải c ẩ n thận nhân ma lương xương có lưu chuẩn bị ở sau ai nói lên lương xương thứ nhất biển thánh thở dài một hơi vốn là muốn muốn vây giết người kia ma không nghĩ tới é m một chút bị hắn tập kích đệ ngũ hải thánh m ư ợ n n h ớ ngươi cùng á lịch k h ắ c q u y ế t đấu cơ hội đem ở trên đảo đại đa số cường giả toàn bộ hội tụ ở này mà những n à y quan chiến cường giả trước tiên liền bởi vì võ thánh cấp bậc lực lượng trúng kích tử thương tham trọng đệ ngũ hải thánh tuyển thời gian này t h ổ i biến chỉ sợ cũng chính là muốn s i ê u tập huyết thực nhân sâm hàn t r â n nhẹ nhàng gật đầu muốn phục dụ nhân g n ma đan do người biến ma nhất định phải đại lượng huyết thực mà những cái kế hội tụ ở đây hải nhân tộc cường giả nghĩ đến chính là đệ ngũ hải thánh chuẩn bị cho mình một bữa tiệc lớn vậy kế tiếp như thế nào hàn trần bình tĩnh mở miệng trước trình đốn một phen đi hết thệ cũng chờ đến lao phu còn có người khôi phục lại nói thứ nhất biển thánh nhìn thoáng qua h à n trần m ỹ mắt đ ỗ n g nhiên có quắp một chút hắn có thể cảm nhận được nhân loại trước mắt toàn thân khí huyết mặc dù đang không ngừng suy yếu nhưng cùng lúc đó một b ô tính mịch chi ý tại đối phương trên thân thể lan tràn bừng bừng phân c h ấ n liền ngay cả hắn cũng cảm giác được một k i a tim đập nhanh cùng khủng bố đây chính là nhân loại nói tới vật cực tất phản đi vậy mà nghiên cứu r a dạng này t h ầ n kỹ tiểu tử này quả nhiên là lợi hại thứ nhất biển thánh thở dài một tiếng dưới mắt kết thúc công việc cũng không nhọc đến ngươi quan tâm tiếp qua cái mấy ngày ngươi lại đến tầm lao phu ta lại đáp tạ hôm nay tri ân Tốt. hàn t r â n nhẹ nhàng gật đầu cũng không chối tử nếu là không có hắn hôm nay xuất hiện ở chỗ này một cái bị đánh lén thụ thương thứ nhất biển thánh lại thêm một cái phúc h ả i yêu thánh tuyệt đối ngăn không được lộ sắt thành ma đệ ngũ hải thánh cùng bạn tương ma liên thủ vậy nếu là biển thánh yêu thánh bị đánh bại cái này hải hoàng đ ả o đây tuyệt đối là chó gà không t h a toàn bộ biến thành trên tớt thịt mỡ chương năm trăm sáu mươi mốt gặp mặt bảng công khai tính danh hàn chân n g h i n linh hai mươi tinh thần lực năm mươi một khí huyết chín mươi chín chín võ kỹ băng quyền lờ tám điểm thủy bộ lv tám cồn viêm đao pháp lv tám tinh đồ quy khư lv ba mươi đại nhật t r i ề u tham lv chín liệt nhật phần tiên lv năm quân thần lv năm tướng cấp áo nghĩa quân trận lv bốn ngày sinh ngày càng hưng thịnh ngày tắt lv hai thần kỹ băng diệt lv hai diệu nhật đao quyết lv Cự m i n h Đao p h á p lv hai băng khư bộ lv hai dấu đi mũi nhọn lv hai giấu đi mũi nhọn lv hai giấu đi mũi nhọn lv hai giấu đi mũi nhọn lv hai giấu đi mũi nhọn lv hai giấu đi mũi nhọn lv hai hàn t r ầ n ngồi xếp bằng lúc này hắn toàn thân khí huyết đã khôi phục trước đó hắn đánh chết đệ ngũ hải thánh mượn nhờ càng đánh càng hăng đặc tính hấp thu lực lượng sau tinh thần lực của hắn và khí huyết đều có trình độ nhất định tăng lên hắn cách bước vào võ thánh cảnh giới vẹn vẹn chỉ kém nửa bước có thể nơi đây cũng không phải là thích hợp nhất đột phá địa phương hàn t r ầ n n ạ n h sinh sinh đã ngừng lại chính mình bước về phía đột phá bước chân ngay lúc này du thuyền đại môn mở ra lam mạ ngưng cùng tiểu ngọc hai người đi đến thế nào ngươi không phải đã khôi phục sao thế nào thấy hay là một bộ không quá cao hứng dáng bè đâu lam mạ ngưng cười nhẹ nhàng mở miệ hỏi nàng hàn trần trên khuôn mặt hiện giác phát mặt được r A vẻ nghi hoặc. Không hoặc. phải, ta chỉ ta là đang tự hỏi một ít hỏi chuyện Hàn chấm thấp mày, À, là trần nói. chuyện cao đáp lại gì đâu đánh giết đệ ngũ hải thánh ta thu hoạch tương đối khá nhưng trong đó có một hạng thu hoạch để cho ta hơi nghi hoặc một chút À, là thu hoạch gì la mạng m ngưng rất ít tại trên mặt hắn nhìn thấy thần tình h u ấ n hoặc lập tức lòng hiếu kỳ bị câu lên là một loại trạng thái khí huyết của ta cùng tinh thần lực cũng không có đặc biệt đ ể cao nhưng là tư chất của ta tựa hồ trở nên tốt hơn một chút loại này từ nơi sâu xa cảm giác để hắn nhớ tới ngụy hoang đã từng đã nói với hắn một phen ngụy hoang nói qua chạm giết thiên ma càng nhiều tự thân tư chất tựa hồ cũng đang thay đổi tốt phản phất hội không hình bên trong đạt được phản hồi c ũ n g khích lệ điểm này kỳ thật còn có đợi điều tra chứng bất quá hàn trần lại rõ ràng cảm thụ đến loại trạng thái này chẳng lẽ là bởi vì ta đánh chết một đầu hoàng trùng b i ệ n ma hàn trần tự lẩm bẩm dù cho đệ ngũ hải thánh lâm vào đ i ế n cổng nhưng hắn đã dung hợp nhân ma đan nói theo một ý nghĩa nào đó chính là thiên ma hoàng trùng thiên ma tại trong toàn bộ thế giới số lượng cũng không tính là nhiều đây không phải chuyện tốt sao tiểu ngọc cao mày nói ra tư chất tăng lên chẳng lẽ không nên cảm thấy cao hơn sao ai nếu như vẹn vẹn dạng này lên tốt hàn chân nhẹ nhàng thở dài như vẹn vẹn tư chất tăng lên hắn cũng hội không có nhiều như vậy suy nghĩ sở dĩ để hắn kinh ngạc như thế là bởi vì hắn thể nghiệm qua tương tự trạng thái ngày đó ta đánh nát màu đen thiên ma trái cây thời điểm cũng có cảm giác tương tự chỉ bất quá loại cảm giác này rất ngắn đánh nát trái cây mang tới loại cảm giác này phần lớn chỉ có thể duy trì một lát không cao hơn một ngày mà đánh chết hoàng trùng thiên ma sau loại này tăng lên duy trì vài ngày mà lại cũng không có suy yếu dấu hiệu hàn g trần cao mày hắn luôn cảm thấy chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy có lẽ phía sau dính r ấ p một ít bí ẩn sự tình vị hắn kiểu nói này l a n g mạ ngưng cùng tiểu ngọc trên khuôn mặt cũng lộ ra mấy phần hiếu kỳ người kia ma lương x ư ơ n g đến cùng là thế nào chế tạo ra những thiên ma này trái cây đ â y này chỉ t i ế c đầu kia nhân ma quá mức g i o hạn không có thỏ đầu ra hàn g trần khe khẽ thở dài đang muốn tiếp tục tu luyện thời điểm đ ố n g nhiên lông mày n í u lại phát giác được có cái gì tới gần ngại đạt xem ra là vị kia thứ nhất b i ể n t h à n h có hành động hàn trần đứng dậy đi ra khoang thuyền chỉ gặp ngại đạt bay lên không mà đến sau đó rơi vào b ă n g thuyền thứ nhất tiền bối để cho người tới t ì m ta ân ngài đạt mỉm cười gật đầu sau đó thấp giọng nói ra không chỉ là lao sư còn có mặt khác hai vị biển thánh mặt khác hai vị là thứ hai cùng thứ tư biển thánh sao ư ngài đạt mở miệng nói ra chúng ta đưa tin đằng sau bọn hắn lập tức từ tiền tuyến xuống dù sao hiện tại hải hoàng đảo tương đối r à n h rỗi ngư như vậy liền tốt hàng trần tùng thở ra một hơi trong lòng lập tức có chút mừng rỡ tiền tuyến đi hai cái biển thánh thanh long chiến khu áp lực sợ rằng hội tiêu giảm rất nhiều đệ ngũ hải thánh tuy nói không thể nuốt vào đại lượng hải nhân tộc nhưng cũng trắng trận mổ r ế t một trận hải nhân tộc tổn thất nặng nề hải nhân tộc chết một cái biển thánh một cái thánh tử còn có đại lượng lực lượng trung kiên có lẽ còn có thể bảo trụ hạch tâm lợi ích hải hoàng đ ả o nhưng ở nội hải chiếm cứ địa bàn khẳng định hội đại lượng thu nhỏ có lẽ chúng ta cũng có cơ hội bước chân nội hải bất quá những lời này hàn trần tự nhiên là hội không nói ra miệng các người trước đợi ở chỗ này ta đi qua nhìn một chút hàn trần phân phó một tiếng sau đó đi theo ngải đ ặ t đẳng không mà lên hướng phía thứ nhất biển thánh cung điện bay đi tốc độ bọc nhanh bất quá trong một lát cung điện màu trắng liền xuất hiện ở trước mắt tới gần mục tiêu hàn g trần chậm dần tốc độ chậm rãi đi vào cung điện ngần đầu một cái hàn g trần liền nhìn thấy thứ nhất biển thánh trụ phải trượng ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất ở hai bên người hắn hai bên đều ngồi đợi một nam một nữ nam tử thoạt nhìn là trung niên bộ dáng thân mang một thân màu trắng sóng biển trường bảo màu tóc xanh đậm dung mạo có chút t h u kệm cái cằm hai bên đều mọc ra không ít gốc dâu cảm còn nữ tử kia dung mạo tú lệ khoe miệng m ỉ m cười màu tóc tuần kim trong lúc phất tay mang theo một cỗ khí chất vũ mị người trước là thứ hai biển thánh người sau là thứ tư biển thánh hàn trần xuất hiện trong nhá hai vị này biện thánh ánh mắt liền bắn ra đi qua hàn trần biết miệng lên thẳng tắp nhìn trở về vừa cười vừa nói hai vị tựa hồ đối với ta rất có hứng thú thứ hai biện thánh theo dõi hắn lập tức mở miệng hỏi chính là ngươi giết đệ ngũ hải thánh không sai nếu không phải hắn n u ố t nhân ma đan cũng không cần tốn hao thời gian dài như vậy hàn trần cười ha hả đáp lại nói nói xong hắn đại đại liệt liệt ngồi tại trên một cái ghế khí thế ngược lại so hai vị này biện thánh còn phải mạnh hơn một chút hắn đối với hai vị này lo liệu hải thú công phạt lục đ i ệ biện thánh nhưng không có hảo cảm gì khu khu người đều đến đông đủ vậy lao phu liền nói một sự kiện đi lúc này ngồi ngay ngắn ở trên cùng thứ nhất biện thánh ho khan một tiếng hấp dẫn ở đây mấy người l ự c chú ý ngày đó trận biến cô kia chúng ta hải hoàng đạo gặp đại nạn may mắn mà có vị tiểu hữu này t ư ơ n g trợ nếu không các ngươi hôm nay chỉ sợ cũng không gặp được lao phu ta ở đây ta muốn bao nhiêu tạ ơn tiểu hữu nói thứ nhất biện thánh triều lấy hàn trần chắc tay sau đó nói ra chờ một lúc ngươi có thể theo ta đến hải nhân tộc bảo khố tùy ý chọn lựa bảo vận coi như là đối với tiểu hữu tạ lễ hàn trần gật, gật đầu trước đó thứ nhất biển thánh hứa hẹn qua họ báo hắn nhưng không có bên đối với hải nhân tộc bà khố hứng thú của hắn cũng không nhỏ dù sao hải nhân tộc thống trị nội hải nhiều năm như vậy nội tỉnh có thể nghĩ chương năm trăm sáu mươi hai dây câu chương năm trăm sáu mươi hai dây câu tiểu hữu lần này chúng ta hải nhân tộc khu động hải yêu hải thu công phạt lục địa sự tỉnh đằng sau lại phái chuyên gia tiến đến hiệp thương chiến tranh tuy là bởi vì chúng ta mà lên nhưng chưa chắc hội tùy tiện kết thúc ai chắc hẳn chúng ta phải bỏ ra rất nhiều đại giới thứ nhất biển thánh thở dài một tiếng hải nhân tộc thực lực đã trên diện rộng suy yếu tiền bối những chuyện này không cần nói với ta tự hội có những người khác cùng ngài hiệp thương hàn g c h â n nhẹ nhàng gật đầu may mắn đại chiến chưa triệt để bộ phát không phải vậy hải nhân trong tộc lo ngại o hoạn tệ phát có lẽ cũng chỉ có bị triệt để đánh tan hạ t r ạ n g thứ nhất tiền bối ngài đem chúng ta triệu hồi cũng không chỉ là vì chuyện này đi nhưng vào lúc này đệ tứ hải thánh đột nhiên mở miệng hoàn toàn chính xác còn có một ít chuyện thứ nhất biển thánh gật đầu sau đó đưa tay một chảo nơi xa có từng v i ể n trục bay vụt mà đến đây là cái gì hàn trần tò mò hỏi trong lòng âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ là cái gì vẫn thần kỷ ha, ha. chỉ là hải hoàng đ ả o xung quanh hải đồ thôi là chúng ta hải nhân tộc thăm dò đọc được, được thứ nhất biện thánh giải thích một câu nhẹ nhàng nâng tay chỉ gặp quyển trục kia chậm dãi triển khai hàn trần thấy thế lông mày nhĩ lại chợt nhớ tới chân tướng phơi b ả y cái từ này bất quá địa đồ mở ra hoàn toàn sau hàn trần cũng không thấy cái gì truy thủ chỉ là tại tấm này trên hải đồ nhìn thấy một cái không ngừng di động điểm sáng tinh thần tiêu ký nhìn thấy tấm kia hải đồ thứ hai biện thánh cùng đệ tứ hải thánh đồng thời lên tiếng đó là cái gì tiền bối ngài tiêu ký thứ gì sao hàn trần hỏi thứ nhất biển thánh lẳng lặng g ậ t đầu đưa tay để lại điểm sáng kia bình tĩnh nói ngày đó người ta t r ạ m thái đều không tốt cho nên để bạn tương ma trốn bất quá hắn cũng không phải có thể nhẹ nhõm chạy đi ta ở trên người hắn in dấu xuống ân ký hắn không có phát hiện không cái kia bạn tương ma khẳng định phát hiện thứ nhất biển thánh nhẹ nhàng lắc đầu giải thích nói hắn tôn h p h ệ thứ ba biển thánh biết được chúng ta không ít bí mật đối với dấu ấn tinh thần này tất nhiên là rõ ràng bất quá lao phu nguyên thần rất mạnh cho dù hắn cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn t r ệ t để xóa đi mà điểm sáng này chính là tiêu ký vị trí đó chính là nói chúng ta có thể nhờ vào đó tìm tới cái kia thiên ma tung tích thứ hai biển thánh nhãn bên trong hiện lên l ử a giận k h í tức nguy hiểm tản mát ra đ ố i với không lát nữa có nhất định nguy hiểm thứ nhất biển thánh k ẽ b vớt sợi dâu nói ra trọng yếu nhất chính là lương xương hắn ở trên biển có thật nhiều phòng thí nghiệm đồ nhi này của ta đã từng tìm kiếm qua một gian b ứ t bỏ phòng thí nghiệm ở nơi đó phát hiện không ít thứ cũng chính bởi vì những vật kia ta mới có thể mời vị tiểu hữu này cùng ta cùng nhau xuất thủ thứ nhất tiền bối ngài vì cái gì không theo chúng ta nói sao đệ tứ hải thánh nhịn không được hỏi ta lúc đó coi như nói với các ngươi chẳng lẽ liền hội có dùng sao việc này cần phải mượn ngoại bộ lực lượng ai ngài nói đến cũng là đệ tứ hải thánh đành phải gật đầu hàn trần nhìn xem tấm kia hải đ ồ lập tức nói ra ngài đem đồ này hiện ra ở trước mặt ta chẳng lẽ là muốn tìm cầu trợ giúp của chúng ta đối với ân đoán giữa chúng ta tự nhiên hội ở tại đàm phán giải quyết nhưng là các ngươi chẳng lẽ nguyện ý b ô n g tha vạn tương ma cùng nhân ma lương sương thứ nhất biện thánh nói ra hắn lần này có thể xúi rục chúng ta lần tiếp theo ai ngờ lại hội có cử động gì có mấy phần đạo lý hàn trần chấm ngâm một lát sau nói ra ta cần đem tin tức thông báo ra ngoài không có vấn đề thứ nhất biển thánh gật đầu chờ ngươi chọn lựa xong bảo vật liền để ngại đ ạ t đưa ngươi đi nhân loại bến cảng không có vấn đề nội hải chỗ sâu một tòa bí ẩn trong hòn đảo v n tương ma gào t h é t lên rơi xuống đất còn chưa kịp dò xét chu quanh một thanh â m liền từ hải đảo chỗ sâu chuyển tới làm sao chật vật như thế xảy ra sự cố ừ ngươi tìm người hợp tác kia thật sự là cái phế vật ngay cả một kẻ nhân loại võ vương đều đánh không lại võ vương lao giả kia thật là có mấy phần đàm lượng lại còn người mời loại đến tương trợ theo thanh em vang lên một bóng người từ hải đảo chỗ sâu đi ra đạo thân ảnh k i a tuổi trẻ lại tuấn lãng người khoác một kiện màu trắng áo dài phong độ nhẹ nhàng chỉ là phía sau đi theo một đ o à n nhúc nhích t i ế n lên màu đen b ấ thể t chính là lương sương lương sương đi ra hải đạo nhìn lướt qua vạn tương ma vừa cười vừa nói làm sao còn mang theo dây câu lại tới ừ ta cũng không muốn vạn tương ma cười lạnh một tiếng lao già kêu mặc dù bị ta đánh lén nhưng tinh thần lực thực sự cường đại hán tại trên người ta là cấn một lát thanh trừ không xong vậy ngươi trả lại tìm ta cũng không thể để cho ta một người ở trên biển bị người đuổi rết đi đến tìm ngươi chia sẻ một chút ha ha nghe nói như thế lương sương lập tức cười ha hạ sau một lát lương sương thu liệm dáng t ư ơ i cười lập tức nói ra bất quá cũng không sao nói cho ta một chút cụ thể chuyện gì xảy ra h ừ ngày đó thứ năm b i ể n thánh tên ngu xuẩn kia làm cái gì lôi đài tụ tập không ít hải nhân tộc chỉ chốc lát sau và tương ma liền đem ngày đó sự tính kỹ càng tự thuật một lần có ý tứ không nghĩ tới tiểu gia họa kia vậy mà cũng hội chạy đến trên đại dương mênh mông đến lương sương nhấn m ạ y nói ra chỉ có thể nói tên ngu xuẩn kia vận khí không tốt các ngươi đụng phải cái kia chỉ sợ là đường kim võ vương cảnh giới bên trong thực lực mạnh nhất một vị có chút sơ thành thánh giả đều không phải là đối thủ của hắn ân ta đã kiến thức qua v n tương ma hồi tưởng lại cái kia như là đại nhật tinh vẫn giống như một kích như có gai ở sau lưng theo như lời ngươi nói so sánh ta lần trước gặp hắn chỉ sợ hàn trần đã có khác biệt lớn lương sương nghiêm túc mấy phần nói ra không thể để cho hắn lại trưởng thành tiếp nếu như chờ hắn trở thành võ thánh đến lúc đó còn muốn đối phó hắn liền khó càng thêm khó vậy ngươi có biện pháp nào lúc đầu không có bất quá ngươi đã đến ngược lại là có một cái biện pháp lương sương nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát nói ra tinh thần lạc ấn kia trước không cần xóa đi vừa bạn ta vừa mới chế tạo ra một chút đồ vật thứ gì ra đi lương xương vỗ nhẹ nhẹ tay châm thấp tiếng bước chân từ hắn sau lưng chuyển đến tương đạo cực kỳ cao lớn loé ra hàn quang thân ảnh từ hải đảo châu sâu đi ra khi thấy những vật này lúc v ạ n tương ma đông nhiên s ư n g sở lập tức cười ha hả ngươi được làm đấy nếu là những nhân loại kia thấy được cũng không biết hội làm phản ứng gì thừ máy móc cùng huyết đ ụ c vốn là không cần được chia quá rõ nếu là bọn hắn tới liền để bọn hắn đi thử một chút ta s ở thí nghiệm chế tạo phụ thực phẩm nay cũng không sai bất quá ngươi đến tột cùng là đang nghiên cứu thứ gì vạn tương ma hiếu kỳ mở miệng cho dù là hắn dạng này hoàng trùng tiên ma cũng vô pháp lý giải cái này trước kia từng là nhân loại hiện tại hóa thành nhân ma gia hỏa đầu tiên là những tiên ma kia trái cây lại là nhân ma đan hiện tại lại là những vật này n g ư ờ i có thể t r a một chút ta thích dùng người phương thức đi dự đoán cùng thăm dò thế giới hoặc là ngươi cũng làm như vậy liền có thể minh bạch vậy quên đi vạn tương ma lắc đầu hắn mặc dù có thể biến hóa vô số nhưng là tư duy lại hội không cải biến cho nên hắn mới không thể lý giải trước mắt cái này nửa người nửa ma lương xương bảo khố chương năm trăm sáu mươi ba bảo khố hải hoàng đ ả o chỗ sâu cung điện màu trắng theo thương thảo kết thúc thứ hai biển thánh thứ tư biển thánh hai người riêng phần mình rời đi trong cung điện cũng chỉ còn lại có hàn trần cùng tuổi ra sức yếu thứ nhất biển thánh đi tôi h đến bảo khố tuyển một tuyển ngươi vừa ý bảo bối thứ nhất biển thánh trụ v i trượng đưa tay hướng về phía trước m ộ t chỉ trong một chớp mắt một cỗ vô hình ý niệm hướng về bốn phía khoách t á n ra cuối cùng chỉ gặp cái kia tuyết trắng vách tường bỗng nhiên mơ hồ một cánh cửa nổi lên nơi này lại chính là bảo khố cửa vào hàng trần lông mày cho lên âm thầm kinh ngạc thứ nhất biển thánh trống giống mở cửa thủ đoạn đó là tự nhiên hải nhân tộc b ả o khố tự nhiên muốn do lao phu tự mình c h ấ n thủ mới có thể yên tâm thứ nhất biển thánh khẽ vớt sợi dâu lập tức giơ tay lên một cái đuổi theo đi nhìn xem có hay không ngươi vào mắt Tốt. hàng trần trong lòng mừng thầm đi theo thứ nhất biển thánh hải nhân tộc thống ngự nội hải không biết có bao nhiêu năm tháng các loại tích lũy các loại nội tỉnh biển siêu tưởng tượng nếu nói hàng trần đối với bên trong bảo vật không thèm để ý vậy khẳng định là nói giả hai người đi vào cánh cửa kia đằng sau liên bước vào một đầu thâm thúy hành lang hành lang hai bên đen kỵ không gì sánh được chỉ có nơi xa lóe lên một chút v n mang hàn trần nhìn cũng là hơi kinh ngạc vàng tu vi hiện tại của hắn vậy mà không có cách nào xem thấu trong hắc cám cất giấu thứ gì đương nhiên đây là đang hắn không sử dụng thủ đoạn c ư ơ n g ép thăm dò thời điểm nơi đây thụ hải nhân tộc bà khố đông đảo biển thánh gia trì cũng chỉ có lịch đại thứ nhất biển thánh tài có thể dẫn người tiến vào ngươi là một cái duy nhất tiến vào nơi đây ngoại tộc cái k i a quả nhiên là vinh hạnh đã đến hàn trần mỉm cười mở miệng hai người một trò chuyện một nhóm ở giữa liền đi tới hành lang cuối cùng thứ nhất biển thánh đưa tay đặt tại cuối trên cánh cửa theo cánh cửa chậm rãi mở ra một mảnh rộng lớn vô ngần quảng trường dưới mặt đất liền hiện ra tại hàn trần trước mắt quảng trường này từng cái địa phương đều đốt một chiếc ngọc nến chiếu sáng lấy m ộ n phía hàn trần có chút khé n g ư ờ i tinh thần lập tức để c h ấ n thơm quá hương vị nha cái này thứ gì a dùng nhân loại các ngươi lời nói tới nói nên gọi là dầu cá voi đèn thứ nhất biển thánh đi ở phía trước cười ha hả mở miệng mấy trăm năm trước hải hoàng đ ả o từng bị một đầu yêu thánh cấp bậc cự kình tập kích năm đó hải hoàng đạo thượng có trình bày vị biển thánh lại thêm phúc hải tiền bối chúng ta cùng nhau xuất thủ phía dưới mới đưa con cự kình kia chậm những ngọn đ ế n này chính là dùng con cự kình t i a tinh dầu luyện chế ra tới tinh khí nâng cao tinh thần sáng mai không tắt tồn kho còn có không ít nếu như ngươi nếu mà muốn đưa một chút cho ngươi vậy xin đa tạ rồi hàn chân nửa điểm cũng không khách khí điểm đầu lấy yêu thánh thân thể làm tài liệu làm ra bảo vật không cần thị phí hắn mơ hồ có phát giác trường kỳ ở chỗ này anh n ế n chiếu d i i hoàn cảnh bên trong tự thân tinh thần lực chỉ sợ cũng phải có chỗ tăng cường đến nơi đây chính là ta hải nhân tộc bà khố thứ nhất biện thánh cười ha hả mở miệng ta có thể cầm bao nhiêu hàn trần không có lập tức đậu thủ mà là trước đó hỏi thăm cầm bao nhiêu thứ nhất biện thánh nhìn lướt qua t r u n g quanh mở miệng cười tùy ngươi chỉ cần ngươi không cầm quá phận lao phu đều tùy ngươi đây chính là người nói hàn trần trong mắt đột nhiên sáng lên bảo khố tiệc đứng nha có chút n u ố t nước miếng hàn trần dậm chân tiến lên đi vào trong bảo khố t r u n g quanh bảo vật mỹ ngọc đầy để hắn có chút bị hóa mắt l ị n h đại biện thánh binh khí cùng chúng ta đánh chết yêu thánh di hải cũng đều ở chỗ này thứ nhất biện thánh thuận miệm giải thích một câu ta đối với binh khí cũng không có hứng thú hàn trần nhẹ nhàng lắc đầu vinh khí thứ này từ trước đến nay là tham t h ì thâm ánh mắt chuyển động ở giữa hàn trần đ ỗ n g nhiên bị một kiện đ ồ vật hấp dẫn gặp nơi xa một chô gian hàng phía trên trưng bày một khối chất keo vật thể vật kia hiện ra màu đỏ như máu lại không mang theo mảy may tả khí ngược lại tựa như là sinh mệnh bản chất màu đỏ để cho người ta bản năng muốn tới gần cái này đây là huyết t v y son hàn trần cơ hồ là thốt da lao tổ triệu g i a ngày đó liền cầm lấy một viên sinh sinh tạo hóa long quả cùng một khối huyết vị son đến cùng hắn trao đổi để bạch anh hao phí ba mươi năm thọ nguyên vị đó lượt đan tuy nói hàn trần lúc đó cự tuyệt nhưng hắn cũng xác thực trông mà thèm huyết t ù y son tiểu hữu ngược lại là tốt ánh mắt thứ nhất biển thánh nhẹ nhàng g ậ t đầu thứ này là vài thập niên trước ta ngoại ý muốn lấy được đ ấ y biển dưới mặt đất núi lửa b m n g phát nhận điện hạch nóng tránh bóng vang bị phun ra đến trên thềm lục địa tamm ớn hàn chân lúc này mở miệng món đồ này có thể tăng lên người tư chất căn cốt đối với hắn tương lai thành thánh có tác dụng cực lớn không có vấn đề cho ngươi chính là thứ nhất biển thánh lộ ra tương đương không quan trọng trong lúc nói chuyện thứ nhất biển thánh đưa tay một chảo huyết t h y kê son liền bị chứa vào trong một cái hộp ngọc tiến hành phong tồn ngươi có thể h ả o h ả o thu về đúng vậy hàn trần cười ha hả cất ký hùng ngọc sau đó bắt đầu không ngừng dò xét t r u n g quanh viên đ i a chân châu là cái gì hàn trần đưa tay một chỉ đây là một đầu cực hạng bạo yêu lưu lại chân châu đ e o ở trên người có thể thanh tâm n ư ơ n g thần tăng lên tinh thần lực đồng thời gia tốc phục hồi như cũ tạm ớn cho ngươi chính là cái kia là cái gì hai người tại trong bảo khố này đi dạo chơi hàn trần thỉnh thoảng hiếu kỳ mở miệng thứ nhất biển thánh từng cái làm ra giải thích hàn trần g i tên qua quốc gia bảo khố mặc dù cũng đã gặp không ít bảo vật nhưng là trên lục địa cùng biển sâu trung quy là không giống mới hàng trần vẹn vẹn chỉ là nhận ra một phần trong đó mà thôi cứ như vậy chỉ trong chốc lát hàng trần trên tay liền nhiều hơn năm sáu kiện bảo vật trừ bên kia chân trâu bên ngoài còn lại cũng là có thể phục d ụ n g tăng cường tự thân đổ v ậ t thứ nhất biển thánh lộ ra cực kỳ hào phóng tùy ý hắn tùy ý chọn tuyển hai người đi một chút tâm sự ở giữa rất nhanh liền đi tới bảo khố cuối cùng mà vượt quá hàng trần có chút dự kiến bảo khố cuối cùng là một khối cực đại không gì sánh được vết đá trên phiến đá này lấy cực kỳ đơn giản bút họa đồ lại lấy tinh không minh nguyện p h ả n phất như là người nguyên thủy nhìn lên đêm trăng vẽ ra vẽ đơn sơ hòa tác nhưng mà hắn nhìn thấy khối vách đá này hàn trần ánh mắt đông nhiên hoảng hốt p h ả n phất chính mình thân ở cũng không phải là bà khố mà là một mảnh trời sao mênh ngông ngông ngẩn đông nhiên ở giữa hàn trần lấy lại tinh thần đã thấy đến thứ nhất biện thánh c h i n h giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn hàn trần nuốt nước miếng một cái cuối cùng mở miệng nói ra cái này hội không phải là tinh đồ đi đối với đây chính là chúng ta hải nhân tộc truyền thừa tinh đồ thứ nhất biện thánh lúc này gật đầu sau đó mở miệng nói ra trước mắt khối này chính là quan t ư thạch Chứ hàng năm đại đ i ể n xuất ra đi cho con mới sinh quá tưởng liền một mực cất giữ trong nơi đây cái này hàn trần nhìn xem tấm bia đá kia mở miệng nói ra tinh đồ này danh tự lạ không tháng thứ nhất biện thánh đơn giản mở miệng nghĩ đến hẳn là đứng đầu nhất tinh đồ một trong hàn trần lúc này mở miệng có thể tạo nên năm sáu vị đỉnh tiêm biện thánh tinh đồ tuyệt đối không thể so với quy khư tinh đồ quân thần tinh đồ phải kém làm sao ngươi muốn học chương năm trăm sáu mươi bốn không tháng chương năm trăm sáu mươi bốn không tháng ta một kẻ nhân loại cũng có thể học đương nhiên chỉ cần là s i linh đều có thể tu luyện tinh đồ thứ nhất biển thánh y có chỗ chỉ nói bất quá ngươi nếu là muốn học cái này không nguyện tinh hình nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện chuyện gì ngài nói thẳng liền tốt thứ nhất biển thánh biểu lộ trở nên trịnh trọn g một chút ngươi học tập tinh đồ này đằng sau không thể đem không nguyện tinh hình đông đảo bí ẩn chuyển ra ngoài liên điểm ấy yêu cầu hàng chân cảm thấy ngoài ý mớn gật đầu đáp ứng không có vấn đề chính ta cũng muốn học cái này không nguyện tinh hình làm sao có thể chính mình bại lộ điểm yếu đâu vậy là tốt rồi thứ nhất biển thánh nhẹ nhàng gật đầu sau đó đưa tay vớt ve quan t ư thạch không nguyện tinh hình là chúng ta hại nhân tộc đời đợi chuyển thừa xuống tinh đồ truyền thuyết là tổ tiên của chúng ta từ trong một chỗ di tích phát hiện nó có thể cực đại tăng cường quan tưởng người tinh thần lực chống cự tinh thần xâm lấn làm cho người tu luyện thời khắc đều có thể bảo trì thanh tĩnh thần trí tăng cường tu luyện tốc độ cùng cảnh ý tạo vận có vô tận d i ệ u dụng nếu như ngươi muốn học lời nói ở chỗ này lĩnh hội đi Tốt. hàn chân khẽ gật đầu lập tức ngồi xếp bằng nhắm mắt lại dụng tâm đi cảm thụ hàn chân trong lòng minh bạch thế là nhắm mắt lại làm lạm dụng tinh thần đi cảm ứng cùng lúc đó thứ nhất biện thánh phản phất từ trong cảm nhận của hàn biến mất bình thường rốt cuộc cảm giác không thấy một phút đồng hồ hai phút đồng hồ ba phút cũng không lâu lắm hàn trần liền tiến vào đến chiều sâu minh tưởng trạng thái thời gian chậm rãi trôi qua một đoạn thời khắc tại hàn trần đóng chặt hắc cám trong tầm mắt n g ẫ nhiên có một chút hào quang nhỏ yếu phát sáng lên hàn trần bản năng hướng phía ánh sáng kia chỗ tới gần tựa như truy đuổi sáng lời côn trùng một dạng theo hắn không ngừng tới gần ánh sáng kia cũng biến thành càng ngày càng sáng tỏ trong bất chi bất giác một vầng minh nguyện n ư ơ n theo lấy ngôi sao đầy trời xuất hiện tại hàn trần trước mắt minh nguyện trong sáng t i n h quan sáng chói sau đó chuyện quỷ dị phát sinh xuất giác thị giác thính giác các loại cảm giác phảng phất bị tước đoạt bình thường dần dần cách hàn g trần mà đi cực hạn chống trải cực hạn yên tĩnh đột nhiên xuất hiện từ khi ra đời đến nay chưa bao giờ cảm thụ qua an bình quanh quần tại trong lòng hắn t r ậ m rãi theo cái k i a cố an bình cảm giác không ngừng dâng lên trước đó bị tước đoạt cảm giác từng mục một trở về không chỉ có như vậy hết thể chung quanh tựa hồ cũng có thể theo tâm niệm của hắn mà biến động phảng phất hắn chính là chân chính tạo vật chủ trong lúc bất chi bất giác hết thể đều bị hắn sáng tạo ra đến tinh thần nhật nguyện đại địa sinh mệnh a một mực tại bên cạnh bảo vệ thứ nhất biển thánh mở to mắt trong đôi mắt hơi lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc cùng lúc đó thứ nhất biển thánh cảm nhận được một cố vô hình ba động từ hàn trần trong thân thể tôn ra, hướng nơi xa chậm rãi lan tràn ra t ự c hạn võ vương cấp độ tinh thần lực luồng tinh thần lực này không ngừng hướng nơi xa kéo dài thậm chí rời đi căn này bà khố cùng những cái kia còn sống hải nhân r a sản dòng họ sinh cấu kết trong lúc mơ hồ luồng tinh thần lực này tựa như thoải mái vạn vật gió xuân bình thường tràn ngập tại hải đạo các nơi tiểu từ này tiên phú tựa hồ cũng không tệ thứ nhất biển thánh thấy thế nhẹ nhàng gật đầu lần thứ nhất tu luyện liền có thể ngoại phóng tinh thần lấy dạng này góc độ đi quan sát thế giới thật đúng là không đơn giản nếu như hắn là hải nhân tộc liền tốt thứ nhất biện thánh thở dài cứ như vậy lĩnh hội không nguyện tinh hình hàn trần hao phi dòng g ã một ngày một đêm thời gian trong lúc này thứ nhất biện thánh một mực tại bên cạnh chờ đợi chưa từng rời đi nửa bước đợi đến hàn trần tỉnh lại thời điểm t r u n g quanh hết thệ cũng không hề biến hóa tỉnh cảm giác như thế nào thứ nhất biện thánh c ư ờ i hỏi rất tốt tinh thần lực của ta có chỗ tăng lên hàn trần tự tin hồi đáp lúc trước hắn tu luyện các loại p h á p môn đều là trực tiếp nhằm vào khí huyết còn không có giống không nguyện tinh hình dạng này chuyên môn tu luyện tinh thần lực thứ nhất biển thánh cười nói vậy không bằng để lão phu đi thử một chút không có vấn đề h à n t r ầ n nhẹ nhàng gật đầu lập tức đem một chút tinh thần lực ngoại phóng sau một khắc những n à y tinh thần ý chí hướng phía thứ nhất biển thánh x u ố n g lại đi qua nhưng cơ hội là trong n y mắt một cỗ càng cường đại hơn tinh thần lực quyết tán ra đến cưỡng ép ngăn trở hàn trần tinh thần lực phá hàng c h n k h á quát một tiếng tự thân tinh thần lực cấp tốc tụ tập lại giống thiết truy bình thường đ ư vào phanh hai cỗ tinh thần lực ba chạm. không khí chấn động bị liệt thứ nhất biện thánh trên mặt vẻ mặt kinh ngạc trở nên càng thêm đầm đầm lợi hại vừa học liền có dạng này trình độ thứ nhất biện thánh hơi xúc động tiếp lấy còn nói thêm tinh thần lực chiến pháp có rất nhiều nếu như ngươi có thể làm được nhất tâm đa dụng liền có thể t ạ i tinh thần cùng thực thể bên trên song hướng tiến công để đối thủ khó lòng phong bị vị lao giả này kỹ càng giảng thuật các loại tinh thần tiến công phương pháp hàn trần nghe được trong mắt dị sắc liên tục tại phương diện này hàn trần xác thực vẫn chỉ là cái người mới học trải qua một ngày một đêm lĩnh hội sau hàn trần lại nghe thứ nhất biện thánh giảng lượng này thứ nhất biện thánh đánh giá một chút thời gian mở miệng nói ra thời gian cũng không còn nhiều lắm ngươi có thể đi đ ứ n g nha tiền bối để cho ta đi dạo nữa một hồi h à n trần cầm lên để dưới đất đông đảo bảo vật ngươi còn đi dạo thứ nhất biện thánh nhìn thoáng qua h à n trần trong tay nhiều đến nhanh bắt không được đồ vật nói ra cái này có chút quá mức ta ngay cả tinh đồ đều cho ngươi tốt ta tốt ta h à n trần thở một hơi thật dài hắn còn không có gặp quá hải nhân tộc tốt như vậy dê béo đâu đáng tiếc cũng chỉ có một cơ hội lần sau muốn vào đến liền rất không có khả năng h à n trần nhẹ nhàng lắc đầu chỉ có thể đi theo thứ nhất biện thánh rời đi căn này bà khố hai người không có dừng lại trực tiếp về tới tòa kia trong cung điện màu trắng lão phu khuyên ngươi một câu đang ngưng tụ nguyên thần trước đó tật khả năng tăng lên tự thân tinh thần lực đối với ngươi có chỗ tốt đa tạ tiền bối chỉ giáo hàn trần c h ắ p tay hành lễ sau đó nói ra vậy ta liền đi trước hắn đã không kịp chờ đợi muốn tiêu hóa chọn lựa bà bối đi thôi đi thôi thứ nhất biển thánh có chút phất tay áo chỉ chờ hàn trần trở lại du thuyền lam mạng ngừng tiểu ngọc cùng đông đảo võ vương thuận tiện kỷ địa x u n g tới đều là võ vương thực lực đồ đần đều có thể nhìn ra hàn trần trên thân mang theo đồ vật không tầm thường à, l i ề u như vậy đồ tốt tiểu tử ngươi từ chỗ nào lấy được sẽ không phải là trộm người ta bảo khố đi lam mạ ngưng lúc này hỏi đây là đội ơn người quà tặng này làm sao có thể để trộm đâu hàng trần n é t miệng cười một tiếng đây chính là thứ nhất b i ệ n thánh tự mình mời ta đến hải nhân tộc bảo khố lý chọn lựa đi thẳng đến bảo khố chọn lựa lam mạ ngưng cả kinh nói đừng nói cái này có nhiều thứ ta cũng không biết ngươi giúp ta nhìn một cái đều là thứ gì bảo bối hàng trần đem chính mình từ trong bảo khố lấy ra đồ vật từng cái từng cái đem ra huyết tùy son cực hạn võ vương trần châu hát long cỏ Ta hàn i tại ệ n thật h o i g ngươi h i là trần ự sự c cướp hải nhân tộc khố. Mạng có chút cái cỏ, c tiếp tin nói ra. Bởi vì, bảo vật thật Trương huyết tủy trương huyết tủy hắt huyết tinh hải nói Bởi nhiều ngươi đánh dám nhân Lan mạn ngưng không son son này lăng não khố. bảo bà là lắm. ra. mã vì, m tới đi, đ ơ giản luyện chế một chút ngươi, tiểu ngọc, tiểu luyện còn huynh chế chút có các một đương ệ khác bọn họ cùng nhau chia、sẻ. Hàng cùng bọn trần sẻ. đ nhiên hội không độc chiếm tất cả bảo vật dù sao cái này hơn mười vị võ vương là vì bây giết tiên ma mới cùng hắn tới như thế một chuyến hải hòn đảo mặc dù đại bộ phận người đều chỉ là xử lý một chút tạm ngư nhưng là hàn trần khẳng định không có khả năng việc phải làm dù sao từ hải nhân trong bảo khố mang ra bảo vật chân chính có thể đối với hắn như thế cái cực hạn võ vương có tác dụng kỳ thật cũng không phải quá nhiều Lam lấy lúc lực. Liền lại đưa tay hai hai chữa giao ra, ta Mạng món món thêm mở miệng tạm ngưng nhận này, này ngôn dụng, không chiến thương còn tăng ngươi. Hàn Trần nhẹ nhàng bắt đầu, lại mở miệng nói trước đồ đồ đầu, thể trị thế, thể huyết thực bắt thời hợp phục chỉ kịch khí cho có có có lan m ạ n ngưng lường hắn một cái lắc lắc m i ệ n g nhắn vòng eo rời đi hàng trần cầm còn lại bảo vật đi vào du thuyền khoang thuyền trong phòng ngủ nhẹ nhàng ngồi tại trên giường hàng trần thở phào một ngụm trọc khí hô áp chế tạp nhạc suy nghĩ lấy ra lúc trước hộp ngọc kia hộp ngọc này cũng chính là lớn cỡ bàn tay một chút trong đó lẳng lặng nằm một khối xích hồng s ắ c phản phất là sức sống biểu tượng giống như chất e o loại này có thể tăng lên căn cốt tư chất thiên tài địa b ả o làm sao cũng chê í lần trước triệu ra đến giao dịch đằng sau h à n trần đại kháiểu rõ một chút huyết tùy son cách dùng hiện tại cũng là không cần lại lãng phí thời gian hàn trần cầm lấy khối kia huyết tủy son trực tiếp nhét vào trong miệng vừa mới vào miệng huyết tủy này son liền phảng phất có sinh mệnh lực bình thường dọc theo thực quản hướng về túi dạ dày chui vào. bên trong tựa hồ lăn tiến vào một đám lửa hừng hực trong lúc nhất thời liền ngay cả lông mày của hắn cũng không nhịn được n u chặt đứng lên vội vàng khoanh chân ngồi xuống nhẫn m ạ i lấy thống khổ vận hóa cái kia cố nhiệt lực chuyển di cùng huyết dịch từ từ dung hợp trong n h mắt hàn trần bên ngoài thân gân xanh trở nên xích hổng phảng phất là có nham tương ở trong cơ thể hắn lưu động trong lúc nhất thời phá phất là có một gốc n h a m tương chi thụ tắm dê ở hàn trần mạch máu trong kinh mạch huyết thủy xót、so、nuốt nhập thể sau hội kịch liệt người cải tạo thể tại tăng lên tư chất đồng thời làm thân thể hướng phía tinh cầu hóa cải tạo hô hàn trần phổi phùng lên như trường kinh bình thường hít sâu m ộ t hơi trái tim bịch này lên cái k i a xích hồng nóng rực huyết dịch c h ả y khắp toàn thân thân thể mỗi một khối huyết đủ, mỗi một k h ỏ a tế bào liệu cải tạo là từ trong ra ngoài không giống với địch nhân m a kích chỉ có thể yên lặng chịu đựng hàn trần chỉ có cắn răng chịu đựng cũng không biết qua bao lâu ngay tại hắn dốc hết toàn lực nhẫn mại thời điểm nhục thể của hắn đột nhiên phát sinh một chút biến hóa trong một c h ố p mắt nhục thân phảng phất có ý thức bắt đầu chủ động phối hợp một lực lượng này tiến hành thuế biến thích ứng hàn g trần nhục thân là tại thích ứng chính là ta càng đánh càng mạnh đặc tính chạm giết thứ năm b i ể n thánh lấy được c h ỗ t ố t hàn g trần trong lòng vui mừng giờ phút này theo hắn nhục thân không ngừng thích ứng loại này từ trong ra ngoài cải tạo thống khổ dần dần biến mất thay vào đó thì là một loại g à n h lấy cuộc sống mới vui vẻ thoải mái đương nhiên hàn trần thân thể năng lực thích ứng không có khả năng cùng ngày đó lực mà so sánh mới dù sao hắn không phải trực tiếp chạm giết lực ma mà là đánh chết nuốt do lực ma ma hoạch chế tác nhân ma đ à n thứ năm b i ế n thánh tương đương với cắt xén giảm giá bản có thể ngay cả như vậy hố này năng lực thích đứng cũng là có chút chân quý để hắn tùy tiện liền chịu đựng qua đoạn này thống khổ thời gian đồng thời lợi dụng hiệu suất lại đi nâng lên cao rất nhiều toàn bộ cường hóa cải tạo quá trình kéo dài đến nửa ngày lâu hàn g c h â n khí huyết cũng không có gia tăng dù sao hắn còn không có triệt để bước vào v õ thành cảnh giới nhưng tương tự thu được chỗ tốt rất lớn chờ hắn chậm đứng người lên mặc dù thân thể không có rõ ràng biến hóa nhưng là tim đập thanh â m lại như là lôi âm giống như không ngừng chuyển đến hắn tay giơ lên tại lòng bàn tay của mình trố bé một chút sau một khắc da thịt phá b ỡ một sợi màu đỏ thấm huyết dịch chảy ra trong khoảnh khắc trong không khí trong nháy mắt tràn ngập ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí không sai phục d ụ n g huyết t v y son đằng sau tính mạng của ta cấp độ đạt được một lần to lớn tăng lên trình độ nào đ ó đến h à n chân lúc này một giọt máu thì tương đương với một loại thiên tài địa b ả o bất quá ta cùng những luyện đan sư kia nhưng khác biệt không ai có thể có thể quất ta máu mà bất quá một lát trong lòng bàn tay vết thương khép lại liền ngay cả giọt máu tươi kia cũng bị hút trở về hàn trần thản nhiên mà đứng bình phục trong cơ thể mình sụp sôi khí huyết hiện tại khí huyết đã đạt đến v õ vương cực h ạ n không có tiến bộ không gian ngược lại là trước tiên có thể luyện một chút cái kia không nguyện tinh hình nói thật hàn trần đối với thứ nhất b i ể n thánh loại kia cường đại tinh thần cũng có chút trông m à t h è m dù sao hắn theo đuổi là toàn phương v ị không có một tia g ó c chết cường đại huống hồ thứ nhất b i ể n thánh lúc trước cũng nhắc nhở qua hắn đối với bọn hắn loại này vo vương tới nói hẳn là tận khả năng tại thành thánh trước đó tăng lên tự thân tinh thần lực hàn trần một lần nữa ngồi trở lại trên giường đưa t viên tiêu cực hạn bạc yêu chân châu liền rơi vào trong bàn tay hắn cái này chân châu hóng ánh sáng long lanh có tiểu hài lớn nhỏ c ỡ nắm tay hàn trần mơ hồ có thể từ trong đó cảm nhận được một cô vô hình ba động lan tràn cái này ba động cũng vô hại chỗ phạm phất là gậy chỉ huy có thể làm cho hàn trần tinh thần tùy theo cộng minh nhịn đập tự phát tăng cường hàn trần hai mắt nhắm lại một viên hạo nguyện liên đới m ả n g lớn tinh không ánh vào trong mắt của hắn trong nháy mắt bao trùm toàn bộ du thuyền hướng phía càng xa xôi lan tràn mà đi mà cùng lúc đó tại du thuyền bên ngoài phòng la m ạ n ngừng Bổn t i ba ngày c sau hải hoàng đạo hồ nước bên ngoài một bóng người giáng lâm nơi đây ngài đặt cất bước đi vào bên hồ mở miệng cười nói xin hỏi h à n tiền sinh ở đó không nha ngươi chính là tiểu tử kia mới tìm nhân tình sao b ấ t quá một lát lam mạ ngưng từ hồ nước chỗ sâu đi ra chỉ là bằng hữu m à t h ô i thật lam mạ ngưng cười mỉm nhìn ngại đạt một chút sau đó nói ra ngươi tìm đến chúng ta thế nhưng là có chuyện gì ta là tới thương thảo tiến đến nhân loại bến cảng hòa đảm sự tình ngại đạt cũng không kiêng kỵ cái gì trực tiếp mở miệng a lam mạ ngưng đang muốn nói cái gì một cỗ tinh thần ba động từ trên hồ nước du thuyền chỗ chuyển đến ta tại đó là hàn t r ầ n ý chí chương năm trăm sáu mươi sáu trở về bến cảng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu trở về bến cảng không nguyện tinh hình hồi tưởng vừa rồi tại đấy lòng vang lên thanh âm n g ạ i đạt thần sắc hơi có chút kinh ngạc lao sư ngay cả tinh đồ đều để ngươi học được xem như lần này thù lao hàng trần thanh em đồng thời tại n g ạ i đạt lam mạ ngưng hai nữ trong lòng vang lên đã ngươi đều xuất quan tại sao vẫn chưa ra lam mạ ngưng nhìn về phía du thuyền khoang thuyền vị trí n u môi một cái nói cùng lúc đó một bóng người cao lớn từ du thuyền bên trong đi ra ngươi là đến cùng ta đàm luận tiến về c ả n g khẩu sự t ì n h đối với hoa hạ quân bộ bên kia không có vấn đề ta đã cùng bên kia câu thông qua rồi ngày mai xuất phát h à n trần nhẹ nhàng gật đầu tuy nói nội hải cùng đại lục truyền tin điện tử khó mà đã thành nhưng vẫn là có những biện pháp khác có thể hoàn thành thông tin vậy là tốt rồi ngài đã có chút thở dài một hơi sau đó mở miệng nói ra lần này chúng ta hải nhân tộc thứ hai b i ể n thánh đi theo chúng ta cùng nhau xuất phát không có vấn đề hàn trần thờ ơ nhẹ gật đầu một cái b i ể n thánh mà thôi coi như thật lòng mang làm loạn thanh long chiến khu cũng đủ để điều động thực lực cưỡng ép chấn áp xuống dưới sáng sớm ngày thứ hai cả chiếc du thuyền bị hàn trần từ trong hồ nước một lần nữa để vào công dương mọi nhân loại võ vương từng cái anh tư thẳng tắp đứng ở trên bom thuyền chuẩn bị xuất phát mà hải nhân tộc nhân mã so với bọn hắn nhiều hơn không ít dẫn đầu là vị trung niên nhân kia bộ dáng thứ hai biện thánh cùng n g ả i đạt phía sau bọn họ còn đi theo hơn mười vị hải nhân tộc cường giả so với lúc đến hàn g trần chuyến này trở về trấn đông bến cảng liền lộ ra nhẹ n h ó m rất nhiều tốc độ cực nhanh trên đường đi không có bất kỳ cái gì hải thú đến đây quấy dối hàn g trần hỏi tham quan g ả i đạt hải nhân tộc muốn ngưng chiến những cái kia yêu vương có thể hay không không đồng ý mà n g ả i đạt cho hắn đáp án là sẽ không chúng ta trước đó sở dĩ đem rất nhiều yêu vương kéo vào chiến cuộc chính là bởi vì chúng ta nhân thụ không nhiều bọn hắn tuy nói chỉ có che hại yêu thánh một vị yêu thánh nhưng tổng thể thực lực hay là cực kỳ cường đại bất quá bây giờ chúng ta cùng yêu thánh đều không có tiếp tục đánh xuống tâm tư bọn hắn tự nhiên cũng chỉ cũng chỉ có thể yên tĩnh lúc nhận được đáp án hàn trần tùng khẩu khí nội h ả i khoảng cách chấn đông bến cảng lộ trình xa xôi hàn trần thứ hai biển thánh trọn vẹn dùng một nửa ngày mà khi song phương đến bến cảng thời điểm liền nhìn thấy thanh long chiến khu trận địa sẵn sàng đón quân địch đông đảo cơ giáp cường giả cùng lòng trấn hải cùng lúc đó trước mặt mọi người nhiều quân bộ cường giả trông thấy hàn trần cũng không gặp bức hiếp cũng là nhẹ nhàng thở ra hàn tr hóa thành lưu quang cướp đến long trấn hải quân trưởng trước người may mắn không làm được mệnh quân trưởng ta hoàn thành nhiệm vụ hoan n g h ê n về nhà đi nghỉ trước đi những n à y hải nhân ta tự nhiên hội tiết đãi nhìn thấy hàn trần trở về long trấn hải ngày bình thường ăn nói có ý tứ trên khuôn mặt cũng lộ ra v ẹ tươi cười lập tức thu liêm ý cười hướng phía thứ hai b i ể n thánh đi tới thứ hai b i ể n thánh cũng đang nhìn chăm chú hắn nhân loại ta gặp qua ngươi nghĩ đến là ở trên chiến trường gặp qua đi long trấn hải bình tĩnh mở miệng khí thế kiêu ngạo mảy may song ư ơ n g khí thế rằng co một lát tiên tiến bến cẳng đi nếu là đến đàm phán vậy chúng ta chủ nhà tỉnh nghĩa vẫn phải làm long trấn hải khoác tay liền dẫn thứ hai b i ể n thánh tiến vào trấn đông bến cảng mà tại trong lúc này mấy chục cái hải nhân nhất cử nhất động đều bị mọi nhân loại cường giả gắt gao nhìn chằm chằm hàng trần ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều dù sao cũng là về tới nhà mình hang ổ chỉ chờ long trấn hải mang theo hải nhân tộc đoàn đàm phán rời đi đông đảo thanh long chiến khu đồng liêu liền xuống tới ngao n h a o t ỏ mò mở miệng trần ca lần này ngươi đi cái gì hải h o à n g đảo thật làm thịt một đầu hoàng t r ù n thiên ma nghe nói tên thiên ma này vẫn là dùng nhân ma đ a n lột á c ra tới võ vương trần thánh thế này thì quá mức rồi ta cũng là may mắn mới làm đến hàn trần khiêm tốn niết miệng cười một tiếng đơn đấu làm chết một cái hoàng trùng tiên ma toàn bộ hoa hạ lịch sử cũng không có mấy người có thể làm đến mà những người khác biết việc này cũng là bình thường dù sao mấy ngày trước đây hàn trần tin tức chuyển về long trấn hải lập tức liền đem hắn đơn đấu đánh giết hải thánh nhân ma tin tức quảng nhi cáo chi để trấn quân tâm khó khăn trong đám người đi ra đi theo l a m mạ ngừng tiểu ngọc hai nữ thẳng đến nghỉ ngơi bến cảng nhà trọ chúng tinh cùng nguyệt cảm giác thế nào a lan mạ ngưng liếc qua hàn trần cười nhẹ nhàng mở miệm tự nhiên là rất k h ô tệ hàn trần tâm tình vui vẻ một tháng qua hắn đều tại hải nhân tộc lãnh địa cho dù có miệng ước định nói là lẫn nhau hợp tác nhưng hắn từ đầu đến cuối đều đang lo lắng đâm lưng nhưng là hiện tại thì không cần có thể hơi buông lỏng tâm thần l a m mạng ngưng nhìn thoáng qua hàn trần du nhiên dáng vẻ sau đó tay giơ lên tinh tế ngón tay ngọc không được tại hàn trần ngực vẽ vài vòng không bây giờ muộn ta đi tìm ngươi hàn trần ho khan một cái vậy liền không cần long quân trường nói buổi tối đàm phán cần ta đi có mặt thật ta vậy ngươi coi như bỏ qua một cơ hội lan m ạ n ngưng chừng mắt nhìn bị tiếu như tơ thật sự là hồng nhan hoa thủy hàn trần chật, chật một tiếng sau đó đi theo lĩnh lộ binh sĩ đi hướng an bài tốt gian phòng dễ chịu hàn trần trực tiếp đem chính mình ngã vào mềm mại trên giường đằng sau tinh thần chạy không thân thể ra hắn ra để cho mình hoàn toàn trầm tĩnh lại đợi đến ban đêm đại khái bảy giờ đồng hồ lúc hàn trần điện thoại đ ố n g nhiên văng lên hàn trần chúng ta không sai biệt lắm cần đàm phán ngươi bây giờ đến đây đi long trấn hải đưa tin rốt cuộc cần tới hàn trần lên tiếng liền đem điện thoại cúp máy tiến về ước định đàm phán phòng họp nếu là hôm nay có thể nói xong đằng sau tự nhiên hội lựa chọn một cái nghiêm túc địa phương tiến hành thêm định hiệp nghị đợi đến hàng t r ầ n đổi tới phòng họp lúc đã có không ít người sớm đổi tới đến ngươi ngồi tại cái này long trấn hải hướng hắn vây vây tay cho hắn chỉ bên cạnh mình vị trí hàng t r ầ n thản nhiên tòa h ạ bất quá một lát liền trông thấy thứ hai biện thánh cùng n g ạ i đạt mang theo mười mấy hải nhân chạy tới phòng họp c h à o buổi tối nhân loại thông x o á i m ờ i ngồi thứ hai biện thánh long trấn hải cùng thứ hai biện thánh riêng phần mình nhân cần thăm hỏi liền riêng phần mình tại b à n hội nghị hai bên tòa h ạ chương năm trăm sáu mươi bảy đàm phán chương năm trăm sáu mươi bảy đàm phán chúng ta lần này đến đây là vị nghị hòa thứ i n tưởng à n tiên sinh chúng g ta t đã đem chúng ta ý truyền đạt. n Vừa mới nhập tọa, thứ hai ậ p t thứ h a biện thánh l i ề nhẹ nói ngay điểm vào c muốn, muốn nhàng gật đầu một mặt nghiêm túc chúng ta nguyện ý trả giá cát đem đổi lấy song phương hòa bình h á n dừng một chút rồi nói tiếp bất quá nếu như các ngươi không n g u y ệ n ý tiếp tục chiến đấu lời nói chúng ta hải nhân tộc cũng chịu được nổi ha ha ha nghe được c á i này ẩn ẩn mang theo uy hiếp ý vị lời nói long trấn hải không khỏi cười to lên như thế nào tiếp nhận chẳng lẽ cho là chúng ta không biết hải hoàng đ ả o thượng xảy ra chuyện gì hàn trấn đã sớm đem tin tức truyền về bến cảng long trấn hải đối với nơi đó phát sinh hết thệ tự nhiên là rõ như lòng bàn tay thứ hai b i ể n thánh sắc mặt trở nên có chút khó coi dù sao mình đối với đối phương không có chút nào hiểu rõ mà đối phương lại đối với mình tình huống biết được đến nhất thanh nghị sở cái này ở tại đàm phán quả thực là tối kỵ h u n g chi hải hoàng đ ả o đại chiến mới vừa vặn kết thúc không lâu hải nhân tộc tổn thất nặng nề một vị thánh tử thứ ba biện thánh chiến chết thứ năm biện thánh làm phản còn có đại lượng tộc nhân bị dư âm chiến đấu tác động đến mà chết hải nhân tộc thực lực đã trên diện rộng suy yếu mặc dù có phúc hải yêu thánh tương trợ chỉ sợ cũng khó mà chi phối chiến cuộc bọn hắn đã, đã mất đi từ thực lực phương diện cùng hoa hạ đối kháng vô liếng nếu như các ngươi thật muốn nghị hòa vậy liền xuất ra chút thành ý đến long trấn hải lời nói mặc dù hùng hổ do người nhưng vẫn là lưu lại một chút hy vọng sống dù sao chiến tranh có thể tránh khỏi liền tránh cho hoa hạ địch nhân ở chung quanh đông đảo một khi lâm vào chiến tranh v ũ n bùn ai cũng không nói chắc được có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên tình huống hô thứ hai b i ể n thánh p h u n ra một ngụm trọc khí hắn đôi dưới mắt thế c ụ c s ớ n g có đón trước chỉ gặp hắn đưa tay ở giữa trong tay đột nhiên xuất hiện từng quyển trục sau đó tiện tay hướng về phía trước triển khai nhìn thấy quyển trục xuất hiện long trấn hải hàn chân rất nhiều cơn bộ cường giả bản năng cảnh dắt lên bất quá thẳng đến quyển trục mở ra hoàn toàn cũng không có nguy hiểm gì vật phẩm xuất hiện mọi người mới thở dài một hơi đây là cái gì có người hỏi đây là nội hải kỹ càng hải đồ là chúng ta hải nhân tộc nhiều năm qua tâm huyết kết tinh thứ hai b i ể n thánh đưa tay tại một khối tương đối vắng vẻ hải khu điểm một cái nói ra mảnh khu vực này đặc sản một loại chân trâu trường kỳ đeo có thể tăng trưởng tinh thần lực chống c ự tinh thần công kích các loại đặc thù công hiệu hàng năm sản lượng gần ba mươi không không không k h ô h ỏ a hắn lại chỉ hướng một chỗ khu vực khác mảnh khu vực này sinh hoạt một loại cá voi dầu cá voi có cố bản bồi nguyên tắc dụng cho dù ở nội hải cũng là đồ vật cực kỳ chân quý chúng ta hàng năm có thể hướng các ngươi cung cấp năm mươi không không không k h n thứ hai biện thánh thao thao bất tuyệt giới thiệu trong lúc nhất thời đừng nói là mặt khác quân bộ c ứ n g giả liền ngay cả lòng c h ấ n hải trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc cái này hải nhân tộc thật đúng là vốn liếng phong phú a các ngươi có thể ở trong đó chọn lựa ba khối khu vực chúng ta hàng năm đều hội hướng các ngươi cung cấp đủ lượng tài nguyên như thế nào thứ hai biện thánh hỏi không đủ lòng c h ấ n hải trong mắt lóe lên một đạo tinh mang nói ra điều kiện như vậy liền muốn ngưng chiến đại giới này không khỏi cũng quá nhỏ đi vậy ngươi muốn như thế nào ta còn muốn mảnh khu vực này còn có mảnh này lòng trấn hải ngón tay tại trên địa đồ liên tiếp điểm rất có đòi hỏi nhiều tư thế thứ hai b i ể n thánh sắc mặt càng khó coi nhưng cũng không có biểu hiện ra quá mức mãnh liệt phản đối mà là đâu ra đấy cùng lòng chấn hải có kẻ mặc cả đứng lên trong lúc nhất thời nguyên bản coi như bình hòa tràn g diện trong nháy mắt bị đánh phá song phương tham mưu cùng đông đảo hải nhân lẫn nhau tranh chấp ở trên bàn đàm phán kịch liệt tranh đoạt lợi ích hàng chân ngồi ở một bên cảm giác có chút không thú vị đoán chừng phải ở mỹ thật lâu bất quá hải nhân tộc khẳng định hội ăn thiệt tỏi trong lòng của hắn thầm nghĩ đàm phán song p ư ơ n g tại đàm phán trước đó liền đã minh mạch lần này đàm phán đơn giản chính là hải nhân tộc tổn thất nhiều một ít hay là ít một chút vấn đề nếu không phải hoa hạ cùng hải hoàng đ ả o khoảng cách thực sự q u á xa chỉ sợ thật hội xuất binh chiếm lĩnh một vùng biển hàn trần nói chuyện phán kỹ xảo rốt đặc cắn mai ngồi ở chỗ đó kém chút liền ngủ mất đúng lúc này một thanh â m trong lòng hắn v ă n g lên đang đàm phán đâu ngươi cũng đừng ngủ t i ế p đi hàn trần mừng rỡ có chút ghé mắt liền nhìn thấy ngại đạt chính nhìn mình chằm chằm ngươi dạng này trực tiếp cùng ta giao lưu tinh thần thật được không có cái gì không tốt dù sao ta cũng mặc kệ đàm phán sự tình chỉ là bồi sư phụ đàm luận một chuyện khác thiếu nữ thanh nhâm lộ ra mấy phần không quan trọng chuyện khác hàng chân một mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng trận đàm phán này kéo dài mấy giờ từ buổi tối bảy giờ một mực nói tới chân trời tạng sáng dù là hải nhân tộc tinh thần so với nhân loại mạnh lên rất nhiều lúc này cũng phần lớn một mặt mệt mỏi song phương tranh luận tiêu điểm đơn giản chính là hải khu phân chia cùng bảo vật phân phối thẳng đến sáng sớm gần lúc tám giờ một phần hơi có vẻ thô giáp hiệp ước mới đang thương thảo bên trong đạt thành hiệp ước bên trên điều khoản tinh tường biết hải nhân tộc cần hàng năm giao nạp nhất định tài nguyên đồng thời ước định việc không khai chiến hoa hạ còn muốn cầu nội hải thông hành quyền song phương phải gìn giữ khắt chế các loại một loạt điều khoản hàng trần suy đoán những n à y điều khoản đằng sau chỉ sợ còn cần tiến một bước thay đổi nhỏ bất quá đây cũng không phải là hắn cần quan tâm sự tình nói xong những n à y cơ bản hạng mục công việc sau thứ hai biển thánh có chút mệnh m ỏ i t h ở d à i sau đó nói ra trừ cái đó ra chúng ta còn muốn cùng các ngươi nói một chút hợp tác không biết các ngươi có hứng thú hay không cái gì hợp tác chạm giết n i ê n ma cho chúng ta song phương chết đi tộc nhân báo thủ thứ hai biển thánh đang khi nói chuyện trong mắt khó mà che giấu t o á t ra cửu hận hải hoàng đạo một trận chiến hải nhân tộc tổn thất nặng nề so trước đó chiến tranh xung đột tổn thất thêm ra hơn mười lần ngài đ ạ t thứ hai biển thánh kêu một tiếng ngài đ ạ t liền đứng dậy vị này chính là hải nhân tộc thánh nữ long c h ấ n hải quan sát tỉ mỉ lấy thiếu nữ này trong lòng âm thầm suy tư điều gì gặp qua long quân giải ngài đ ạ t nhẹ nhàng gật đầu nói ra ngày đó tại hải hoàng đạo thượng có hoàng trùng thiên ma vạn tương ma tập kích chúng ta nó trước kia liền thôn phệ chúng ta thứ ba biển thánh sau đó ẩn nút đứng lên may mà tại quý phương hẳn vo vương trợ giút bên dưới chúng ta đem nó đánh lui sư phụ ta tại đầu kia thiên ma trên thân lưu lại tinh thần là ấn đã định vị đến vị trí của nó ngay ở chỗ này ngại đặt đưa tay tinh thần lực lan tràn ra ngoài trước mắt trên hải đổ lập tức sáng lên một đạo q u a n mang mà chỗ kia chỉ là một cái vắng vẻ hải khu cũng không có cái gì có giá trị sản xuất cái này long trấn hải nhìn xem điểm này ánh sáng lông mày dần dần nhữ lại chương 568, t khiêu khích chương 568, t khiêu khích hàn trần hắn nói chính là không là thật long trấn hải lúc này chuyển âm nhập mật nhìn về phía hàn trần là thật bất quá có một chút để cho ta rất là nghĩ hoặc dấu ấn tinh thần này thế mà lâu như vậy đều không thể bị xóa đi hàn t r â n đáp lại nói long trấn hải khẽ bước cảm hắn hoài nghi chính là điểm này liên quan tới dấu ấn tinh thần loại hình bí p h á p hoa hạ cũng không phải là không có nhưng có thể duy trì lâu như thế còn có định vị công năng đồng thời không cách nào bị xóa đi đây quả thật là có chút vượt quá tưởng tượng lúc này ngại đạt thứ hai hải thánh cũng đã nhận ra nghi ngờ của bọn hắn chỗ lão sư ta dấu ấn tinh thần tối đa cũng liền duy trì cái năm sáu ngày vốn chỉ là nghĩ xong vị hành t u n g của bọn hắn nhổ trú điểm ngài đ ạ t giải thích nói bất quá ấn ký này từ lúc đi đến nơi đ â y đằng sau liền lại không bất luận động tinh gì cái kia bạn tương ma khẳng định biết được đồng thời hiểu rõ dấu ấn tinh thần cho nên các ngươi hẳn là minh bạch ta trong lời nói ý tứ hắn là đang cố ý làm cho người đi qua hàn trấn hỏi nếu không có như vậy thực sự nghĩ không ra những khả năng khác dù sao hoàng trùng thiên ma cực kỳ t h i ế t mệnh trừ phi có mưu đồ khác nếu không t u y ệ t không có khả năng làm việc như vậy không sai chúng ta lo lắng có mai phục cho nên muốn tỉnh h cầu cùng các ngươi liên thủ cùng một chỗ xóa đi bạn tương ma nói không chừng còn có thể thuận thế tìm tới lương、xương. ngài đ ạ t một mặt nghiêm nghị nói ra lương sương vừa nghe đến cái tên này ở đây đông đảo quân bộ cường giả sắc mặt đều là hơi đổi tuy nói lương sương tại danh sách thiên ma bên trong vẹn vẹn xếp hạng thứ tư nhưng không hề nghi ngờ nó là tất cả hoa hạ võ thành muốn nhất diện trừ thiên ma không có cái thứ hai đúng rồi đây là lúc trước hắn c h ấ u nghiên cứu những trái cây kia chúng ta bây giờ giao cho các ngươi ngài đ ạ t nói xong lấy ra một cái hộp trực tiếp đẩy đi qua hàng trần đưa tay t i ế p được tại mọi người nhìn soi mói mở ra chỉ gặp bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bảy tám viên màu đen thiên ma trái cây những trái cây này đều là còn sống t i ê n ma long trấn hải có chút trần trờ mà hỏi thăm hắn sống lâu như vậy cũng từng đánh chết vô số t i ê n ma nhưng còn chưa bao giờ thấy qua có một loại t i ê n ma là như thế này không nhúc đích mặc người tàn sát thậm chí sau khi chết còn có thể lưu lại chỗ cực tốt chúng ta cần thương nghị một phen tạm thời không cách nào lập tức cho trả lời chắc chắn long trấn hải nói ra nếu quả như thật muốn vây g i ế t vạn t ư ơ n g ma hoa hạ bên này tất nhiên cũng muốn xuất động võ thánh cấp bậc cường giả lại vạn t ư ơ n g ma tại hải hoàng đạo bị thiệt lớn bây giờ lại làm mùi nhử ngốc tại chỗ bất động hiển nhiên là có mặt khác bố trí nói không chừng lương xương cũng ở đó mà bây giờ hoa hạ võ thánh tổng cộng cũng liền mười mấy hai mươi vị mỗi một vị đều là quốc chi trọc khí có chính mình trách nhiệm tuyệt không thể tùy tiện điều động không có vấn đề chúng ta lặng trở tin lành ngài đạt gật đầu song phương lại nói chuyện với nhau một lát sau đó lần này hội nghị tạm thời tạm ngưng họp đi ra phòng họp hàn trấn ngáp một cái trừ cuối cùng muốn vây g i ế t thiên ma bộ phận hội nghị mặt khác nội dung quả thật làm cho hắn để không nổi hứng thú gì hàn trấn đang định rời đi đột nhiên một đạo người khoát trưởng bảo màu lam trên thân bao trùm lấy vẩy màu xanh thân ảnh đi vào trước mặt hắn ngài chính là giúp chúng ta hải nhân tộc giải quyết hải hoàng đạo đại loạn hàn trần tiền bối sao ân hàn trần nhìn xem đến đây bắt chuyện hải nhân lông mày hơi n h í u không sai chính là ta ngươi có chuyện gì không có gì chỉ là đơn thuần muốn cảm tạ ngài cái tia hải nhân lần đầu lộ ra vẻ tươi cười sau đó tại không ít người ánh mắt nghi hoặc bên dưới đưa tay trực tiếp cắm vào mình ngực cái này hàn trần con ngươi co rụt lại phát giác được sự tình là lạ nhưng vào lúc này cái tia hải nhân đ ỗ n g nhiên n é p miệng cười một tiếng ngạnh xinh xinh rút g i trái tim của mình cơ hồ là đồng thời hàn trần Thứ thánh, hai hải thánh, Long cùng t chút do dự xuất cường cố lực bộc lượng không kinh khủng phát, trực tiếp đánh giả trong tiếp cái này hải thủ. phát, do dự Mấy lúc đó ngay tại trái tim phá t o á i trong n á y mắt một đầu mini ký sinh thiên ma từ đó phá kén mà ra đầu thiên ma này dĩ nhiên thẳng đến tiềm ẩn ở trái tim bên trong bị khí tức c h á lấp một mực chưa từng bị phát hiện chỉ gặp sau m ộ t k h ắ c cái kia ký sinh thiên ma thân thể có chút và mẹo hóa thành một tấm người quỷ dị loại gương mặt l ư n g sương trong n á y mắt ở đây rất nhiều người đều nhận ra khuôn mặt này thân phận thấm t i ê u ủy dị gương mặt đ ố n g nhiên sống lại há miệng nói chuyện hắc không ít l a o bằng hữu tại thôi chết hàng trần không chút do dự xuất thủ muốn trực tiếp nghiền nát đầu thiên ma này nhưng lại tại lúc này từng cây cốt thứ từ ngày đó ma trong thân thể bộc phát mà ra tạo thành phòng hộ ngăn trở một k í c h này đừng kích động như vậy ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết một sự kiện từ khi đạt được lực ma thi thể cùng thân thể sau nghiên cứu của ta có đột phá nếu như các ngươi lại không nắm lấy cơ hội nói không chừng nhưng mà đầu thiên ma này còn chưa có nói xong liền bị một cỗ hóa thành thực chất tinh thần lực trực tiếp nghiền thành mạnh vụ m u ố n chết thứ hai hải thánh nhìn xem tên thiên ma này trong mắt l ử a giận m á h liệt lương xương thế mà còn tại hải nhân trong tộc động tay c h â n mà hắn làm hải thánh lại một mực chưa từng phát giác t h a n h cái này thiên ma vỡ vụn trang diện lâm vào một mảnh quỷ dị tích m ị n h long c h ấ n hải sắc mặt âm t ì n h bất định hắn tự nhiên nhìn ra được lương xương đem so với trước h i ệ n nhiên là mạnh hơn mấy phần thư hải nhân tộc tất cả mọi người đều phải lại trải qua một lần khảo thí ta tuyệt không cho phép lại có tình huống tương tự xuất hiện chuyện hợp tác ba ngày sau ta hội dành cho hồi phục long trấn hải lạnh lùng mở miệm thứ hai hải thánh lúc này cũng chỉ có thể gật đầu nuốt xuống cái này ngậm bùi hòn trong lòng càng không ngừng nguyền rủa lương sương theo hải nhân một phương rời đi long trấn hải nhìn về phía hàn trần mở miệng nói ra ngươi cảm thấy người kêu ma đến cùng là muốn làm cái gì ha ha còn có thể là cái gì tự nhiên là muốn đem chúng ta hấp dẫn tới hàn trần mở miệng nói ra đây tuyệt đối là một cái bẫy nếu như hắn thật ở nơi đó liền xem như bẫy d ậ p chúng ta cũng muốn xông vào long trấn hải đẩy mặt túc s á t hàn trần nhẹ nhàng gật đầu sau đó mở miệng hỏi đứng rồi vậy anh đi chỗ nào long trấn hải lộ ra vẻ tôi cười mở miệng nói ra t i ể u cô nương kia à ta vốn cho là bên này muốn khai chiến vì để tránh cho p h o n g hiểm đã để nàng trở về đa tạ quân trưởng hàn chân nhẹ nhàng gật đầu dù sao ai cũng hội không ngờ tới trận chiến tranh này hội như thế đình chỉ long trấn hải làm như vậy cũng là ổn trọng tiến hành vậy chúng ta muốn cùng hải nhân tộc hợp tác sao long trấn hải suy tư một lát mở miệng nói việc này ta hội gửi đi cho mặt khác chiến khu cùng võ thành đến tiến hành thương nghị nếu là thật sự muốn cùng hải nhân tộc hợp tác chỉ sợ hội có hai vị võ thành đến nhược chân đến một bước kia ngươi làm chúng ta cùng hải nhân câu thông con đường tất nhiên là muốn tham dự ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị yên tâm hàng trần khoe miệng b ú t lên chuyện này ta cầu còn không được như vậy liền tốt đi trước chỉnh đốn đi ba ngày sau liền có trả lời chắc chắn t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín luận bàn chương năm trăm sáu mươi chín luận bàn sau ba ngày thanh long chiến khu hải nhân tộc đem s o n g phương hiệp nghị đỉnh chiến đại khái nói xong hải nhân tộc hàng năm đều đem cung cấp rộng lượng trong biển bảo vật làm chiến tranh bồi thường cùng lúc đó đem cho hoa hạ quân bộ nội hải thông hành quyền cùng tại hải hoàng đạo thượng mở đại sứ quán quyền lợi h à n trần đối với mấy cái này không chút nào ngoài ý mới dù sao hiện tại hải nhân tộc đã không còn có tư cách có kẻ mặc cả về phần liên hợp vây quét vạn t ư ớ n g ma hàn trần cũng không biết long trấn hải bọn người hội như thế nào thương định mấy ngày nay hắn liền một mực tại cung cấp trong căn hộ tu hành nghiên cứu không nguyện t i n h hình mà liền tại đệ tam thiên sáng sớm hàn trần ngay tại lộ thiên tập võ trận thường ngày rèn luyện căn cốt đã lâu đến long đao bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay không ngừng huy động nếu là lúc đó chúc long nơi tay nghĩ đến hẳn là cũng có thể thoải mái hơn một chút anh, mặc dù chỉ là đơn giản b n g đao động tác cũng không điều động một tơ một hào chân nguyên nhưng khí thế lại là dọa người không gì sánh được hô một bộ đao pháp luyện qua hàng trần trường hô một hơi thể nội khí huyết một chút xíu bình tĩnh lại trong ba ngày này trừ luyện đao cùng quan tưởng không nguyện tinh hình bên ngoài hắn đồng dạng đang nghiên cứu từ thứ năm biện thánh thân bên trên lấy được thích ứng hiệu quả trải qua một phen thí nghiệm nếu là ta có thể đột phá đến võ thánh cấp bậc đằng sau lợi dụng hệ thống gia tăng khí huyết điểm số hẳn là hội không giống như trước đó như thế khó khăn như thêm điểm vượt qua cường độ thân thể các trị dựa vào lực mà thân thể mạnh mẽ thích ứng lực hoàn toàn có thể tại thân thể sụp đổ trước triệt để thích ứng hàn trần lau mồ hôi c h á n để đặt ở bên cạnh điện thoại đ ỗ n g nhiên vang lên tiếng trung ai tìm ta hàn trần cầm điện thoại di động lên lông mày một chút xíu c h ố n g lên long c ô n trường đây là có kết quả hàn trần kết nối điện thoại một đạo h uy nghiêm giọng trầm thấp lập tức từ trong điện thoại di động chuyển đến người bây giờ tới một chuyến chúng ta đã làm ra quyết định có thể cùng hải nhân liên thủ xử lý trước vạn tướng ma được rồi hàn trần đối với quyết định này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao hải nhân tộc đã đại tản mà hoàng chủ thiên ma mới là uy hiếp lớn nhất hoa hạ luôn, luôn là phân dõi chủ thứ mâu thuẫn đang lúc hắn chuẩn bị cúp điện thoại lúc long trấn hải mở miệng lần nữa đúng rồi còn có một vị cường giả tìm đến đã xông người đi v ế u điện thoại trực tiếp c ú p máy hàn trần hơi nhũ mày có thể làm cho long quân trường xưng là cường giả nghĩ đến là nhân vật g â y gớm hàn trần thế nhưng là biết long trấn hải luôn luôn là không đem những cái kia võ thánh g i a tộc để vào mắt làm việc quyết đoán có thể bị hắn xưng là cường giả hàn trần ngược lại là gặp qua một cái nguy hoang đi gặp vị cường giả kia hàn trần rửa mặt một phen liền rời đi nhà trọ mà đang lúc hắn đi ra nhà trọ cửa lớn lúc một bóng người bông nhiên cướp đến trước mắt nhìn thấy người k i a lúc hàn trần trong lòng nhất thời chỉ có kinh d i ệ m hai chữ hắn không phải không gặp qua m ỹ nữ nhưng trước mắt nữ nhân đẹp lại là vô cùng có đặc điểm tướng mạo là vô song sắc đẹp tư thái khí độ cho người ta một loại tung bay như phù vân cao không thể chạm thoát tục cảm giác tuổi t ắ c nhìn cũng bất quá chừng hai mươi tuổi tự mang lấy một cố lạnh n ạ như là tiên thần giống như các trần hàn trần làm cho người có chút n g o à i ý muốn ngược lại là trước mắt nữ nhân này dẫn đầu hô lên hàn trần danh tự cơ hồ là lập tức hàn trần liền biết được thân phận của đối phương có thể bị long trấn hải xưng là cơn giả vẫn là như thế tuyệt sắc lại giống như tiên tử thoát tục các h trần chỉ có một cái hoa hạ tứ đại võ thánh linh n g u y ệ t võ thánh gặp qua linh n g u y ệ t tiền bối hàn trần mở miệng nói ra nhưng mà linh n g u y ệ t nhưng không có trả lời ngược lại không chỗ ở dò xét hàn trần sau đó nhẹ nhàng gật đầu nghe nói chính là ngươi chạm giết nhập ma thứ năm b i ể n thánh chính là Tốt. linh n g u y ệ t ánh mắt lộ ra một chút hào hứng ta là tới tìm ngươi thử nghiệm tại cái này hàn trần thần sắc cổ quái nơi này chính là trấn đông bến cảng quân sự trọng điệu nếu là hai cái võ thánh cấp bậc cường giả ở chỗ này giao thủ sợ rằng hội náo ra phong ba không nhỏ Húng hồ phương thế nhưng là cùng hoang tỉnh hoa cùng nguy cùng tên, đối đại sưng tứ là hạ vậy õ thánh một t cường giả. Đơn giản giả. đọa r n liền đem ký h u ế thì ép p đến 10 điểm í a dưới như thế nào. thế h Tốt. t Vậy thì tới đi hai người dăm ba câu ở giữa liền rời đi lầu trọ đi tới một bên diễn võ trường linh nguyện dẫn đầu đưa tay một cỗ khí tức băng lãnh lan tràn ra hình như có một cỗ lực lượng vô hình nhảy lên trệ chậm lấy chung quanh hết thẻ biến hóa động tác của ta bị kéo chậm cơ hồ là lập tức hàn trần liền phát giác được chính mình trạng thái không đối không giống như là quy khư thần hoàn sức đẩy ngược lại giống như là một loại nào đó cường n ạ n hiệu quả đến đoán. Hàn Trần phán lập phá tức xuất thủ cụ. có phán đoán. một giây sau đến long đao long l dơ một cái ế p chạm phía về bóng ánh sáng long lanh bàn tay bỗng nhiên rối ra lăng không lại là nhất chuyển lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đánh tới hàng trần nhắm ngay phương hướng điều động mười điểm khí huyết tương đương lực lượng chính là đ ấ m ra một quyền p h một quyền này chấm thấp không gì sánh được phản phất đánh chúng vào không khí tựa như là trong giếng c h i nguyện một dạng Dạ! hàn trần lập tận lực biết tới quay người một roi chân quét về phía một bên hàn vụ quả nhiên một bóng người từ đó đi ra ngăn t r ở hàn trần một kích sau đó hàn trần cùng ninh nguyện lẫn nhau đối chiều chỉ là lợi dụng bình thường kỹ xảo chiến đấu mười điểm khí huyết cùng sở tu tinh đổ một chút dị năng đường tắt luyện võ tràng không ít quân bộ cường giả nao n h o ở lại bước chân vị kia ta nhận ra tựa như là đánh giết hải nhân tộc nhân ma hàn trần võ vương Vị nơi ữ tử kia ai? là này Vị n g ư c ũ n đó hàng b i trần g dậm chân mà đến một quyển bỗng nhiên doanh ra hàng vụ trong nháy mắt bắt tới lộ ra một đạo tinh tế thân ảnh hiệu điệu mà lúc này linh nguyện cũng đang xuất thủ hai vị này luận bàn quyết ra thắng bại chỉ thấy được diễn võ trưởng hàn trần linh n g u y ệ t thân ảnh đồng thời đình chỉ hàn trần hai ngón tay khép lại điểm vào linh n g u y ệ t như như thiên nga duyên dáng cái cổ nửa tấp trước đó linh n g u y ệ t bàn tay cũng lơ lửng tại hàn trần bụng dưới trước đó không sai nha bây giờ cách chúng ta những này đỉnh phong bên trên người chỉ còn lại có khí huyết khác biệt chương năm trăm bảy mươi tù hợp chương năm trăm bảy mươi tù hợp đa tạ tiền b ố i tản g dương ta còn kém xa lắm hàn trần khiêm tốn thu hồi kiếm chỉ các hạn h hạ ẳ n là cũng là bị phái tới vây rết vạn t h g ma không sai linh nguyện luôn xuống tay ngọc nhẹ nhàng gật đầu trước đó vạn tương ma cùng lương x ư ơ n g một mực là do ta phụ trách đ ổ i bắt ngươi cũng biết vạn tương ma biến đổi thất thường xảo trá cảnh giác mà lại cùng lương x ư ơ n g thường xuyên kết bạn xuất thủ cho nên mỗi lần đều không thể có thể bắt được nhất là lương x ư ơ n g hắn thực lực tiến bộ rất nhanh tựa hồ là nghĩ đến thứ gì linh n g u y ệ t võ thánh nhìn thoáng qua hàn trần mở miệng nói ra bất quá không có ngươi nhanh có thể tại giải rác mấy năm ở giữa từ khí huyết một hai điểm người bình thường đột phá cho tới bây giờ cực hạn võ vương hoa hạ chỉ sợ cũng chỉ một mình ngươi may mắn may mắn linh nguyện võ thánh nhẹ nhàng gật đầu ta tan thay ngươi đi thôi dẫn ta đi gặp l o n g quân giải đi h à n t r h â n ở phía trước dẫn đường rất nhanh liền đi vào l o n g trấn hải phòng tác chiến l o n g quân giải ta tới linh nguyệt đi vào phòng hội nghị ánh mắt quét qua trông thấy hải nhân tộc thứ hai b i ể n thánh mắt phượng nhắm lại trong mơ hồ gặp nguy hiểm khí tức chảy ra đây chính là b i ể n thánh cùng lúc đó thứ hai b i ể n thánh tinh thần khéo động có một loại bị loài săn mồi chỗ để mắt tới cảm giác nguy hiểm thật là lợi hại nữ nhân thực lực chỉ sợ đã không kém hơn thứ nhất b i ể t thánh nghe nói cái này trên lục địa quốc cường g i như vậy còn có ba cái linh nguyện võ thánh mời ngồi long trấn hải đưa tay chào hỏi linh n g u y ệ t toa hạng lập tức mở miệng vạn tư ơ n g ma nhân ma không thể không diện chúng ta cùng hải nhân tộc đã ngưng chiến vậy dĩ nhiên muốn thay đổi đầu mâu hướng ra phía ngoài trải qua chúng ta nhất trí quyết định đem vận dụng quân hạm cùng cơ giáp cùng chúng ta hoa hạ tứ đại võ thánh một trong linh nguyện võ thánh tự mình xuất thủ quả nhiên là đại t h ủ bút thứ hai biện thánh tính đến quyết định này trong lòng cũng là hơi động một chút phối hợp tiểu t ử kia chúng ta hải nhân tộc bây giờ muốn ngăn trở cũng là có chút khó khăn suy nghĩ một lát thứ hai biện thánh đứng dậy mở miệng nói ra lần này chúng ta hải nhân tộc đệ nhất cường giả thứ nhất biện thánh cùng phúc hải yêu thánh hội cùng nhau xuất thủ đồng thời chúng ta có thể căn đoan dấu ấn tinh thần tại đoạn thời gian này bên trong cũng không có bị khu trừ mang theo ấn ký người cũng không có c h u y ể n di vết tích đồng thời tộc ta thứ tư biện thánh đã tại tinh thần lạc ấn chung quanh du tẩu một khi có chỗ độc tĩnh lập tức hội thông báo、Tốt. long c h ấ n hải gật đầu mạnh một cái lúc này mở miệng lần này liền xem như thật sự có bấy g ậ ờ cũng muốn cường sắt một đầu đại ma lần này vây quét tính cả h à t trần gần có bốn vị thánh cấp cường giả cùng đông đạo tinh cấp võ vương đội hình xa hoa đến liền xem như hủy diệt một chút tiểu quốc cũng là dư x à i đúng nghĩa d i ệ t quốc chiến đội chỉ cần có thể giải quyết một đầu danh sách đại ma vô luận đối với nhân loại hay là hải nhân đều có thể nói là kiếm lời lớn sau một ngày quân hạm từ trấn đông bến cảng xuất phát ai có thể nghĩ tới nguyên bản tại một hai tháng trước còn sử dụng bạo lực song phương ngược lại liên t h ủ lại h à n trần đứng tại quân hạm phía trước b o n g thuyền quan sát cự thú sắt thép phá sóng mà ra hướng bể hải hoàng đạo phương hướng mà đi hải hoàng đạo quân hạm xuất cảng mục tiêu thứ nhất so với trước đó chung q u n h hải yêu đều đã tan đi dù sao tại hải nhân tộc cùng hoa hạ liên thủ liền xem như những cái kia t i n h cấp đại yêu cũng tuyệt không rằng có cái gì t i ể u động tác quân hạm tốc độ s á t nhanh bất quá một ngày công phu liền đến đến hải hoàng đ ả o vừa mới trốn qua đại kiếp đông đảo hải nhân nhìn thấy một chiếc sắt thép cự hạm xuất hiện tại bờ biển đều là sợ h ã i không thôi cái này đây chính là nhân loại kiên thuyền đại pháo chúng ta bây giờ còn có thể ngăn cản sao may mà cái kia quân hạm bên trong cũng không có bay ra đạn pháo hàng trần đi theo ninh n g u y ệ t trực tiếp vút không lên đảo mà thứ nhất biển thánh sớm đã chờ đợi đã lâu đây chính là nhân loại trí cường giả sao thứ nhất b i ể n thánh âm thầm dò xét linh n g u y ệ t trên mặt lộ ra một chút cảm thán lao tiên sinh ngươi cũng rất mạnh linh n g u y ệ t trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần hứng thú rất có hứng thú và giỏi về tinh thần công kích b i ể n thánh chiến trận trước thứ nhất b i ể n thánh nhìn một cái b i ể n cả chỗ sâu lão phu mấy ngày trước đây tự mình đi cái chỗ kia nhìn qua trừ bạn tương ma người kia ma lương x ư ơ n g c ũ n g tại hắn quả như tại h à n chân ánh mắt lộ ra một chút sát ý không sai b ấ t quái c á kia lương x ư ơ n g cho lão phu cảm giác rất không thích hợp hắn chiếm cứ hải đạo chỗ sâu t ư ợ hồ dựng dục vật gì đáng sợ thứ nhất biện thánh thở dài một hơi nghĩ thầm cái này có lẽ chính là lương sương một năm qua này trong chiến tranh đoạt được đáng sợ linh nguyệt cười lạnh một tiếng nếu như danh sách đại ma bọn họ không có thủ đoạn chúng ta cũng không cần thiết lao sư động chúng đi bên trên một lần này nói không sai thứ nhất b i ể n thánh gật đầu nhìn về phía thứ hai b i ể n thánh người ở chỗ này thủ vệ hải h o à n g đảo lao phu hộ tống hàn g tiểu hữu các loại chúng tự mình xuất thủ là thứ nhất tiền bối thứ hai b i ể n thánh gật đầu quay người tiến vào hải h o à n g đảo cùng lúc đó một đầu đen kịp giao long từ hòn đảo chỗ sâu bay vút lên mà đến lơ lửng tại quân hạm phía trên giao long tuy nói sớm có đoán trước không ít hoa hạ quân sĩ vẫn là có chút kinh ngạc dù sao hoa hạ đổ đẳng chính là chân long đi tôi h bản yêu thánh cho các người dẫn đường phúc hải yêu thánh trầm thấp mở miệng hướng phía phía trước bay vút lên mà đi nhìn qua trên không phúc hải yêu thánh linh n g u y ệ t mắt v ư ợ n g nhắm lại truyền âm nhập mật ngươi cảm thấy đầu kia giao long thực lực như thế nào rất mạnh hàn g trần nghĩ lại một lát vẹn vẹn cho ra hai chữ đánh giá lấy thực lực của hắn muốn cùng phúc hải yêu thánh đậu thủ nhiều nhất tối đa cũng chỉ có thể bảo trì không chết thì ra là thế linh nguyện võ thánh như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu không lên tiếng nữa quân hạm tại phúc hải yêu thánh chỉ dẫn phía dưới tiến lên b ù a sóng trạm biển gần chạy được một ngày một đêm t h ẳ n g đến ngày thứ hai t r ư ờ n g ba giờ chiều một hòn đảo nhỏ mới xuất hiện tại quân hạm bên trên trong tầm mắt mọi người ừ cả tòa đảo đều tản ra để cho người ta buồn nôn khó chịu khí tức vạn thương ma lương x ư ơ n g quả nhiên đều ở nơi này linh nguyệt võ thánh nhìn qua tòa hải đảo kia thần s á c nghiêm túc sau đó dặn dò đám người đều giữ vững tinh thần lương x ư ơ n g nhất là giàn trá hắn nếu là không trốn tất nhiên là thiết chí bây dập chờ đợi quân hạm bỏ ra mỏ neo thuyền đứng tại hải đảo phụ cận ta dẫn người đi lên trước x cho dù có vấn đề gì ta cũng có thể trốn tới báo cáo tình huống hàn trần tự đ ề cử mình có tuần tra liệt nhật nơi tay h ã n cơ hồ có thể vô hạn sử dụng thuấn quan điểm tốc độ nhanh chóng tại toàn bộ thế giới đều là số một số hai tức linh nguyệt võ thánh gật đầu vậy ngươi cẩn thận một chút có lẽ người kia ma ngay tại nơi nào đó chờ lấy xuất thủ yên tâm chương năm trăm bảy mươi mốt thất bại phẩm chương năm trăm bảy mươi mốt thất bại phẩm hàn trần liền mang theo la mạng m ngừng tiểu ngọc cùng trước đó quen biết mấy v ị võ vương lâm thời hợp thành một chi tiểu đội hành sự cẩn thận ở trên đảo còn có vạn tư ma cũng đừng làm cho bọn hắn lẫn vào trong chúng ta tiểu ngọc người tại trên người chúng ta mỗi một người đều thêm một đạo phật ấn để tránh bị vạn tương ma giả mạo lên đảo trước đó h à n trần đâu vào đấy làm ra một hạng lại một hạng an bài mới lớn xuất đội hướng phía hải đảo mà đi một đường trống đỡ gần trên hải đảo kia không có chút nào thanh âm phản phất biến thành một tòa tử điện bất quá thời gian qua một lát bọn hắn liền tới đến trên không hải đảo theo thứ tự rơi xuống thế nhưng là vừa hạ xuống bên dưới h à n trần hơi nhún mày cảm nhận được một cỗ quen thuộc á c chế lạc im thiên ma liền ngay cả hắn đều mơ hồ nhận lấy một chút á c chế có thể nghĩ l ạ g im thiên ma cấp bậc không thấp nhưng tựa hồ chỉ là áp chế hắn giác quan đối với hắn khí huyết thực lực cũng không có quá lớn hạn chế có chút phiền phức cẩn thận một chút nơi này hẳn là tồn tại l ạ g im thiên ma bọn chúng lực trưởng hội áp chế giác quan hàn c h â n mở miệng nhắc nhở sau đó mang theo tiểu đội tiếp tục hướng phía trước bình thường tạp vật căn bản là không có cách ngăn cản ánh mắt của hắn mà bọn hắn ở trên đảo sơn lâm bất quá đi về phía trước một lát một tiếng tiếng vang nặng nề liền bỗng nhiên từ đằng xa chuyển đến thanh âm kia giống như là sắt thép va chạm tựa hồ mang theo nặng n ề tiếng th đột nhiên xuất hiện thanh âm làm cho hàn trần la mạn ngưng một đám trong nháy mắt cảnh giác theo s á t lấy mấy người bọn họ dưới chân đại điệu đ ỗ n g nhiên chấn động lên có cái gì tới hàn trần xuất lĩnh một đám đội viên đằng không mà lên tiếp lấy cao vị thị giác cũng rốt cục thấy được phát ra động tĩnh tồn tại đó là một tôn gần tám mét có thửa do các loại phối kiện quỷ dị phối hợp lắp ráp nhìn có chút dở dở hương hương khổng lồ cơ giáp cơ hàn trần biểu lộ hơi có vẻ ngạc nhiên ta còn sống ta còn sống cái kia to lớn cơ giáp xếp bằng ngồi dưới đất trong thân thể chuyển ra nghẹn g à o h u ám thanh âm tựa hồ đã nhận ra hàn trần đám người tồn tại đầu lâu của nó chậm dại chuyển động đem hốc mắt soi tới ầm hầm sau một khắc hình thể khổng lồ cơ g i á p đông nhiên đứng dậy như là nhìn thấy con mùi bình thường hướng phía hàng trần bọn người đ á n h tới chết không biết mùi b ị đổ vật hàng trần đưa tay nắm chặt đến long nao thả người nhảy lên hướng về phía trước một đao chạm tới ầm hầm trong một chớp mắt thường h ự c đao cơ ư ngẩm vàng một phát trực tiếp bủ vào cơ g i á p phía trên tại kinh khủng trạm kích bên dưới tòa này cơ giác trong nháy mắt bay ngược mà g i đông nhiên ngã ngửa trên mặt đất không thích hợp h à n trần lông mày treo lên vừa mới một đao kia chạm xuống liền xem như hoàn chỉnh dòng cấp cơ giáp sợ rằng cũng phải bị đánh vỡ ra đầu nát sát vụ này thế mà chịu được được sau một khắc hàn trần trong mắt nhìn lại liền thấy cái kia cơ giáp bị đao cương bổ h á m vị trí một chút xíu hở ra phảng phất là sinh vật tự lành tự lành đám người ngạc nhiên ở giữa cái kia cơ giáp khổng lồ đã đứng dậy hàn trần hai mắt ngưng tụ tìm tới khoang điều khiển đóng vị trí thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở phụ cận một đao phép chẳng xuống dựng long luân đao cương hóa thành một đầu xí quang trường long đao luân đem khoang điều khiển đóng trong nháy mắt c h ẳ n rách nguyên bản hàn trần dự định trước giải quyết người điều khiển có thể chỉ chờ thấy rõ trong vườn lái này tình huống sau lại hít vào một ngụ m ký lạnh chỉ k i ế n ra chạy nhanh trong khoang thuyền đồng hồ đo cùng điều khiển thiết bị sớm đã không thấy tung tích thay vào đó thì là một đoàn không ngừng n ú c nhích hư thối huyết n ụ c cái k i ê u huyết n ụ c lan tràn ra từng cây sợi tơ như là thần kinh giống như cắm d ễ tại cơ giáp nội bộ các loại bộ kiện phía trên đây là vật gì hàn trần trợt cảm thấy một trận buồn nôn chiến đấu chết ma lúc này lúc trước từ cơ giáp nội bộ phát ra thanh â m lại lần nữa chuyển đến mà lần này hàn trần có thể xác định thanh em đến từ trong vườn lái này khối thịt thanh em rơi xuống cơ giáp này hai tay chỗ liền sáng lên hai đạo màu đen nhánh kích quang p h ả n phất giống như cầm trong tay s o n g kiếm người x n g nhập chết sau một khắc cái kia cơ giáp phía sau da tốc trang bị phun ra hư thối huyết thủy mà tốc độ nhưng trong nháy mắt đống nhiên tăng lên hướng phía hàn trần đánh tới trong tay nó hai đạo kích quang trước một bước chạm ngang mà đến trong nháy mắt giao thoa thành một đạo điện tử quang võng tựa hồ muốn đem hàn trần báo phủ để ta giải quyết nó các ngươi ở một bên c ạ n h giới hàn trần toàn thân b ộ c phát cơ quang tại kích quang trường kiếm chạm xuống trong n h y mắt từ tại chỗ biến mất trực tiếp lướt vào cơ giáp trong buồng lái này đại nhật vòng hắn năm ngón tay nắm chặt trôi đao thể nội khí huyết quần quận rót vào đến lòng đao thân đến lòng đao thân tiếp theo kích phát ra minh lập loệ nhật luân đao cường đến thường ngực đao quang tựa như thịnh dương giống như sáng chói trong trước mắt trong vùng lái này thịt h ố i đoàn bốn nhờ đao quang tự đốt đứng lên màu đen nhánh ma năng bay lên phảng phất quần quận g ó i đen À, cái kia thịt h ố i đoàn phi tóc tiêu mất trong mơ hồ lộ ra một cái đầu người một viên bộ mặt huyết nhục phần lớn hư thối mơ hồ có thể nhìn ra mọc da tóc vàng mắt màu lam đầu người ngoại quốc hàn trần trong lòng ngạc nhiên còn chưa bình phục liền nhìn thấy cái kia thịt thối đoàn cái à n n g từ h i này cái này dù là hàn trần nhìn thấy loại tràng diện này cũng là dù mình lại tại lúc này một đạo thản nhiên tiếng nói b ố n g nhiên tại hàn trần trong đầu vang lên cái này vẹn vẹn ta bỏ qua thất bại phẩm chân chính tác phẩm muốn tốt hơn thành ấm kia mỉm cười nghe tới tựa hồ mượn phần ôn hòa nhưng là hàn trần lập tức liền nhận ra chủ nhân của thanh n i ê m này lương sương quốc gia đây nhận lấy cái chết đừng vội vã như vậy thôi các ngươi ngàn dặm xa xôi mang theo đông đảo cường già đến vây giết ta ta tự nhiên muốn hiện ra thành ý ta thường thường đang tự hỏi là nhân loại nào đến nay còn có thể không bị diệt vong rõ ràng v ô luận là thiên ma cũng hoặc là là h u n g thú đều muốn so với nhân loại mạnh rất rất nhiều đây có lẽ là bởi vì số lượng nguyên nhân cũng có thể là, là cái gọi là văn minh nhưng cái gọi là văn minh cũng bất quá là một loại cộng đồng liên hệ tốt hơn điều động tài nguyên hệ thống mà thôi ngươi đến cùng là muốn nói cái gì hàng chân nhìn qua hải đảo kia chỗ sâu mơ hồ đã cảm nhận được hàng o trùng thiên ma khí tức giấu ở chỗ sâu không có gì ta chỉ là muốn cùng người chia sẻ kiến tạo tòa này nhà máy chế tạo vũ khí bản ý dù sao những thiên ma kia cũng hội không lấy nhân loại tư duy suy nghĩ tới đi ta đã cho các người chuẩn bị lễ vật ngay tại lương x ư ơ n g thoại thanh biến mất thời điểm cả tòa hải đảo đông nhiên chấn động lên phản phất có vô số tôn vái vật khổng lồ tại thời khắc này t h ứ c t ỉ n h